Lữ Đồ Trung, quan quan bọn họ cũng gặp giống như bọn họ dị đoan phu thê, bất quá đều là thú nhân phu thê, á nhân phu thê lại là chưa từng có gặp được quá. Nghĩ đến cũng là bình thường, á nhân thể lực tuy rằng cũng không yếu, nhưng ở khu vực an toàn đều không phải hoàn toàn an toàn, càng đừng nói là ra tới lưu lạc. Còn nữa, cùng á nhân bất đồng, thú nhân hàng năm kể vai chiến đấu, sinh ra tình tố tỷ lệ muốn cao thượng rất nhiều. Này đó thú nhân phu thê bên trong Giống như bọn họ làm du thương không ở số ít, quan quan không thiếu cùng bọn họ trao đổi một ít hàng hóa. Thế giới này là thật sự phi thường thần kỳ, có nước trái cây chính là thiên nhiên chữa thương dược tuyết càng quả, có là thiên nhiên sữa tắm, dầu gội đầu, sữa rửa tay cùng nước hoa mạc mạc hoa, có là thiên nhiên quạt hướng gió hoa, có là thiên nhiên tủ lạnh trùng trùng điệp điệp cao thụ, có là thiên nhiên cái dương bài bài trúc, có là thiên nhiên đèn đóng tinh nguyệt thụ có có thể sinh sản ra băng gạc lưu xa thụ. Tóm lại, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ở chỗ này tìm không thấy. Thú nhân bộ lạc cấp quan quan quan cảm phần lớn không tồi, nhưng cũng không phải không có cá biệt làm nàng không quá thích, như là chuột tộc bộ lạc liền đặc biệt chán ghét, không chịu đứng đứng đắn đắn cùng ngươi làm buồn bán, liền nhớ thương suy nghĩ muốn đem ngươi hàng hóa đều trông sạch. Đương nhiên, làm như vậy chuột tộc thú nhân bị quan quan hung hăng sửa chữa một đốn, còn không quên trái lại đem đối phương đồ vật đều cướp đoạt một lần. Muốn nói quan quan thích nhất, liền phải số lộc tộc bộ lạc, Mỹ thiếu niên đặc biệt nhiều, đặc biệt bọn họ còn trường một đôi ngập nước mắt to. Đáng tiếc quan quan không có thể nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, khiến cho nhìn ra manh mối không đúng phản tắc đô sách đi rồi. Hai người ban ngày lên đường đồng thời thu thập thực vật hạt giống, nếu là gặp được bộ lạc cùng mặt khác du thương tắc tiến hành một phen giao dịch, buổi tối tắc tiến vào tiêu giao không gian tiến hành nghỉ ngơi. Nhàn hạ khi thảo luận một fan tu vi tiến tấn Bất chi bất giác, chính là 7-8 tháng đi qua. Một ngày này, quan quan cùng phàn tắc đô tới rồi một cái báo tộc bộ lạc, tiến hành lệ thường giao dịch lúc sau. Bọn họ ở một cái báo tộc thú nhân dẫn dắt hạ vào trong bộ lạc chiêu đãi khách nhân sơn động. Thế giới này cũng không có khách sạn lữ quán tồn tại, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian lui tới thiếu. Đối với khách nhân, mỗi cái bộ lạc đều sẽ chuẩn bị chuyên môn tạm trú. Bọn họ vốn dĩ chỉ tính toán ở chỗ này ở một đêm thượng, chờ đến ngày hôm sau hừng đông liền rời đi, không nghĩ hồn ngọc giới trung hắc báo đột nhiên mở miệng nói, ta tưởng ở thế giới này chuyển thế. Lời vừa nói ra, đừng nói quan quan, đó là vu yêu đám người cũng choáng váng. Trên thực tế, từ khi đột phá thần cấp lúc sau, quan quan liền tỏ vẻ quá tùy thời có thể giúp bọn hắn tinh lọc linh hồn. Nhưng bọn hắn lại tỏ vẻ không nội, chờ nhìn chúng chuyển thế vị diện lại xuống tay cũng tới kịp. Ngươi có phải hay không đốc? Huyết ảnh trưng mắt nói, thế giới này liền năng lượng đều không có, ngươi như thế nào sẽ muốn ở thế giới này chuyển thế? Đúng vậy, ngươi ngẫm lại rõ ràng. Hấp hồn nữ đi theo khuyên đủ. Ta chính là nghĩ kỹ mới có thể nói như vậy. Hắc báo nói, chúng ta cùng đồng nữ bất đồng, linh hồn của nàng không cần tinh lọc, chuyển sang kiếp khác sau tuy nói muốn từ đầu bắt đầu tu luyện, nhưng thiên phú cùng tinh thần lực nội tình lại hoàn mỹ bảo lưu lại. Nhưng chúng ta nói, chính là thật sự từ đầu bắt đầu rồi. Ta nguyên lai like ở chủ thần không gian đổi chính là yêu báo huyết thống, thói quen cũng là yêu tộc phương thức chiến đấu. Như ta như vậy cường giả, muốn thay đổi chiến đấu thói quen là phi thường khó, hơn nữa cũng không cần thiết từ bỏ chính mình như thế. Như thế, ta hoặc là lựa chọn chuyển sang kiếp khác thành yêu báo, hoặc là chuyển sang kiếp khác thành cùng yêu báo loại dường như trùng tộc. Chứ không nói yêu báo muốn đi đâu tìm, theo ta tự thân mà nói kỳ thật cũng không muốn chuyển sang tiếp khắc thành yêu báo. Yêu tộc trưởng thành kỳ quá dài lâu, ta không nghĩ trưởng kỳ ở vào nhỏ yếu trạng thái, cũng đánh cuộc không dậy nổi cái kia vạn nhất. Cho nên, ta càng có khuynh hướng cái thứ hai lựa chọn, mà báo tộc thú nhân không thể nghi ngờ thực thích hợp. Đến nỗi nói thế giới này không có năng lượng, này xác thật là yêu cầu đau đầu địa phương, nhưng là, này đồng dạng là ta nhìn chúng một chút, đồng nữ trải qua đã chứng thực một chút, Chúng ta chuyển thế chi lộ tuyệt đối sẽ không bình thản, thế giới ý chí có rất lớn khả năng sẽ ra tay can thiệp. Như thế, một cái không có năng lượng thế giới, một cái tự tin không phải như vậy đủ thế giới ý chí, chính là không tội lựa chọn. Hơn nữa, thế giới này năng lượng vấn đề cũng không phải không thể thay đổi không phải sao. Nói xong lời cuối cùng, hắc Báo nhẹ nhàng cười. A Thú đột nhiên cười lạnh nói, đừng nói đến như vậy đường hoàng. Ngươi dám nói ngươi không nghĩ tới thế giới này là cái mềm quả hồng, chờ ngươi cường đại lên lúc sau có thể đem chi biến thành ngươi vật trong bàn tay. Này không phải đương nhiên sao? Hắc báo thẳng nhiên nói, đồng nữ lần này bị tập kích, lại chứng thực thần cấp phía trên còn có cảng cường tồn tại. Ngươi dám nói ngươi liền không nghĩ tới chế tạo chính mình thế lực. Không nghĩ tới, đó là không có khả năng. Đây là mọi người tiếng lòng. Hắc báo tiếp tục nói, họ liền bên kia. Tuy rằng thế giới ý chí không tình nguyện, nhưng đồng nữ cùng phản tắc đô không thể nghi ngờ đã trở thành kia một giới chi chủ. Đừng cùng ta nói các ngươi không thấy hiểu đồng nữ rời đi trước những cái đó bố trí. Các ngươi chẳng lẽ liền tưởng về sau thấp nàng một đầu? Mắt thấy hỏa muốn đốt tới chính mình nơi này, quan quan vội vàng ngắt lời nói, "Trước đừng nói này đó, ta cảm thấy việc cấp bách là Các ngươi tồn tại muốn hay không nói cho phản tắc đô." Ách, cái này mọi người đều xử sốt. Bọn họ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đem vấn đề vứt cho quan quan, ngươi thấy thế nào? Ta cái nhìn là không có cái nhìn, ta đầy đủ tôn trọng các ngươi ý kiến. Quan quan cười tủm tìm nói. Cuối cùng, mọi người thương lượng một phen, cảm thấy việc này như thế nào đều tránh không khỏi phản tác đô, mặc dù hiện tại tránh đi, về sau bị phát hiện phiên khởi nợ cũ nguy hiểm cũng quá cao. Sau đó vấn đề lại tới nữa, nên nói như thế nào? Quan quan rứt khoát nói, nói thẳng bái. Người xác định. Hấp hồn nữ chịu chịu khoe miệng. Có cái gì không thể xác định. Quan quan mắt trận trăng nói, ta là chuyển thế lại không phải đoạt xá, đời trước cũng cùng hắn không thủ. Nói như vậy giống như cũng đúng. Mọi người bất chấp tất cả mà thầm nghĩ, dù sao đồng nữ cùng phản tắc đô hiện giờ đã là cộng sinh quan hệ, tưởng đổi ý cũng không cơ hội. Quan quan một chút chuẩn bị đều không có cấp phản tắc đô, thấy không có người khác quấy rầy. Liền thành thạo đem sự tình nói. Nàng nói được đơn giản, chỉ nói nàng có đời trước ký ức, lúc ấy sau khi chết linh hồn bị trảo vào một chỗ, vì không hồn phi phách tán không thể không vì đối phương sở sử dụng, lúc sau cùng mấy cái đồng bạn cùng nhau lật đổ làm chủ giả. Lúc sau liền chuyển sang kiếp khác trở thành dịch càng cản, mà hiện giờ nàng thực lực cũng đủ, yêu cầu nghĩ cách cùng làm bạn nhóm truyền thế, trọng điểm là đồng bạn chi nhất nhìn chúng thế giới này, muốn ở thế giới này truyền thế. Nàng như vậy đơn giản thô bạo, đừng nói Phan tắc đô, đó là hồn ngọc giới chung mọi người đều có chút há hốc mồm. Bởi vì tin tức quá nhiều, Phan tắc đô hoa một ít thời gian đi tiêu hóa, sau đó hỏi, cho nên nói ngươi một thân bản lĩnh đều là ở cái kia làm chủ giả thuộc hạ học được. Quan quan gật đầu. Vậy ngươi đời trước chết thời điểm bao lớn? Phan tắc đô thuần túy nghi hoặc nói. Nghe vậy, quan quan thân hình cứng đờ, 9 tuổi. Được đến cái này cùng suy đoán hoàn toàn tương phản tuổi, tuy là bình tĩnh như phản tắc đô không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, 9 tuổi. Hắn suy đoán quá quan quan có lẽ 7 chục tuổi, tuổi xuân chết sớm loại sự tình này, rốt cuộc còn chỉ là số ít hiện tượng, cũng bởi vì nàng lớn mật cùng ái mỹ sắc suy đoán quá nàng có lẽ là cái thục nữ, lại không nghĩ rằng chân chính đáp án sẽ là như thế này kinh người. Nhưng là ngấm lại quan quan tính tình. Nói như vậy tự hồ một chút không khỏe cảm đều không có, chỉ là Phan tắc đôi như mày, ngươi là chết như thế nào? Hôn ngọc giới chung mọi người cũng sôi nổi mặt lộ vẻ tò mò Quan quan đảo không cảm thấy này có cái gì khó mà nói, kéo kéo khỏe miệng nói, bánh xe quay rơi xuống sự cố Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng ba mẹ đều khủng cao không có bồi nàng cùng nhau, mà là đem nàng giao cho quen biết đồng đội Tuy rằng không biết hai cái khủng cao người sinh ra nữ nhi vì cái gì không khủng cao. Tuy rằng ta đời trước chỉ sống đến 9 tuổi, nhưng ta sau khi chết linh hồn ngưng lại hơn 1.000 năm, luận tâm lý tuổi, ta có thể so người muốn đại. Nàng chống nạnh cường điệu nói. Tóm lại, nàng là sẽ không nói cho chính hắn ở chủ thần không gian vẫn luôn duy trì tiểu hài tử bộ dáng. Hôn ngọc giới chung mọi người lộ ra nhìn thấu không nói toạc tươi cười. Phan tác Đô nhàn nhạt mà cười cười, ta biết. Trong lòng nghĩ như thế nào liền không có người đã biết. Sau đó, phản tác đô lại hỏi rất nhiều vấn đề, có quan quan đời trước có phải hay không họ lì người, đương nhiên chủ yếu vẫn là hỏi vu yêu đám người hiện giờ chẳng huống. Đương nghe nói kia mấy người tuy rằng ở hồn ngọc giới chung, nhưng bọn hắn đều có thể thông qua quan quan nhìn đến ngoại giới, thậm chí chỉ cần không cố tình che chán, quan quan một ngày 24 giờ đều ở bọn họ theo dõi giới khi, phản tác đô mặt nhịn không được có chút hắc. Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng hỏi, chúng ta buổi tối ở bên nhau thời điểm, ngươi đều có che chắn bọn họ đi. Tức khắc, hồn ngọc giới chung một trận cười ha ha. Quan quan vô vô bở vai của hắn nói, yên tâm đi, không bị bọn họ nhìn đến quá. Nàng kỳ thật cũng không để ý bị người bàng quan làm chuyện đó, nhưng là, nàng chính là không thích bọn họ xem nàng náo nhiệt. Phan tác đô nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi kia tám người cụ thể tình huống. Chờ đêm nên nói nói xong, đã là nửa đêm, hai người cũng vô tâm tư thân mật nữa, cho nhau nói thanh ngủ ngon liền ngủ. ngày hôm sau, hai người là ở tiếng đập cửa chung tỉnh lại. Quan quan đẩy đẩy Phan Tắc Đô, người đi mở cửa. Phan Tắc Đô đảo không thoái thác liền đi, sau đó không bao lâu liền đã trở lại. Quan quan này sẽ cũng tỉnh, đánh ngắc hỏi, là ai? Không quan biết. Phan Tắc Đô ở bên người nàng ngồi xuống nói, là hai cái thú nhân. Ta làm hắn ở bên ngoài chờ. Chúng ta đây chạy nhanh mặc quần áo. Quan quan đảo cũng không tính toán ngủ nướng. Bọn họ loại này hành vi đặt ở đời sau tự nhiên là không lễ phép, nhưng thú nhân lại không chú ý này đó. Bọn họ này hơn nửa năm cũng thói quen. Chờ bọn họ đi ra cách mảnh, đã là 15 phút lúc sau. Nhìn ngồi xuống đất ngồi ở trong sơn động một nam một nữ hai cái thú nhân, quan quan lộ ra một cái khách khí tươi cười nói, không biết hai vị là... Khi hai cái thú nhân liếc nhau, cuối cùng từ vị kia nữ thú nhân mở miệng nói, ta là A nhã, hắn là A tái, là tộc trưởng làm chúng ta lại đây, làm dẫn đường mang các ngươi ở trong bộ lạc dạo mở dạo. Nay đảo không kỳ quái, rất nhiều trong bộ lạc đều có loại này phong tục, đã là hiếu khách cũng là phong bị. Quan quan cười cười nói, thành, bất quá các ngươi có thể chờ một chút sao? Ta cùng tắc đô ăn cái cơm sáng. dừng một chút, nàng ngợi nói, Các người ăn qua sao? Không ăn qua nói liền cùng nhau ăn chút đi. Thế giới này cũng không có một ngày tam cơm khái niệm, bọn họ tuần hoàn chính là, đói bụng liền ăn. Có người một ngày hai cơm, có người một ngày tam cơm, đó là một ngày nằm cơm cũng không phải không có. Không được, chúng ta tới phía trước mới vừa ăn no. Ai nhã cười cự tuyệt. Có người ngoài nhìn, quan quan cũng không có lộng quá mức phức tạp bữa sáng, liền bánh mì cùng sữa bò, lại chiên hai cái trứng. Chứng là phàn tắc đô chiên, này hơn nửa năm hắn đều ở nghiên cứu trù nghệ, hiện giờ đã có không tồi hiệu quả, ít nhất cơm nhà khó không được hắn, so quan quan mạnh hơn rất nhiều. Thế giới này bộ lạc kỳ thật không có gì hảo dạo, dù sao cũng không có chợ cửa hàng, vệ sinh điều kiện cũng liền như vậy. Bất quá, quan quan này sẽ lại là theo bản năng chú ý khởi trong bộ lạc thai phụ tới. Nếu hắc báo tính toán ở chỗ này chuyển thế, kia từ giờ trở đi liền có thể tìm kiếm đối tượng. Trên đường, thấy A Tài ôm lấy A Nhã eo, hai người chi gian thân mật như phu thê, quan quan nhịn không được hỏi, các ngươi là ngoại lai thú nhân. A Nhã sứng sốt ngay sau đó cười, không phải, chúng ta đều là báo tộc thú nhân. Cái này đến phiên quan quan kinh ngạc, vậy các ngươi như thế nào chẳng lẽ báo tộc bộ lạc như vậy khai sáng. Lại nghe A Nhã giải thích nói, ta trời sinh không có sinh dục lực, A Tài ở một lần săn thú trung bị thương, sinh dục lực cũng tổn thương. Bởi vậy trong tộc cũng không phản đối chúng ta ở bên nhau. Hợp lại không thể sinh hài tử nói tùy tiện ngươi là gay vẫn là lesbian. Này cũng quá ngay thẳng. Quan quan có chút vô ngữ. Báo tộc bộ lạc là ở trên vách núi, bọn họ dọc theo đường núi vòng qua một cây con cổ thụ, liền nhìn đến mấy cái ấu tể đang trông mong nhìn đỉnh đầu. Quan quan mấy người dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến mặt trên có cái hài tử đang ở vách đá thượng tiểu tâm đào lộng cái gì. Hắn đây là đang làm gì? Quan quan nghi hoặc nói. A tái cười, đây là ở chảo vân tầm đâu? Vân tầm là cái gì? Quan quan hiếu kỳ nói. Là một loại tàm, thì ăn ngọn, sẽ phun ra đám mây giống nhau kẹo, bất quá rất khó nuôi sống. A tái trả lời nói. Đám mây giống nhau kẹo. Quan quan ngần ra, kia chẳng phải là kẹo đông còn sao. Chẳng sợ đã sớm biết thế giới này thần kỳ, nàng này sẽ như cũ nhịn không được kinh ngạc. Thấy quan quan cảm thấy hứng thú. A nhã đơn giản cũng leo lên đi lên giúp nàng bắt mấy cái, đây là cái tiểu ngoạn ý nhi, có thể cho hấu tể lỡ thèm, không có gì đại tác dụng. Dù vậy, quan quan như cũ thực thích này mấy cái bàn tay đại vân tạm. Đi dạo một ngày, đợi sau khi trở về, quan quan đối với hồn ngọc giới trung hắc báo nói, thế nào? Tìm được mục tiêu sao? Tuy nói là giúp hắc báo tìm kiếm, nhưng xét đến cùng vẫn là muốn chính hắn xem chuẩn. Hắc báo nói, hiện tại xem chuẩn cũng vô dụng, ta không nổi, chờ làm rõ ràng thánh quả tình huống lại đến suy xét cái này đi. đích xác, hắc báo hiện giờ linh hồn còn không có tinh lọc, đó là tinh lọc sau cũng không thể lập tức tiến hành chuyển thế, đến trước làm hắn ở bành đâu ngự vũ thụ thượng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới xem như ổn thỏa. bất quá, chuẩn bị công tác lại là có thể làm đi lên. quan quan mở miệng nói, nói như vậy, chúng ta trước tới đem ngươi linh hồn tinh lọc một chút đi. nghe vậy. Chấn định như hắc báo nhịn không được chịu chịu ra mặt, những người khác vui sướng khi người gặp họa rất nhiều cũng mang theo vài phần thấp thỏm bất an. Tinh lọc linh hồn thống khổ. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn là nhịn không được sợ hãi. Xanh lam dưới bầu trời, cùng với vô số bạch quang giống như du ngư giống nhau nhanh chóng du tẩu, một cái lại một cái phức tạp ma văn sáng lên, quan quan đem một viên lại một viên quan hệ ma tinh đầu nhập trình điểm. Ước chừng qua nửa giờ, sở hữu ma văn đột nhiên đại lượng, vương chi khải toàn đống nhiên cắm vào giữa trận, một cái thật lớn mà huyền ảo ma pháp trận bởi vậy sinh thành. Quan quan mở miệng nói, hát báo, tiến trận. Hắc hát báo tuy rằng bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn là cắn chặt răng từ hồn ngọc giới trung ra tới, bước vào tinh lọc ma pháp trận. Quang minh giáo hội tinh lọc ma pháp trận ý ở đem sở hữu tà ác cùng dơ bẩn đều hủy diệt, quan quan tại đây cơ sở thượng làm một chút cải biến. Sử chi càng thêm rất nhỏ chính xác, cũng càng ôn hòa, làm cho kết quả không hề là hủy diệt, mà là xua đuổi chia liệt. Nhưng dù vậy, đối với linh hồn mà nói, thống khổ như cũ sẽ không giảm bớt nửa phần. Đây là phàn tắc đô lần đầu tiên nhìn đến thê tử trong miệng đồng bạn, hắn đánh giá trước mắt thanh niên này, chẳng sợ trên mặt phúc đầy yêu văn, cũng vô pháp che lấp ngũ quan tuấn Mỹ, hắn thân hình thẳng thắn, mỗi một bước bước ra đi đều phản phất mang theo len ken kiên định tiếng động. Ánh mắt chạm đến, đối phương lộ ra một cái lễ phép tính tươi cười, hắn ánh mắt như vậy bình tĩnh, lại khó nén, cao chót vót. Đây là một cái từ Thây sơn biển máu chung đi ra cường giả. Không, chuẩn sắc nói, bao gồm quan quan ở bên trong, bọn họ đều là cái dạng này tồn tại. Cơ hội là ở Hắc báo bước vào trận pháp trong nháy mắt kia, sở hữu ma văn đều sống lại đây, sau đó chui vào thân thể hắn. Hắc báo biểu tình tức khắc giữ tận lên. Cơ hồ khống chế không được muốn rời khỏi trận pháp. Quan quan lại che ở hắn đường lui thượng, lạnh mặt nói, chịu được. Hôn ngọc giới chung mọi người lúc này cũng đã không có vui cười tiếng động, ánh mắt chớp mắt không nháy mắt mà nhìn hắc báo tình huống. Hắc báo sắc mặt càng ngày càng bạch, có cái gì ở hắn trong thân thể cổ động, tựa hồ muốn lao ra, rồi lại bị ngăn trở trụ giống nhau. Đột nhiên, thống khổ đến mức tận cùng, hắc báo đôi mắt biến thành kim sắc dựng đồng, thân hình cũng một trận biến ảo giống mang theo phát tiết thu giống cơ hồ có thể làm người núi sông giao động ngay sau đó một con thật lớn hắc báo xuất hiện ở trước mắt còn không có làm người thấy do nó bộ dáng liền biến trở về hình người như thế lặp lại không biết qua bao lâu hắc báo tựa hồ thích hướng loại này thống khổ dần dần an tĩnh lại cũng trước sau duy trì yêu thân liền ở ngay lúc này quan quan nhấc chân đi vào ma pháp trận đi tới hắc báo trước người nhận thấy được nàng đã đến Hắc Báo lười biếng mở to mắt, nói một câu bắt đầu đi liền lại lần nữa nhắm lại. Quan Quan gật gật đầu, đem tay phúc đến hắn cái chán, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu điều động tinh thần lực. Ngay sau đó, một sợi màu xám hồn lực từ Hắc Báo trên người chọc. Hắc Báo khẽ miệng hơi hơi run rẩy, tựa hồ đau đến mức tận cùng, lại bị hắn kiềm chế xuống dưới. Kế tiếp, càng ngày càng nhiều màu xám hồn lực bị rút ra, này đó màu xám hồn lực ở một bên hội tụ. Một chút một chút biến thành yêu báo hình dạng. Nay chỉ yêu báo vốn dĩ rất nhỏ, nhưng là theo càng ngày càng nhiều hồn lực gia nhập, nó cũng một chút một chút lớn mạnh, biến thành một cái quái vật khổng lồ. Mà hắc báo bản nhân, hiện giờ cũng đã thành một cái phổ phổ thông thông nhân loại linh hồn, hắn như cũ tuấn Mỹ, nhưng không có như vậy loa mắt, trên người yêu văn toàn bộ biến mất, nhìn cực kỳ suy yếu bộ dáng, nếu không có cặp mắt kia không có biến, cơ hổ tưởng một người khác. Quan quan lúc này lại là không còn hắn, mà là đem ánh mắt rơi xuống một bên yêu báo trên người. Chẳng những là nàng, những người khác cũng phát hiện không đúng rồi. Ta như thế nào cảm thấy kia yêu báo là sống? Huyết ảnh hút không khí nói. Đưa ma sư nhịu như mày, đó là bị toán khí chi phối. Mọi người sửng sốt, hấp hồn nữ sở sở cầm nói, người là nói. Yêu báo huyết thống chân chính người sở hữu. Dĩ vãng. Bọn họ đương nhiên dùng tích phân từ chủ thần nơi đó đổi cái này đổi cái kia, lại trước nay không có nghĩ tới mấy thứ này nơi phát ra. Cũng đã quên, mấy thứ này có lẽ là có chủ. Quan quan như mày, mang theo quan hệ thần lực tay xoa yêu báo thân thể, ngay sau đó, kia yêu báo thân thể giống như nước chảy giống nhau bắt đầu đong đưa, sau đó, màu xám ô chọc chi khí lạng yên giật tán, lưu lại yêu báo lại là biến thành thuần túy trong suốt. Lúc này lại đi xem nó. Lại là không còn có phía trước quỷ dị cảm giác. Đây là hắc báo vẻ mặt nghi hoặc. Quan quan đem kia yêu báo chộp vào trong tay, sau đó xoa bóp xoa xoa, lấy ra một cái gốm sứ bình trăng lên. Người đổ bổ. Quan quan nói, ta đem ô trọc chi khí loại trừ, cái này liền thành thuần túy năng lượng thể, chờ đến ngươi chuyển thế lúc sau, đem này năng lượng thể ăn, có lẽ có thể kế thừa nguyên lai like một bộ phận năng lực. Dừng một chút. Vận khí tốt nói nói không chừng là toàn bộ. Nghe vậy, đừng nói hát báo, đó là vu yêu đám người đôi mắt đều sáng. Vốn tưởng rằng ở chủ thần không gian đạt được huyết thống cùng lực lượng đều sẽ hóa thành hư ảo, lại không nghĩ đồng nữ cư nhiên còn có thể đủ lần thứ hai lợi dụng. Còn có so này kinh hỉ sự sao? Hảo, hát báo ngươi đi bành đâu ngự vũ thụ thượng ngợi đi. Quan quan phân phó nói, hát báo này sẽ linh hồn cùng người thường vô dị, thậm chí muốn càng nhược một ít. Nếu là chờ hắn chậm gì gì bay tới bành đông ngự vũ thụ hạ, sợ là đã sớm lạnh. Bởi vậy, cuối cùng là phàn tắc đô trực tiếp đem hắn thuấn di đến bành đông ngự vũ thụ thượng. Phu vừa tiếp xúc với bành đông ngự vũ thụ hơi thở, hắc báo sắc mặt thì tốt rồi vài phần, hắn ngồi ở nhánh cây thượng, cảm thụ được bành đông ngự vũ thụ cho chấn an cùng chưa khỏi, trên mặt lộ ra một mặt giống như tân sinh giống nhau cười nhạt. Thấy hắc báo giàn xếp xuống dưới, quan quan đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác tiểu đồng bọn. Nếu không, các ngươi cũng nhân cơ hội đem linh hồn cấp tinh lọc. Vu yêu lắc đầu, không được, vẫn là từ từ đi, chúng ta không hội. Hán đảo không phải thật sự liền sợ tinh lọc thống khổ, chủ yếu là linh hồn tinh lọc lúc sau thực lực liền không còn nữa tồn tại. Tuy nói đồng nữ hiện giờ đã là thần cấp thực lực, nhưng để ngừa vặn nhất, chờ ngày nào đó nàng ra ngoài ý muốn, bọn họ giữ lại thực lực nhiều ít cũng có thể giúp đỡ điểm hội. Quan quan cũng không có cưỡng cầu. Chờ rời đi tiêu giao động thiên nàng đối Phan Tắc Đô hỏi, ngươi hiện tại có biện pháp nào không điều chỉnh một cái khu vực thời gian tốc độ chạy? Phan Tắc Đô hiểu do nói, ngươi là muốn làm ta điều chỉnh cựu thiên âm dương đại trận thời gian tốc độ chạy. Quan quan gật đầu. Không thành vấn đề. Hán thực dứt khoát liền đáp ứng rồi. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì động thiên trung có du tâm tuyết ở, điều chỉnh thời gian tốc độ chạy bất lợi với nàng trưởng thành. Hắn đã sớm đem tiêu dao động thiên thời gian tốc độ chảy điều nhanh. Hắc báo linh hồn tinh lọc xong, quan quan cùng phản tắc đô liền đi bái phòng báo tộc bộ lạc tộc trưởng. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi Thánh Sơn? Tuổi trẻ báo tộc tộc trưởng vẻ mặt kinh ngạc. Thánh Sơn chính là thánh quả sinh trưởng địa phương. Quan quan gật đầu, chúng ta phu thê hai người thực lực không kém, đến lúc đó nếu là kéo chân sau, các ngươi hoàn toàn có thể từ bỏ chúng ta, chúng ta cũng không một câu oán hận. Sở dĩ sẽ tới cửa đưa ra loại này yêu cầu là bởi vì loại tình huống này cũng không tính hiếm thấy. Rất nhiều lưu lạc thú nhân phu thê đều sẽ cùng bộ lạc tiến hành lâm thời hợp tác. duy nhất vấn đề đại khái chính là nàng cùng phàn tắc đô đều không phải thú nhân. Báo tộc bộ lạc tộc trưởng tiêu tin ở báo tộc trong thú nhân hắn phi thường hiếm thấy cũng không ít lời, thậm chí tính nết coi như ôn hòa. nay sẽ hắn chờ một chút cũng không có cấp gia trả lời mà là đề nghị nói. Nói đến nhị vị có hưng thú đi theo săn thú đội đi ra ngoài săn thú sao Lời này ý tứ tái minh bạch bất quá Là nghĩ đến thử xem hai người thực lực Lại làm quyết định Quan quan cùng phàn tắc đô tự nhiên không có ý kiến Cũng may mắn này đó bộ lạc không chơi vô gian đạo kia một bộ Nếu không chúng ta liền không phải dễ dàng như vậy gia nhập đến đại bộ đội chúng Quan quan may mắn nói Đích xác, này sẽ bộ lạc đối với ngoại lai gia nhập nhân viên chỉ xem thực lực Này lại là phương tiện bọn họ. Chờ bọn họ đi theo săn thú đội hành động hai ngày, thích hợp mà triển lãm một chút thực lực, tin liền dứt khoát đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Bị tiếp nhận lúc sau, hai người cũng đi theo báo tộc bộ lạc cùng nhau làm khởi đi Thánh Sơn chuẩn bị tới. Nghe nói Thánh Sơn chỉ có ở kết ra thánh quả lúc sau mới có thể xuất hiện, ngày thường là nhậm ngựa như thế nào tìm đều tìm không thấy. Thú nhân đối vũ khí ỉ lại không lớn, thân thể tố chất lại cơ cường. Trừ bỏ một ít máu lạnh loại thú nhân tương đối xui xẻo, phần lớn thú nhân mặc dù là ngày mùa đông cũng chỉ muốn hóa thành hình thú là có thể chống cự, cho nên đi Thánh Sơn duy nhất muốn chuẩn bị chính là trên đường đồ ăn. Rốt cuộc kia sẽ băng thiên tuyết địa, san thú cũng không dễ dàng, huống chi trên đường còn muốn phòng bị những cái đó đồng dạng chạy đến cướp đoạt thánh quả cư thú. Xuất phát kia một ngày, tất cả mọi người có một cái thể tích không nhỏ bao, bên trong tràn đầy các loại đồ ăn quan quan cùng phàn tắc đô nhập ra tùy tục, cũng không có thể ngoại lệ. Mỗi cái bộ lạc mang đội cơ bản đều là tộc trưởng, báo tộc bộ lạc cũng không ngoại lệ. trừ bỏ một bộ phận nhỏ lưu thủ thú nhân, còn lại thú nhân cơ hồ đều đi theo ra tới, đội ngũ quy mô phi thường khả quan. Cũng là bởi vì này, lúc ban đầu nửa tháng lộ trình bọn họ đi được phi thường thuận lợi, thậm chí cũng chưa như thế nào tiêu hao mang đến tổ lương, một đường đánh tới không ít con ngồi. Chờ đến phần sau giai đoạn trình liền không phải như vậy hảo tẩu, gần nhất bắt đầu có mặt khắc cường đại bộ lạc xuất hiện, thứ hai bắt đầu gặp được cự thú. Bất quá báo tộc bộ lạc rốt cuộc cũng là đỉnh cấp săn thực giả chi nhất, hơn nữa trong lúc lại gặp gỡ mặt khắc cùng tộc bộ lạc, cùng nhau trông coi dưới, đảo cũng không có rơi xuống phong. Bất quá một ít nhỏ yếu bộ lạc liền không có như vậy may mắn, liên quan quan chứng kiến, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Chờ đến thánh sơn tiến vào tầm mắt thời điểm, Đã không tồn tại cùng mặt khác đội ngũ tránh đi khả năng, các bộ lạc lẫn nhau chi gian khoảng cách mắt thường đã thấy không rõ. Từ mọi người đối thoại chung, quan quan biết được bọn họ hiện giờ đi này trên đường lấy thú nhân chiếm đa số, mà mặt khác hai điều trên sơn đạo, lại là có một cái bị cự thú chiếm cứ. Chân chính bước lên thánh sơn, quan quan cùng phản tắc đô nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này thánh sơn, cư nhiên là có năng lượng, hơn nữa độ dày còn không thấp. Bọn họ hai người sân vắng nếu bước, nhưng thực mau liền phát hiện không đúng, tựa hồ chứ bỏ bọn họ, mặt khác thú nhân leo núi tốc độ đều phi thường chậm, biểu tình cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Thánh Sơn lực lượng so năm trước càng cường đại rồi. Tin xoa xoa cái chán hắn nói, bất quá đây là chuyện tốt, năm nay thánh quả cũng sẽ so năm trước hảo. Còn nữa, hiện tại trước đêm thực lực vô dụng người soát đi xuống, mặt sau hành động tài năng phương tiện. Quan quan theo hắn ánh mắt nhìn lại. Liền thấy mặt sau đội ngũ chung, một ít thực lực vô dụng thú nhân đã không có biện pháp lại đi tới. Từ chung quanh đối thoại, quan quan mới biết được, bò lên trên thánh sơn cũng là hạng nhất quan trọng khảo nghiệm, càng lên cao, thánh sơn cho áp lực liền càng nặng. Rất nhiều tráng niên thú nhân hồi ức quá vãng, nói mới vừa thành niên kia sẽ tự cho mình rất cao, kết quả đã bị vào đầu bắt một chậu nước lạnh. Thú nhân thiên phú được không, ở bò thánh sơn thời điểm liền hiển lộ ra tới. Nếu là vừa thành niên liền thuận lợi bò lên trên Thánh Sơn, kia thế tất phải bị khen một câu thiên phú dị bẩm. Chờ mau đến đỉnh núi thời điểm, báo tộc bộ lạc mới vừa thành niên thú nhân cũng bắt đầu xuất hiện mại không khai bước chân tình huống. Đối này, chính bọn họ nghẹn đỏ mặt, cùng tộc thú nhân lại là thấy nhiều không trách, một chút cũng không có vì bọn họ dừng lại bước chân. Quan quan bọn họ xem như nhóm đầu tiên tới đỉnh núi, bọn họ đến thời điểm. Đã có một bộ phận cầm loại thú nhân cùng cự thú trở ở chỗ đó. Thú nhân chiếm cư phía đông, cự thú chiếm cứ phía tây, danh giới rõ ràng mà cho nhau phòng bị. Quan quan bọn họ tự nhiên là đi phía đông, cũng may mắn thánh sơn đỉnh núi diện tích phi thường đại, nhưng thật ra cất chứa được nhiều như vậy người. Ánh mắt đảo qua bốn phía, quan quan thật sự không rõ kia kết thánh quả thánh thụ ở đâu. Chỉ là lại tò mò nàng cũng không có mở miệng hỏi, liền sợ lòi. Mọi người liền như vậy dàn xếp xuống dưới, thời gian điểm một chút trôi đi, hai cái ngày đêm liền ở buồn kẻ chờ đợi chung đi qua. Đỉnh núi thú nhân cùng cự thú càng ngày càng nhiều, coi như quan quan bắt đầu hoài nghi bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng thời điểm. Hôm nay chẳng vạ, nhật nguyệt sắp luân phiên là lúc, phía chân trời đột nhiên có kim sắc quang mang sáng lên. Tin đột nhiên đứng lên, tới. Trong ngáy mắt, ở đây sở hữu thú nhân đều hóa thành hình thú. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía không chung. Theo lý, quan quan cùng phàn tắc đô hai người kia ở một đám lớn lớn bé bé thú loại chung là phi thường đột nột. Nhưng là lúc này nhưng không ai đi chú ý điểm này việc nhỏ, chính nín thở chờ đợi cái gì. Không chung không biết khi nào bị nhuộm thành kim sắc, đột nhiên, có một mặt kim sắc từ trên cao rớt xuống, không tiếng động màn đện ở thánh sơn trên đỉnh núi. Này rõ ràng hẳn là một cái gió nổi mây phun, cắt bay đá chạy cảnh tượng nhưng hiện trường lại an tĩnh cực kỳ. Quan quan vẻ mặt chấn động mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi kim sắc thụ hải. Đúng vậy, là kim sắc thụ hải mà không phải một thân cây. Phản phất trong nháy mắt, tất cả mọi người bị kim sắc vây quanh. Nàng theo bản năng muốn đi sờ ly đến gần thân cây, kết quả lại phát hiện tay nhập vào cơ thể mà qua. Nói cách khác, này đó thụ hải là năng lượng thể. Có thể nhìn ra này thụ là cái gì chủng loại sao? Quan quan đối với hồn ngọc giới chung mọi người hỏi. Vụ yêu đám người lại sôi nổi nói nhìn không ra. Kim sát thụ sinh đến cửa cao, đó là nơi này thân hình cao lớn nhất cự thú, cũng chạm đến không đến chúng nó trà cây. Chúng nó toàn thân là ánh vàng rực rỡ, lá cây hình dạng cực kỳ đặc thủ, nhìn lại có chút như là nguyên bảo hình dạng. Lại vào lúc này, kim sát thụ hải bắt đầu run rẩy, một cái lại một cái nguyên bảo chạm trái cây kết ra tới. Quan quan âm thầm quan sát. Một chúng thú nhân cùng cự thú tuy nói kích động không thôi, nhưng lại không có người ra tay tranh đoạn. Là bởi vì còn không có thành thủ. Mới như vậy tưởng, liền thấy đột nhiên có ánh vàng rực rỡ trái cây từ chi đầu rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô số thân ảnh phi thoán mà thượng. Báo tộc bộ lạc hình thú lớn nhất cái kia thú nhân lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nguyện chuyển nhẹ nhàng tư thái lướt qua một chúng thú nhân. Thậm chí còn vài lần dẫm lên bọn họ thân thể mượn lực hướng lên trên mà đi, từ một con con ưng khổng lồ bên miệng cướp được một quả thánh quả. Cướp được lúc sau, hắn không nói hai lời nuốt vào trong bụng, sau đó trở lại mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu năng lượng. Mà kêu bị cướp đi thánh quả con ưng khổng lồ tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại ngoài ý muốn cũng không có đánh trả, mà là đi đoạt tiếp theo viên thánh quả. Xem ra nơi này có quý củ, không thể tập kích đang ở hấp thu năng lượng người. Quan quan nhỏ giọng nói, Phan tắc đô ánh mắt khó lường mà nhìn những cái đó bị tranh đoạt thánh quả, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Nhìn một hồi, quan quan nước chừng đem quy tắc đều hiểu rõ, liền tính toán cũng kết cục thử xem. Nàng dưới chân vừa dẫm, cả người liền như mũi tên giống nhau hướng về phía một viên vừa ly khai chi đầu thánh quả mà đi. Nơi đó vốn dĩ có một cái cầm loại thú nhân đang muốn đắc thủ, nàng lại không chút khách khí mà bắt lấy đối phương chân, dùng sức đem chi ném phi. Chính mình tắt mượn lực đi lên, một phen đoạt quá thánh quả nhét vào trong miệng. Thánh quả vừa vào miệng, quan quan cũng chưa tới kịp phân biệt rõ ra điểm hương vị. Nó liền hóa thành dòng khí vọt vào nàng, mang nguyên. miêu miêu miêu. Quan quan có chút ngốc, Nàng nhìn kia vốn cổ phần sắc dòng khí vây quanh thần tinh dạo qua một vòng, sau đó xoát mà bị hút đi vào. Mặc danh mà, quan quan cảm thấy chính mình thần tinh tựa hồ thực thích cái này. Nàng chạy nhanh trở lại phàn tắc đô bên người đem vừa mới phát sinh sự nói một lần. Phan Tắc Đô vốn dĩ đối thánh quả là không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn còn tưởng rằng đó chính là thuần túy năng lượng thể. Đối thú nhân mà nói, năng lượng thể năng rèn luyện bọn họ thân thể, làm cho bọn họ trở nên càng cường đại. Nhưng đối đã thần cấp hắn mà nói, lại là không có tác dụng gì. Đó là quan quan, phía trước cũng chỉ là xem náo nhiệt trời một chút, nào nghĩ đến cư nhiên sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đối thần tinh hữu dụng đồ vật kia tất nhiên là thứ tốt. Sau đó rất nhiều thú nhân cùng cự thú liền phát hiện, chính mình rõ ràng đều phải bắt lấy thánh quả, nhưng tay lại thẳng tắp xuyên qua đi, chờ quay đầu lại lại đi xem, thánh quả đã không thấy bóng dáng. Quan quan trận mắt há hốc mồm mà nhìn phàn Tắc Đô, ngươi chừng nào thì sẽ này nhất chiêu. Rõ ràng trước kia người này còn chỉ có thể đem một phương không gian tỏa định, phóng thích hữu hình không gian kết giới, nhưng hiện tại lại là... Trực tiếp đem thánh quả để vào không gian khe hở. Phan Tắc Đô đạm đạm cười, không phải ngươi nói sao, bất luận là hóa hữu hình vì vô hình vẫn là hóa vô hình vì hữu hình, đều là lực lượng chỉnh tự tiến bộ. Vừa mới cái kia là không gian khe hở sao? Quan quan hiếu kỳ nói. Phan Tắc Đô hướng miệng nàng tắc một cái thánh quả, sau đó mới trả lời nói, không phải, ta chỉ là sáng lập một cái không gian đem thánh quả thả đi vào, bọn họ nhìn như xuyên qua thánh quả. Kỳ thật cũng không có. Bất đồng duy độ không gian trọng điệp, bất đồng không gian người là vô luận như thế nào đều chạm đến không đến đối phương. Hai cái không gian nhìn như gần, kỳ thật phi thường xa xôi. Ta cấp năng lực này đặt tên vì hư chi gian, cũng có thể dùng ở nhân thân thượng. Dừng một chút, nếu là tái ngộ đến lần trước như vậy đánh lén, ta liền có nắm chắc mang ngươi toàn thân mà lui. Ở một chúng thú nhân cùng cự thú liều chết cướp đoạt thánh quả thời điểm, Dựa vào phản tắc đô hư trì gian, bọn họ muộn thanh phát đại tài, cơ hồ ăn xong mấy ngàn cái thánh quả. Cứ việc thần tinh ăn nhiều như vậy thánh quả cũng không có gì biến hóa, nhưng hai người lại trực giác mà biết này chỗ tốt tuy rằng nhìn không thấy, lại là sát xác thật thật tồn tại, chẳng qua tạm thời không bị phát hiện. Thần cấp cường giả trực giác, cơ hồ không có khả năng làm lỗi. Phía chân trời đệ nhất mặt kia nắng ban mai xuất hiện thời điểm, sở hữu thánh thụ đều biến mất vô tung. Nếu không có những cái đó thân hình lớn một vòng thú nhân cùng cự thú người, cơ hồ làm người cho rằng kia kim sắc thụ hải là đại gia làm một giấc ngộng Quan quan lại là nhỏ giọng hỏi Phan Tắc Đô, người phát hiện thánh thụ bản thể sở tại điểm sao? Kia thánh quả như vậy hữu dụng, nàng tự nhiên nhớ thương suy nghĩ muốn thu làm mình có. Phan Tắc Đô hơi hơi gật đầu, qua đi ta mang người đi. Hắn ở thánh trên cây hạ không gian đánh dấu, chỉ cần đi theo đánh dấu thuấn gì mà đi. Là có thể tìm được thánh thụ bản thể Vốn tưởng rằng trên đường trở về hẳn là sẽ Thái Bình Không nghĩ mới đi ra một khoảng cách Liền có cự thu tập kích mà đến Tin núi này lại là cũng không ngoài ý muốn Dựa theo hắn cách nói Có chút lòng dạ hẹp hỏi cự thu Ở tranh đoạt thánh quả trong quá trình an mệt nhịn không nổi bao lâu liền sẽ muốn trả thù trở về Đây cũng là lệ thường Vì thế, bọn họ một đường đi một đường chiến Thẳng đến tiến vào báo tộc bộ lạc khu vực an toàn Mới tính không có cự thú theo đuôi. Sau khi trở về, tin đối bọn họ hai người biểu đạt một phen lòng biết ơn. Phía trước bọn họ tuy rằng trộm đoạt thánh quả, nhưng báo tộc thú nhân nguy nan hết sức cũng không thiếu ruôi tay hỗ trợ. Hai người trở về sân đậu. Quan quan gấp không chờ nổi bắt được Phan Tắc Đô tay áo. Không cần nàng mở miệng, Phan Tắc Đô liền đoán được nàng ý đồ, cười cười bắt được tay nàng. Ngay sau đó, hai người liền biến mất ở trong sân đậu. Theo không gian đánh dấu, Phan Tắc Đô phát hiện hai người cư nhiên tới rồi trời cao tầng mây bên trong, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn đến nhưng bất chính là phía trước biến mất kim sắc thụ hải. Đáng tiếc, này đó thụ hải cùng ở Thánh Sơn trên đỉnh núi giống nhau, như cũ là năng lượng thể. Lẽ ra nếu là bản thể nói, khẳng định là có thật thể. Quan quan đau đầu nói, chẳng lẽ muốn ta tại như vậy thụ chung tìm được bản thể. Xem ra lại như thế này. Phan Tắc Đô có chút bất đắc dĩ nói. Kế tiếp, quan quan nhất nhất đi đụng vào này đó thánh thụ, nhưng là, không có một cái lạ thật thể. Càng khiến người kinh dị chính là, bọn họ tại đây tầng mây trung qua lại đi lại, tia thụ hải lại tựa không có cối giống nhau, đi như thế nào cũng đi không ra đi. Quan quan cái chán bước lên mồ hôi, nơi này nên sẽ không có trận pháp đi. Phan Tắc Đô lắc đầu, không phải trận pháp, chúng ta đến nay đều không có đi qua lập lại lộ. Đối với trận pháp sư mà nói, hắn như vậy không gian dị năng giả đại khái là lớn nhất khắc tinh. Quan quan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghi hoặc nói, đó là sao lại thế này. Này thánh thụ chẳng lẽ thật sự liền có nhiều như vậy. Phan tắc đô nhíu nhíu mày nói, chúng ta trước đừng tìm, chờ một chút, nhìn đến Nhật Nguyệt Luân Phiên là lúc nơi này có hay không biến hóa. Quan quan nghe vậy cũng hiểu được, đúng rồi, phía trước thánh thụ chính là ở Nhật Nguyệt Luân Phiên là lúc hiện ra. Thời gian này điểm có lẽ có cái gì hảo diệu. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng đảo cũng không nổi, đơn giản hướng tầng mây thượng ngồi xuống, nàng đương nhiên không phải thật sự ngồi, đột phá thần cấp lúc sau, phi liền không hề là một kiện việc khó, mặc dù cái gì đều không có, nàng cũng có thể chống giống ngồi ở giữa không chung trang bước. Bất quá kia không phải không thói quen sao, phía dưới có tầng mây liền không giống nhau, liền làm bộ chính mình là ngồi ở vân thượng. Đừng nói. Này tầng mây biến ảo di động chi gian kỳ thật phi thường mỹ. Quan quan nhìn nhìn, thân thể càng ngày càng mơ hồ, chờ phàn Tắc Đô phát hiện không đúng thời điểm, Trung quanh đã xuất hiện rất rất nhiều quan quan thân ảnh, không ngừng nhanh chóng biến ảo vị trí, xê dịch gian nếu vận hành ngàn giảm, nhanh chóng không tiếng động, tựa thật nếu huyễn, không biện thật giả. Mở to mắt phát hiện chính mình cư nhiên ở khoảng cách phàn Tắc Đô mấy trăm mệ xa địa phương, quan quan đều lốc. Tắc Đô vẻ mặt kinh dị mà chạy tới. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Quan quan vẻ mặt đần đột nói, ta vừa rồi hình như ngộ đạo một loại tên là mây bay du thân pháp. Ngoà tạo, có thể hay không đừng như vậy đột nhiên. Phải biết rằng nàng ở chủ thần không gian như vậy nhiều năm cũng chưa gặp được quá ngộ đạo loại sự tình này. Chính mình không có, người khác cũng không có. Nay đột nhiên, không lý do ngộ tính liền đại trướng. Không như vậy đạo lý A. Quan quan đều tưởng không rõ việc này phàn tắc đô liền càng không rõ, Vu yêu đám người đồng dạng không rõ. Đừng nhìn tiểu thuyết chung vai chính nói ngộ đạo liền ngộ đạo, nhưng ngộ đạo việc này thật không phải dễ dàng như vậy gặp gỡ. Muốn ngộ đạo, sinh tử kiệt đều không tính chuyện gì, ngươi không tới cái chúng bạn xa lánh, đau mất người yêu, cửa nát nhà tan gì đó đừng nghĩ gặp gỡ. Ngộ đạo kỳ thật thường thường không tính là cái gì chuyện tốt, bởi vì tuy rằng sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng ngươi khả năng ngộ đạo đến độ tốt cũng có thể ngộ đạo đến hư đổ vẩn. Trong thời gian ngắn xem là chuyện tốt, thời gian dài lại có thể là chuyện xấu. Quan quan đám người ở chủ thần không gian lại là coi như gian nguy, nhưng nói thật bọn họ đều thói quen, nỗi lòng trước sau bình tĩnh, căn bản là không có khả năng ngộ đạo. Nhưng mà này tầng mây chỗ cao đều không phải là là cái gì động thiên phúc địa, thường nhân ngộ đạo cũng nhiều là đối nhân sinh hiểu được, cũng chính là tâm cảnh tăng cường. Ngộ đạo ra một bộ thân pháp gì đó, Đó là chưa từng nghe thấy. Đúng lúc vào lúc này, phía chân trời xuất hiện một mạt thiền bạch, nhìn kỹ đi, nhưng bất chính là ánh trăng lẩn ẩn do ra đầu. Quan quan cùng phàn tắc đô tức khắc không rảnh lo ngộ đạo không ngộ đạo, đánh lên hạng nặng tinh thần tới. Đương Nhật Nguyện cùng huy sắp luân phiên là lúc, kim sắc thụ hải đột nhiên biến mất, sau đó một cây bàn tay đại kim sắc cây nhỏ xuất hiện ở giữa không chung. Hai người còn không có tới kịp đánh giá này cây cây nhỏ. Liền có một cái nại thanh mại khí thanh âm vang lên. Di, là nhân loại. Quan quan cùng phàn tắc đô sừng suốt, Theo bản năng tả hữu nhìn xung quanh lên. Ta ở chỗ này, ở trên cây. Kia non nốt tiếng nói lại lần nữa vang lên. Này phụ cận thụ. Hai người đem ánh mắt rơi xuống kia cây tiểu kim trên cây. Nhìn kỹ, nhánh cây thượng đang ngồi cái ăn mặc kim yếm tiểu hoa nhi, Hai điều tiểu béo chân lắc qua lắc lại, nhìn phá lệ cơ linh đáng yêu. Ngươi là quan quan vẻ mặt nghi hoặc. Ta là Nguyên Bảo, đây là Kim. Nói nửa câu sau lời nói thời điểm, tiểu hoa nhi vô vô dưới thân thụ. Kim Nguyên Bảo, loại này nhà giàu mới nổi cảm giác quen thuộc cũng là tuyệt. Các ngươi là cái gì? Quan quan do dự hạ vẫn là lựa chọn trực tiếp hỏi. Ngươi này nhân loại như thế nào một chút cũng không hiểu lễ phép. Lại nghe Nguyên Bảo biểu môi đoán giận nói, ta đều làm tự giới thiệu, các ngươi chẳng lẽ không nên lễ thượng vãng lai sao? Quan quan sướng sốt, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười nói, ta là quan quan, đây là ta trượng phu phản tắc đô. Dưng một chút, nàng hỏi, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao? Ta là hứa nguyện thụ A, ta có thể hoàn thành mọi người nguyện vọng. Nguyên bảo đôi tay chống cằm, phi thường dứt khoát mà trả lời nói. Hứa nguyện thụ. Các người nghe nói qua sao? Quan quan đối với hồn ngọc giới chung mọi người hỏi. Vu yêu đám người hai mặt nhìn nhau, không có chúng ta không quen biết không kỳ quái. Lại nghe A thú nói, chúng ta tầm mắt chỉ ở thần cấp giới, này hứa nguyện thụ có lẽ là thần cấp trở lên tài năng để cập đến giống loài. Đúng vậy, ngươi ngâm lại nguyên bảo lời nói, nếu là thật sự, kia này hứa nguyện thụ thật không phải giống nhau như bước. Huyết ảnh đi theo nói. Thì ra là thế. Lại nghe phản Tắc Đô nói, thánh quả hiệu quả không ở với làm người trở nên cường đại, mà là thực hiện nội tâm khát vọng. Thú nhân cùng cự thú muốn cường đại. Cho nên bọn họ trở nên cường đại rồi. Mà chúng ta, mà chúng ta cũng muốn cường đại. Quan quan ngay sau đó nói, nhưng chúng ta cường đại đã không ở với thân thể, mà ở với thần tinh. Nhưng là thực hiển nhiên, thánh quả còn không đến mức có thể làm thần tinh xuất hiện biến hóa, cho nên nó cho chính là biến cường. Cơ hội hoặc là vận khí. Như thế, nàng phía trước không thể hiểu được ngộ đạo liền nói đến thông. Nguyên bảo, ngươi là ngay từ đầu liền ở chỗ này sao? Quan quan mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải. Nguyên bảo lắc đầu nói, là cái phi thường chán ghét nữ nhân đem ta cùng kim ném lại đây, nàng muốn dùng một giới năng lượng cung cấp nuôi dưỡng ta, thuận tiện làm ta tội nghiệt thêm thân, xa đoạ thành ma, vinh thế không còn nữa. Bất quá ta mới không có như vậy buồn đâu, ta đem năng lượng đều trả về cấp này một giới sinh linh lạc. Nguyên bảo trong lời nói tin tức lượng có chút đại, quan quan ở trong đầu sửa sang lại một phen mới mở miệng hỏi. Ngươi xa đoạ thành ma, đối nữ nhân kia có chỗ tốt gì sao? Nguyên Bảo ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói, ta đây liền không rõ ràng lắm. Quan quan có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi tổng nhớ rõ kia nữ nhân tên cùng bộ dáng đi. Nguyên Bảo gật gật đầu lại lắc đầu, ta nghe được người khác theo nàng huyền tú, nhưng ta chưa thấy qua nàng bộ dáng. Không biết vì cái gì, ta xem nàng mặt luôn là chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương mù. Sương mù? Không biết vì sao? Phan tác đô trong lòng nhảy nhảy. Quan quan lại không để ý việc này, chỉ là dụng tâm đem huyền tú tên này nhớ kỹ. Theo sau, nàng nhíu nhíu mày nói, ngươi hút quang toàn bộ thế giới năng lượng, là xuất phát từ sinh tồn bản năng vẫn là huyền tú ở trên người của ngươi làm cái gì tay chân. Là bởi vì cái này, hai người theo nguyên bảo ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy tiểu kim thụ trên người có một cái phi thường tiểu nhân trận pháp. Cái kia trận pháp quá tiểu. Hai người không thể không để sát vào đi xem, tuy rằng xem không hiểu trận pháp thượng, văn tự, nhưng từ năng lượng đi hướng, không khó coi ra cái này trận pháp chính là cùng loại tụ linh trận đổ vật. Quan quan như mày, một cái tụ linh trận là có thể đem toàn bộ thế giới năng lượng đều hút quang. Không nên A. Cái này trận pháp không tính là tinh diệu, sử dụng tài liệu cũng thực bình thường, muốn gần là như thế này là có thể đem một cái thế giới năng lượng đều hút quang kia trên đời này đại khái liền không có mấy cái vị diện còn có năng lượng. nghe vậy, nguyễn bảo có chút chột dạ, lắp bắp hồi lâu mới nói, hứa nguyện thụ bản thể là vạn năng tăng phúc khí, là tuyệt đỉnh tăng phúc tài liệu. cho nên, cái này trận pháp rõ ràng vô dụng cái gì hảo tài liệu, nhưng hiệu quả lại sẽ như vậy kinh người. dừng một chút, hắn có chút cảnh giác nói, các ngươi nhưng đừng đánh tiểu kim chủ ý, bằng không ta sẽ không khách khí. nếu là người khác. Nghe được lời này mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý khẳng định sẽ bảo đảm một phen nhưng là quan quan cân nhắc một chút lại hỏi ta xem tiểu Kim giống như còn rất nhỏ bộ dáng chờ hắn trưởng thành có thể cho ta một cây nhánh cây sao nghe thế loại vô lý yêu cầu Nguyên Bảo phản ứng đầu tiên là sinh khí đệ nhị phản ứng lại là nhẹ nhàng thở ra Nếu ngươi có thể đem chúng ta mang đi đến lúc đó liền cho ngươi một cây tiểu kim nhánh cây Nguyên Bảo nói quan quan nhướng mày Các ngươi không nghĩ đại ở chỗ này. Ai ngờ đái tại đây phá địa phương. Nguyên bảo vệ mặt khinh thường nói, nơi này liền cái cùng ta nói chuyện người đều không có, còn có cái ngóng trong chúng ta nhập ma hư nữ nhân, ta đương nhiên muốn chạy nhanh trốn chạy. Quan quan cho rằng đem hứa nguyện thụ mang đi là một kiện phi thường đơn giản chính là, không nghĩ hỏi mới biết được căn bản không phải như vậy hồi sự. Một giới bên trong chỉ có thể ra đời một cây hứa nguyện thụ. Nhưng lại không phải mỗi một giới đều sẽ có hướng nguyện thụ. Trên thực tế, hướng nguyện thụ phi thường hiếm thấy, đó là ở cao vị diện cũng là và hiếm thấy tồn tại. Nhưng là rất nhiều người cũng không biết chính là, một giới một cây chẳng những là đối hướng nguyện thụ khen ngợi, cũng là hạn chế. Chúng ta hướng nguyện thụ chỉ có thể đãi tại vị diện bên trong, chẳng sợ một phút một giây rời đi. Kia cũng không có đường sống. Chẳng sợ chỉ là trải qua vị diện hàng rào trong nháy mắt, cũng sẽ đến chết. Nguyên bảo vệ mặt hề phải nói. Quan quan nghe vậy đầu tiên là khó hiểu, thực mau liền lại minh bạch. Rất nhiều người làm không rõ ràng lắm không gian cùng không gian chi gian khoảng cách, có người cảm thấy xa, cũng có người cảm thấy gần. Kỳ thật này hai loại cách nói đều đối, cũng đều sai. Nói xa là bởi vì chẳng sợ gần trong găng tức, không có không gian năng lực nói, khả năng cả đời đều vượt không đến một không gian khác chung đi. Nói gần là bởi vì như phản tắc đô như vậy không gian dị năng giả. Không gian cùng không gian khoảng cách là chớp mắt là có thể đột phá. Đương nhiên không gian cùng không gian tự nhiên là tồn tại khoảng cách, liền như phía trước nàng cùng phản tắc đô đi qua không gian thông đạo, chẳng qua có chút khoảng cách là chính khoảng cách, nếu là gặp gỡ trọng điệp không gian, cự ly âm cũng là khả năng. Nhưng cự ly âm cũng là khoảng cách ra. Cho nên, không có khoảng cách hai cái không gian là không tồn tại. Cũng khó trách huyền tú sẽ liền như vậy đem hứa nguyện thụ ném ở chỗ này. Một chút cũng không lo lắng bị người mang đi. Bất quá. Một khi đã như vậy, ngươi lại là như thế nào bị đưa tới thế giới này? Quan quan buồn bực nói. Nguyên Bảo nghe vậy lại vẻ mặt mơ hồ nói, ta không biết ta, lúc trước ta còn đang ngủ, đã bị bắt lấy nốt lại. Ta không biết ta bị nốt ở nơi nào, nhưng hẳn là một cái đặc thù trong không gian. Sau đó ta nghe được huyền tú nói muốn đem ta ném đến cấp thấp vị diện đi, muốn cho ta tội nghiệt thêm thân biến thành đoà linh. Đoan Linh, Quan Quan vẻ mặt bừng tỉnh đến nhìn về phía Nguyễn Bảo, nói như vậy hứa nguyện thụ cùng nội đạo thạch vấn tâm thụ giống nhau, cũng là Linh Bảo. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng cũng không có để ở trong lòng, mà là quay đầu xem Phan Tắc Đô hỏi, việc này ngươi có thể giải quyết sao? Phan Tắc Đô lại nhìn nàng hỏi, động thiên cũng có thể xem như một giới sao? Lời này quả thực không thể càng phù hợp tâm ý, Quan Quan cười tủm tỉm nói, tính, như thế nào không tính? Động thiên chung có thế giới hòn đá tảng, tiểu tâm kinh doanh cũng có thể trưởng thành vì vị, vị diện. Nếu không động thiên như thế nào như vậy quý đâu? Bất qua giống nàng như vậy ích kỷ người, là tuyệt đối sẽ không đem động thiên phát triển trở thành vị diện, đem chính mình tư hữu vật biến thành một giới sinh linh cùng sở hữu. Nguyên bảo sườn sốt, tùy nhạy bén thích nói, ngươi tưởng đem ta biến thành ngươi tư hữu vật. Ngươi không muốn. Quan quan hỏi ngược lại. Nguyên bảo biểu tình tức khắc có chút dối rắm Nói thật, hắn xem trước mắt này hai người man thoát mắt, đặc biệt là nữ nhân này, tổng cho nó một loại thân thiết cảm. Cung huyên tú cái kia lòng mang ác ý người so sánh với, nó tự nhiên càng thích nàng, nhưng là... Ta thích náo nhiệt, có rất nhiều rất nhiều người cái loại này náo nhiệt. Nguyên Bảo mở miệng nói, ngươi động tiên có rất nhiều rất nhiều người sao? Không có. Quan quan cũng không có nói dối, nàng có chút không thể tưởng tượng đến nhìn Nguyên Bảo nói, làm một cây hứa nguyên thụ. Ngươi như thế nào sẽ thích nhân loại? Chẳng sợ nàng chính mình cũng là một nhân loại, nhưng là thiệt tình nói, nàng không cảm thấy hứa nguyện thụ loại này thuộc tính, nhân loại ở trước mặt hắn sẽ biểu hiện đến cỡ nào thảo hỷ. Nguyên bảo vẻ mặt nghi hoặc nói, nhân loại thực hảo A, ta chính là ở thế gian lớn lên. Hứa nguyện thụ cũng không có cố định hình thái, mà là nhân sinh linh tâm nguyện mà trường. Bởi vì nhân loại thích vàng, còn thích nguyên bảo, kim liền trưởng thành hiện tại dáng vẻ này sau đó chúng ta bị người phát hiện coi như điểm lành hiến cho hoàng đế hoàng đế đối ta khả hảo lắm chỉ cần cho hắn rất nhiều rất nhiều kim nguyên bảo hắn liền đối ta đặc biệt hảo kinh thành nổi danh gánh hát đều phải tiến cung cho ta hát tuồng còn có các loại siết ảo thuật ban thậm chí cung đình nhạc sư vũ nương đều tới cấp ta biểu diễn còn có những cái đó tiểu thái giám tiểu cung nữ cũng cả ngày chơi với ta nháo đó là những cái đó nương nương công chúa cùng hoàng tử cũng đối ta thực hảo luôn là cho ta đưa tới rất nhiều hảo ngoạn tiểu ngoạn ý. Quan quan nghe vậy tức khắc vô ngữ, nàng tâm nói một cái có thể cuộn cuộn không ngừng cho ta đưa kim nguyên bảo tồn tại, muốn ta là kia hoàng đế, cũng đến đem ngươi đương tổ tông cung lên A. Nói giống ngươi loại này có linh trí linh bảo, hẳn là có truyền thừa ký ức đi. Kia đương nhiên. Nguyên bảo dương cầm vẻ mặt tiêu ngạo nói. Quan quan lại hỏi, kia truyền thừa ký ức bao gồm này đó. Thấy tiểu phá hài mặt lộ vẻ phong bị. Nàng vội vàng bổ sung nói, ngươi không cần phải nói kỹ càng tỉ mỉ nội dung, chỉ cần nói cái đại khái là được. Nguyên bảo do dự hạ, cảm thấy cái này nói ra cũng không quan hệ, liền bẻ ngón tay nói, có các loại bí tịch điển tảng, một ít cao vị diện tin tức cùng với khắp nơi thế lực chủng tộc tư liệu, còn có rất nhiều bí tân ta cũng biết. Đúng rồi, ta biết đến nhiều nhất chính là các loại linh bảo tư liệu, không có cùng nhân loại có quan hệ nội dung. quan quan mày. Đương nhiên là có. Nguyên Bảo vẻ mặt bị xem thường khó chịu, Quan Quan thay đổi cái cách nói, kia không có thế gian tin tức. Nguyên Bảo lắc đầu, những cái đó phàm nhân không tu luyện cũng bất quá trăm năm không đến vợ mệnh, bọn họ tin tức có cái gì hảo biết đến. Quan Quan nghĩ thầm, vậy khó trách ngươi bị lừa gạt đến như vậy vui vẻ. Bất quá, nàng cũng hảo, Phan Tác Đô cũng hảo, đó là hồn ngọc giới chung mọi người, này sẽ đều quyết định chủ yếu muốn lưu lại này cây hướng nguyệt thụ. Đó là không vì hắn bản thân tác dụng, riêng là hắn truyền thừa nội dung, khiến cho nhân tâm động A. Đang lo nên như thế nào đạt được cao vị diện tình báo đâu, hứa nguyện thụ liền đưa tới cửa tới, bọn họ có thể buông tha mới kỳ quái. Ngươi thích náo nhiệt đúng không? Quan quan sờ sờ căm hỏi. Nguyên bảo gật đầu, ta thích có rất nhiều người chơi với ta, thích xem diễn xem xiếc ảo thuật, thích nghe nhạc khúc xem vũ đạo. kia cũng không khó. Quan quan nghĩ nghĩ nói. Ta cho ngươi triệu hoán một ít yêu tình, đều là cùng ngươi không sai biệt lắm đại, có thể so tiểu thái dám tiểu cung nữ hảo chơi nhiều. Thật sự, Nguyên Bảo nghe vậy mắt sáng rực lên. Hắn là thích uống tiểu cung nữ tiểu thái dám chơi, nhưng bọn hắn chơi thật nhiều trò chơi đều gia nhập không đi vào, giống đá quả cầu, ném thẻ vào bình rượu, đá cầu, rác để, đô vật, đánh ướng, đấm hoàn. Thật nhiều thật nhiều. Nhưng thật ra đâu cầm, ma điếu. Lá cây diễn loại này hắn có thể tham dự, nhưng cũng yêu cầu để cho người khác hỗ trợ. Nếu là có cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu đồng bọn, kia bọn họ là có thể đủ cùng nhau chơi trốn tìm, cùng nhau chơi đánh đu lạc. Đến nỗi xem diễn cùng siết ảo thuật quan quan suy tư một lát sau nói, cái này càng đơn giản, điện ảnh phim truyền hình liền xem diễn thú vị nhiều. Người muốn thật mê hài kịch, kia cũng có thể tìm được thật nhiều. Đến nỗi siết ảo thuật liền nhiều đến là còn có phương Tây ma thuật cùng kịch bản. Kỳ thật những cái đó game show cũng rất thú vị, không biết người có thích hay không. Nàng nói rất nhiều nguyên bảo đều nghe không hiểu, nhưng mặc dù nghe không hiểu, cũng cảm giác rất có hứng thú bộ dáng. Nhạc khúc cùng vũ đạo nói. Quan quan tiếp tục nói, này đó cũng có rất nhiều, mặc dù cổ đại không có, hiện đại cũng có thật nhiều. Người có thể nếm thử nghe một chút tức sĩ, dốc and roll hoặc là linh hồn âm nhạc. Vũ đạo nói có sở chít đan Máy mắc vũ, rùm nhảy latin, hiện đại vũ từ từ. Còn có tướng thanh tiểu phẩm cũng rất thú vị, một ít vận động hạng mục cũng rất có xem đầu, giống trượt băng nghệ thuật, đa dạng bơi lội gì đó. Chờ quan quan nói xong, Nguyên Bảo đôi mắt đã lấp lánh tỏa sáng, hắn không chút do dự đem chính mình bán. Nếu là ngươi nói này đó đều là thật sự, ta đây liền tiến ngươi động tiên. Thấy Nguyên Bảo bị lừa dối ở, quan quan vội vàng hướng phản tắc đô xin giúp đỡ. Đáng thương vô cùng nói, ngươi có biện pháp đem kim nguyên bảo đưa vào tiêu giao động thiên đi. Phan tác đô quả nhiên không làm nàng thất vọng, hắn trầm ngâm một lát sau đến, ta có thể đem tiêu giao động thiên khai cái động, sau đó ở trong khoảng thời gian ngắn làm nó cùng thế giới này tương liên. Thật sự, quan quan đôi mắt tức khắc sáng. Nguyên bảo đồng dạng vẻ mặt kinh hỷ, đừng nhìn hắn phía trước cấp ra như vậy hứa hẹn, kỳ thật đối bọn họ có thể hay không đem chính mình mang đi là có hoài nghi. Phan tắc đô gật gật đầu, nhắc nhở nói, bất quá đến trước đem kim trên người trận pháp cấp hủy diệt, nếu không tiêu giao động thiên thế nào cũng phải bị hút không không thể. Thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Quan quan vô vô đầu, sau đó đem ánh mắt rơi xuống tiểu kim thụ trên người. Không biết vì sao, nàng ánh mắt là nguyên bảo có chút e ngại, hắn theo bản năng chắn đến tiểu kim thụ trước mặt nói, Ngươi, ngươi muốn làm gì? Quan quan sờ sờ cầm nói. Này trận pháp muốn hủy diệt kỳ thật phi thường đơn giản, tức rất này một khối vỏ cây liền thành. Nguyên bảo theo bản năng muốn phản đối, tưởng nói kim sẽ đau, lời nói đến bên miệng mới phản ứng lại đây hứa nguyện thụ là thực vật, căn bản là không có cảm giác đau thần kinh, đừng nói kim, đó là hán, đừng nhìn trường một bộ tiểu hoa nhi bộ dáng, kỳ thật cũng là sẽ không đau, chỉ sợ không thành. Phan Tắc Đô nói, này trận pháp có chút đặc biệt, trận tâm tựa hồ hợp với bộ dễ. Chỉ là tức rất một tầng vỏ cây không được, nhưng là hủy diệt dễ cây cũng không được a. Đối thực vật tới nói, căn liền tương đương với trái tim giống nhau tồn tại, nếu là hủy hoại, vậy không sống nổi. Quan Quan nhíu mày, nghĩ nghĩ thả ra tinh thần lực đem trận pháp kiểm tra rồi một lần, phát hiện xác thật giống phàn Tắc Đô nói như vậy có chút phiến phức. Nói vậy cũng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Quan Quan đôi mắt lặng yên biến thành kim sắc, sau đó hướng về kia trận pháp nhìn lại. Lúc này Nàng trong mắt thế giới đã thay đổi, vạn vật đều rút đi biểu tượng, chỉ còn nhất bản chất đồ vật, hoặc là năng lượng, hoặc là sinh cơ cùng khí tước. Mà kia trận pháp, cũng là biến thành một cái lao nhanh sông lớn, không có cuối cùng năng lượng giống như mưa to giống nhau lọt vào sông lớn bên trong, bị thổi quét cùng dũng hướng một đoàn ấm áp kim sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa bởi vì năng lượng đã đến không ngừng lớn mạnh quay cuồng, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt đồng thời. Lại là có màu trắng ngà khí thể ở hỏa tiếp theo tích một dọt hình thành chất lỏng. Quan quan bản năng biết kia màu trắng ngà chất lỏng là thứ tốt, nhưng trực giác lại nói cho nàng kia đổ vật không thể đi động. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là vâng theo trực giác. Đột nhiên, một loại mạc danh cảm giác cập vào trong lòng, quan quan vương tay, lòng bàn tay đã cầm vương chi khải toàn, này thượng giống như sao trời giống nhau thủy tinh không biết khi nào nhiễm hoa mị kim sắc Trong lòng một ý niệm, Kim sắc đồng lực phi pháp mà ra, giống như thức tỉnh hung thú, há mồm đem kia năng lượng sông lớn chặn ngang cá nước, sau đó nhấm nuốt, nuốt vào. Tiểu kim thụ trên người trận pháp đột nhiên đại lượng, sau đó liền u ám đi xuống. Quan quan chỉ cảm thấy đôi mắt một trận đau nhức, sau đó liền mất đi trí giác. Phan tắc đô tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy đi xuống đảo đi quan quan, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, quan quan. Bởi vì quá quan tâm quan quan. Thế cho nên hắn cũng không có phát hiện một bên Nguyên Bảo có chút kinh nghi bất định ánh mắt. Nàng không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là có thể tỉnh lại. Phục hồi tinh thần lại, Nguyên Bảo mở miệng an ủi nói. Phan tắc đô ánh mắt giống như mũi tên nhọn giống nhau bắn lại đây, ngươi biết quan quan là tình huống như thế nào. Ở quan quan hôn mê dưới tình huống, hắn nhưng không muốn duy trì ôn hòa biểu hiện giả dối. Nguyên Bảo sờ sờ cái mũi nói, là chuyện tốt. Thấy phản tắc đô như cũ ánh mắt lạnh băng mà nhìn chầm chầm chính mình, hắn đứa môi, rốt cuộc vẫn là lộ ra một chút nói, hẳn là nào đó năng lực hoặc thiên phú thức tỉnh rồi. Phản tắc đô cũng không biết hắn trong lòng đã có chính xác đáp án, được đến như vậy đáp án đã thỏa mãn, chẳng ngang bế lên quan quan đứng lên. Trên người của ngươi trận pháp hẳn là đã phá đi. Vậy theo vào tới. Vừa dứt lời, trước mắt cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Một bên là vạn dặm trời cao tầng mây. Một bên lại là trời xanh xanh hóa, mây mù vùng núi biển mây, đúng lúc là một mảnh nhân gian sơn thủy. Phan Tác Đô nhấc chân bước vào kia phiến nhân gian sơn thủy. Nguyên Bảo sửng sốt, vội vàng lôi kéo tiểu kim thụ theo đi lên. Phu vừa tiến vào, lại quay đầu lại, lại nơi nào còn có mây trắng hải thiên. Chính mình cứ như vậy thoát đi. Nguyên Bảo cảm thấy đặc biệt không chân thật. Quan quan tỉnh lại thời điểm, đã là vài thiên lúc sau. Phan tác đô vừa vặn đi ra ngoài cho nàng lấy hầm tốt cháo, trở lại phòng ngủ liền thấy nàng đang ngồi phát ốc. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một cái cười nhạt nói, tỉnh. Quan quan quay đầu nhìn qua, nhìn đến cặp kia kim sắc đôi mắt, phan tác đô trái tim cứng lại, thực mau liền sắc mặt như thường hỏi, không phải nói năng lực này tiêu hao rất lớn sao? Như thế nào lại dùng? Hiện tại không lớn. Dừng một chút, quan quan lại sửa đúng nói, chuẩn xác mà nói là quang xem tiêu hao không lớn. Phan Tắc Đô cũng không có thâm hỏi, đi qua đi đem trong tay bình gốm phóng tới một bên bàn nhỏ nói, đói bụng đi, lên uống điểm cháo. Quan quan vừa nghe theo bản năng sờ sờ bụng, xác thật đói bụng, người nấu cái gì? Còn có ta ngủ mấy ngày rồi. Vừa nói, nàng xuống giường mặc vào dép lê đi tới bàn nhỏ biên. Cháo hải sản, ta cắt một ít măng đi vào, nhặt nộn nộn măng tiêm, còn có cây thể thái. Phan tắc đô thịnh một chén cháo đưa cho nàng, sau đó cho chính mình cũng thịnh một chén. Thứ ngươi hôn mê đến bây giờ đã bốn ngày. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều xuống bếp làm quan quan thích ăn đồ vật, nàng nếu là không tỉnh liền chính mình ăn sạch, ngày hôm sau lại tiếp tục làm. Quan quan lực chú ý đã bị cháo bên trong đại tôn bóc vỏ cấp hấp dẫn, không rảnh lo năng, cầm lấy cái muỗng liền múc tràn đầy một đại muỗng bỏ vào trong miệng. Hảo tiên hảo hảo ăn. Quan Quan một bên bị năng đến hút không khí, một bên khẽ nói: "Chưa bỏ đồ ngọn, nàng đệ nhị thích chính là hải sản, đặc biệt là tôm. Kết quả thực là nàng trong lòng ái." Phan Tắc Đô xem đến lo lắng, vội vàng đem một ly nước lạnh đưa qua đi: "Ngươi chậm rãi uống, đừng nóng vội. Phòng bếp còn có một vại đâu." Lúc này, hắn cũng đã quên kia vại cháo là để lại cho Tâm Tuyết. Dù sao có ma pháp con rối ở, sẽ không đói đến nàng. Quan Quan một bên đầu, một bên thả chậm tốc độ. Chờ ăn hơn phân nửa, nàng mới có tâm tư hỏi, đúng rồi, ngươi đem kim nguyên bảo lộng vào được sao? Lộng vào được. Phan Tắc Đô nói, vậy là tốt rồi. Quan quan thức khắc mặt mày hớn hở nói, chúng ta ăn xong liền đi khảo vấn hắn, làm hắn đem cao vị diện sự đều nói một câu. Phan Tắc Đô không có ý kiến. Mấy ngày nay hắn sở dĩ không hỏi, cũng là vì quan quan không tỉnh, hắn không cái kia tâm tư. Ăn uống no đủ. Quan quan rửa mặt một phen liền cùng phàn tắc đô cùng nhau đi xuống. Pháp sư tháp một tầng, quan quan hứa hẹn bạn chơi cùng còn không có xuất hiện, nguyên bảo đơn giản liền cùng Tâm tuyết cùng nhau chơi tiếp. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩn đầu một chút cũng không ngoại ý muốn nói, tỉnh. Quan quan đêm này tiểu phá hài đánh giá một phen, cảm giác người này đối chính mình thái độ có rất lớn biến hóa, nhưng cụ thể lại nói không lên. Cao vị diện là bộ dáng gì? Quan quan như vậy hỏi thời điểm. Nguyên bảo sửng sốt, ngay sau đó có chút nghi hoặc nói, ngươi không phải cao vị diện. Không phải. Quan quan đảo không cảm thấy hắn nói có cái gì không đúng, lắc đầu nói. Nghe vậy, Nguyên bảo vai quay đầu, vậy ngươi là muốn đi cao vị diện. Quan quan gật đầu, chúng ta hiện giờ đang cần thiếu cao vị diện tình báo. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước hai người gặp được lần đó tập kích, vội vàng đem tình huống nói một phen, sau đó hỏi, lúc trước người nọ rốt cuộc là người nào? không oán không thủ mà lại vì sao tập kích chúng ta. Đương nhiên là vì thần tinh. Nguyên Bảo trả lời nói, cao vị diện tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng đồng dạng cạnh tranh tàn khốc. Rất nhiều tốt tài nguyên đều bị thế lực chiếm cứ, mặc dù có thể tìm được một ít, nhưng cũng không có thần tinh hảo. Cứ như vậy, có rất nhiều người đối vừa mới bước vào thần cấp người xuống tay. Đặc biệt là từ trung thấp vị diện tiến vào cao vị diện thần cấp, nguy hiểm thấp hồi báo cao. Cứ nhiên bị bọn họ đoán chuẩn. Quan quan những mày, liền không có người quản sao. Nếu là mỗi người đều như vậy dựa vào giết chóc cướp đoạt thần tinh tu luyện, kia chẳng phải là dối loạn bộ. Đương nhiên là có người quản. Nguyên Bảo nói, bất quá chỉ cần không ở cao vị diện chung, liền không có người để ý. Phan Tắc Đô hỏi ra vẫn luôn bồi hồi ở trong lòng nghi hoặc, người nọ cũng không phải không gian năng lực giả, nhưng vì cái gì lại có thể đi vào không gian khe hở chung. Hẳn là bên người mang theo nào đó bảo khí. Nguyên Bảo nói, trừ bỏ ngươi, ta còn không có nghe nói qua có người có thể đủ khống chế không gian chi lực, nhưng có thể chế tắc không gian đạo cụ đại sư lại là không ít. Quan quan có chút gấp không chờ nổi hỏi, kia ở thần cấp phía trên còn có mấy cái cảnh giới. Mới vào thần cấp là thần quân, liền như hai người các ngươi hiện tại, lại sau này có thần tôn, thần hoàng cùng thần đế. Nga đúng rồi, tu chân thế giới là một cái khác cách nói. Bọn họ kêu Trần Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cùng Thánh Nhân. Nguyên Bảo trả lời nói, cư nhiên còn có ba cái cảnh giới. Quan quan trong lòng dùng mình, lại trần chờ nói, cao vị diện thần quân rất nhiều sao. Đương nhiên không phải. Nguyên Bảo có chút giở khóc giở cười nói, người như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Mặc dù là ở cao vị diện, thần quân cũng là hiếm có cường giả, thần tôn cơ bản đều là một phương thủ lĩnh, mà thần hoàng thường thường là một giới chi chủ. Thần đế nói, cơ bản đều ẩn ở, ở phía sau màn, rất ít hiện thế. Bất quá. Hắn sờ sờ cảm đến, cao vị diện trung thần đế số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai vị số. Quan quan thoáng nhẹ nhàng thở ra, đó là nàng lại tự tin, nếu là cao vị diện chung nơi nơi đều là thần quân, trong lòng cũng sẽ e ngại. Nàng lại yêu cầu đến, ngươi theo chúng ta nói nói cao vị diện khắp nơi thế lực. Tuy rằng không biết nguyên bảo vì cái gì hỏi gì đáp đấy. Nhưng nắm lấy cơ hội đem muốn hỏi đều hỏi, tổng không có sai. Cái này A Nguyên Bảo sờ sờ cầm nói, cao vị diện số lượng tuy rằng thiếu, nhưng tinh tế như vậy đại, luôn có thượng mấy trăm cái. Nhất nhất nói qua tới lời nói liền quá dườm già, ta cùng ngươi nói một câu quan trọng nhất mấy cái đỉnh cấp thế lực đi. Đỉnh cấp thế lực, quan quan nghi hoặc, Nguyên Bảo gật đầu, chính là không cực hạn nào đó cao vị diện, mà là áp đảo sở hữu cao vị diện thế lực. Quan quan vội vàng chăm chú lắng nghe. Nguyên bảo nhìn nàng như vậy bộ dáng tâm tình có chút phức tạp, hoan hoan mới nói, cao vị diện chung có bốn cái đỉnh cấp trung tộc, là lúc ấy không thẹn đỉnh cấp trung tộc, phân biệt là linh tộc, tiềm tộc, thánh tộc cùng ma tộc. Này bốn cái trung tộc đều không phải là là chân chính trung tộc, mà là hắn nhấp nhấp miệng nói, thiên tuyển chi tộc. Thiên tuyển chi tộc. Quan quan cùng phàn tắc đô đều vẻ mặt khó hiểu. Nguyên bảo tiếp tục nói, Này bốn tộc người đều là thiên tuyển chi nhân, không quan hệ huyết mạch chủng tộc, bọn họ sinh mà ưu tú. Tỷ như nói linh tộc, linh tộc người đều là một ít linh hồn sinh mà có dị người. Bọn họ thân thể thiên phú có lẽ thường thường, thậm chí khả năng phế xài, nhưng ở linh hồn phương diện xác thật được trời ưu ái. Bởi vì rất khó phân rõ, lại có thể ở không bị phát hiện thân phận phía trước liền chết, cho nên linh tộc người là ít nhất, xương được với là hy hi hữu. Nhưng là này nhất tộc thân thể thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa phi thường ôm đoàn bên vực người mình. Nói tới đây, hắn nhịn không được trộm nhìn quan quan liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, đến nỗi tiềm tộc, này nhất tộc cũng thực đặc biệt, bọn họ sinh mà hèn mọn nhỏ bé, nhưng lại tiềm lực vô hạn. Phù hợp loại này điều kiện người cùng chủng tộc kỳ thật rất nhiều, nhưng là thần quân dưới là không bị thừa nhận là tiềm tộc. Này nhất tộc người thường thường tâm tính xảo trá, với bảng môn cực kỳ tinh thông, Thực lực không nhất định mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối khó chơi. Thánh tộc người danh như ý nghĩa, đều là thần thánh thuộc tính người. Rất ít có người có thể đủ thức tỉnh thần thánh phương diện lực lượng, mặc dù thức tỉnh rồi, cũng thực dễ dàng bị thần thánh chi lực cấp phản vệ. Cũng là bởi vì này, này nhất tộc cơ sở nhân số rất nhiều, nhưng cao tầng nhân số lại rất thiếu. Này nhất tộc người, có chút một lời khó nói hết, thiện lương đặc biệt thiện lương, giả nhân giả nghĩa cũng đặc biệt giả nhân giả nghĩa. Cuối cùng ma tộc cùng thánh tộc tình huống không sai biệt lắm, cơ sở nhân số rất nhiều, cao tầng nhân số thiếu. Bất quá ma tộc cũng không đều là ác nhân, bất quá cũng thông thường không phải người lương thiện. Bọn họ hỉ nộ vô thường, sẽ bởi vì người khác cực khổ mà vui vẻ. Hơn nữa, này nhất tộc nội đấu đặc biệt nghiêm trọng, quyền lực tầng cơ hồ mỗi một ngày đều ở biến động. Cuối cùng, Nguyên Bảo Tổng kết nói, này bốn tộc cơ hồ khống chế cao vị diện một nửa tu luyện tài nguyên. Thế lực có thể nghĩ, càng đừng nói này bốn tộc còn đều có phụ thuộc chủng tộc, này đó phụ thuộc chủng tộc nắm giữ tu luyện tài nguyên càng là không ở số ít. Quan quan sờ sờ cầm xem ra cao vị diện thủy rất sâu A. Phản tắc đô lại là như suy tư gì nhìn thoáng qua nguyên bảo. Đem muốn hỏi đều hỏi, chờ tới rồi lén tiến vào hồn ngọc giới, nàng muốn cùng vu yêu đám người giao lưu tự nhiên là không cần tiến vào hồn ngọc giới, nhưng này không phải có phản tắc đô sao. Quan quan đối với hồn ngọc giới chung mọi người hỏi, như thế nào, có tính toán gì không? Các ngươi là cùng hắc báo giống nhau ở trung thấp vị diện chuyển thế, vẫn là đi cao vị diện bác một bác. Mọi người cũng không có lập tức trả lời, quan quan cũng có thể đủ lý giải, muốn đổi làm là nàng, gặp được loại này vấn đề cũng đến nghĩ nhiều tưởng tượng. Qua hồi lâu, ở một mảnh yên tĩnh trung, A thú hơi mang khàn khản thanh âm vang lên. Ta ở chủ thần không gian đổi tinh tế hung thú huyết thống. Chuyển thế sau như cũ tính toán làm tinh tế hung thú. Cái gì? Mọi người đều ngây người. Không phải a thú, ngươi không hề cẩn thận ngẫm lại. Vu yêu nhịn không được khuyên nhủ. Đúng vậy. Hấp hồn nữ theo sát nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tinh tế hung thú lớn lên như vậy dữ tợn. Hơn nữa chuyển thế cùng đổi huyết thống không giống nhau. Ai biết ngươi đến lúc đó có thể hay không biến trở về hình người? Nếu là cả đời một bộ dã thú bộ dáng, kia làm sao bây giờ? mấu chốt nhất chính là tinh tế hung thú là có tiếng thấp chỉ số thông minh cùng thấp tinh thần lực, cực dễ bạo động mất đi lý trí, ngươi sẽ không sợ một cái vô ý chính mình cũng bị đồng hóa thành heo. Huyết ảnh theo sát nói. A thú mím môi nhàn nhạt cười nói, ta đã quyết định. Quan quan nhíu mày, ngươi xác định. A thú gật đầu, xác định. A thú ngữ khí bình tĩnh nói, tinh tế hung thú có như vậy nhiều khuyết điểm, nhưng không có người có không nhận nó cường đại, quan trọng nhất chính là. Nàng ánh mắt đảo qua mọi người nói, tinh tế hung thú ra đời với hắc động bên trong, là tinh tế trung hoàn toàn xứng đáng vương giả. Một khi ta thuận lợi đem cái này tộc đàn bắt lấy, như vậy, sau này toàn bộ tinh tế bên trong, ta nơi nào không thể đi. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng đấy mắt mang lên bệ ngễ. Mọi người tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, nếu thật giống nàng nói, vậy tương đương với cổ đại thủy vận, đem vận chuyển đường sông khống chế ở trong tay. Đừng nói, Cổ đại trừ bỏ vận chuyển đường sông còn có vận chuyển đường bộ, nhưng là tình cầu cùng tình cầu chi gian, trừ phi giống phản tắc độ như vậy không gian năng lực giả, nếu không đều tránh không khỏi vũ trụ. Còn có một việc, thú trầm ngâm một lát sau đến, nghe song tia tứ đại đứng đầu thế lực lúc sau, các ngươi liền không có nói cái gì ý tưởng, cái gì ý tưởng, huyết ảnh xuân xuân hỏi, a thú khẽ cười nói, các ngươi chẳng lẽ nguyện ý lại một lần phụ thuộc? Mọi người hô hấp không khỏi cứng lại. A thú tiếp tục nói, cao vị diện liền tương đương với kia bốn tộc nơi. Ở người ngoài địa bàn thượng, các ngươi chẳng lẽ cho rằng chính mình có thể đạt được tuyệt đối tự do. Mặc dù tương lai chúng ta đều trở thành thần đế, nhưng kia bốn tộc nghĩ đến cũng là có thần đế. Thực sự có xung đột, giống chúng ta như vậy tán nhân, khó tránh khỏi muốn né tránh một vài. Các ngươi cam tâm. Đương nhiên không cam lòng. Ý của ngươi là hắc bào mím môi nói. Chính chúng ta thành lập một cái thế lực. Vì cái gì không? A thú dơ dơ lên cảm, chúng ta chín người hơn nữa phản tác đồ 10 cái người, chính là 10 cái thần đế. Thành lập một cái đỉnh cấp thế lực, hẳn là đủ rồi. Nàng lời này cuồng vọng cực kỳ, nhưng không có người mở miệng phản bác. Bao gồm quan quan ở bên trong, không có người cảm thấy chính mình tương lai đến không được thần đế cái này giai tầng. Sớm tại thật lâu trước kia, bọn họ cũng đã kiên định đi hướng đỉnh tín nghiệm. Phan tắc đô an tĩnh đến nhìn này 9 người, bọn họ sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại đều có một cổ xá ta này ai khi thế. Này 9 người ở bên nhau, chẳng sợ cái gì cũng không làm, cũng sẽ làm người khác cảm thấy bọn họ là cùng loại người. Kêu hảo. Ác ma mở miệng nói, chúng ta trước từng người nỗ lực phát triển thế lực, chờ đến tương lai một sớm trở thành thân đế, đó là thế lực thành lập này. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu tán đồng, sẽ chắn ra lẽ thật là cái hảo phương pháp còn có thể tránh cho thế lực quá lớn bị người cố tình chen ép. Nhưng mà, quan quan nhìn về phía A thú nói, người tưởng chuyển sang kiếp khác thành tinh tế hung thú không là vấn đề, vấn đề là, đi nơi nào tìm tinh tế hung thú. Tinh tế hung thú là trời sinh trời nuôi ra thú, số lượng đặc biệt thưa thất không nói, mẫu chốt nhân ra không phải từ nương trong bụng ra tới A. Ta biết việc này khó xử, hiện tại cũng chỉ là nói cho người ta quyết định. Giữ lại, Đi một bước xem một bước đi. A thú đặc biệt xem khai. Huyết ảnh lại ngắm nàng liếc mắt một cái nói, nói A thú, ta đã sớm muốn hỏi, ngươi sinh thời là làm gì đó. Ta tổng cảm thấy ngươi làm ta cảm thấy có chút quen thuộc. Nghe vậy, những người khác cũng tò mò lên. Nói A thú đừng nhìn trường một trương hoa hoa mặt, kỳ thật đặc biệt hung tàn, loại này tính tình. Gia tộc của ta là hôn hắc. A thú dứt khoát cấp gia đáp án. Hôn hắc. Quan quan mở to hai mắt nhìn, xã hội đen. A thú gật gật đầu, ta ba theo ta một cái nữ nhi, hắn cũng không trọng nam khinh nữ, đánh tiểu liền bắt đầu bồi dưỡng ta làm người thừa kế. Huyết ảnh lại miễn bàn nhiều răng đau, phải biết rằng hắn sinh thời chính là cái tên quân đồ, hơn nữa vẫn là cái cực lực muốn nịnh bợ trên đường đại lao, làm hắn gia nhập tổ chức cái loại này tên quân đồ. Hiện giờ nhìn đến A thú cái này thật đánh thật đại lao, có thể không quen thuộc sao vậy các ngươi đâu? các ngươi tưởng hảo đi nơi nào chuyển thế sao? quan quan nhìn về phía những người khác nói, huyết ảnh sơ sơ cảm đến, ta không thèm để ý là cao vị diện vẫn là trung thấp vị diện, bất quá nhìn đến thích hợp liền thưa bái. hấp hồn nữ nghĩ nghĩ nói, ta còn là đi trung thấp vị diện đi, cao vị diện nguy hiểm quá lớn, hơn nữa phía trước hắc báo nói cũng không phải không có lý. vu yêu tắc nói, ta cũng lựa chọn thấp vị diện. Những người khác cơ bản đều tuyển trung thấp vị diện. Không phải bọn họ nhát gan, mà là không cái kia tất yếu. Cao vị diện có lẽ có càng tốt huyết thống xuất thân có thể tuyển, nhưng tới rồi bọn họ tình trạng này, sớm đã minh bạch huyết thống xuất thân cũng không phải toàn bộ. Húng chi? Ai biết cao vị diện những cái đó thần tôn thần hoàng thần đế có thể hay không nhìn thấu bọn họ thân phận. Còn nữa, tốt huyết thống xuất thân, nhưng không nhất định là có thể thuận lợi chuyển thế. Đừng quên còn có thế giới ý chí cái này tiểu yêu tinh đâu. Một khi đã như vậy, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể tiếp tục ở trung thấp vị diện truyền lưu. Ra hồn ngọc giới, quan quan có chút tiếc nuối mà đối phản tắc đô nói. Trên thực tế, từ nguyên bảo nơi đó đạt được cao vị diện tình báo lúc sau, quan quan vẫn là thực tâm động, muốn tự mình đi trước thể nghiệm một phen. Huống chi, tưởng cũng biết, cao vị diện năng lượng độ dày khẳng định là cao hơn trung thấp vị diện. Với tu luyện cũng có chỗ lợi. Không đổi. Phan Tác Đô nói, chờ chúng ta hoàn toàn không chế thần cấp lực lượng lại đi, cũng không chậm. Quan quan tự nhiên rõ ràng điểm này. Bên này sự, hai người liền về tới báo tộc bộ lạc. Kế tiếp, muốn bắt đầu xuống tay vì hắc báo tuyển thích hợp chuyển thế đối tượng. Lúc sau, hai người thăm rất nhiều báo tộc bộ lạc, thật vất vả ở năm thứ hai cuối năm nhìn chúng một cái thai phụ. Đương nhiên, Phía trước bọn họ đã nhìn chúng quá không ngừng một cái thai phụ, nhưng bất đắc dĩ hắc báo đều xem không chúng. Càng đừng nói, cũng không phải bọn họ nhìn chúng là được, nếu là hắc báo đối thai nhi không có cảm ứng cũng là hưởng phí. Mà lúc này đây, lại không đơn thuần chỉ là là bọn họ nhìn chúng, hắc báo cũng đối thai nhi có cảm ứng, hơn nữa chính hắn cũng thực vừa lòng vị này tương lai mâu thân. Ở hắc báo thuận lợi đầu nhập cái kia tên là lệ nữ thú nhân bụng lúc sau. Quan quan cùng phản tắc đô liền ở cái này bộ lạc chủ hạ. Lệ là một cái dung mạo phi thường diễm lệ nữ tình báo thu nhân, bản thể là một con xinh đẹp hắc hát báo. Hơn nữa đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, ở thánh quả còn không có biến mất phía trước nàng lại là đã liên tục 6 năm cướp được thánh quả, hình thú rất là khả quan. Trượng phu của nàng tiêu này, là một cái tính nết phi thường ôn hòa nam á nhân, nhưng lại là năng lượng trở về lúc sau nhóm đầu tiên ý thức được bất đồng, bắt đầu tu luyện người. Hai vợ chồng cảm tình phi thường hảo, đối sinh hài tử chuyện này cũng phi thường thận trọng, kết hôn 3 năm làm hoàn toàn chuẩn bị mới quyết định sinh hài tử. Bất quá, mặc dù lệ cùng nay nhìn đều phi thường đáng tin cậy, quan quan cũng không dám liền như vậy phong mặc kệ, đặc biệt. Thời gian mang thai tháng thứ 3, trong bộ lạc người liền phát hiện lệ này một thai bất đồng. Thai nhi nhu cầu quá lớn, lệ ngươi tận khả năng ăn nhiều đồ ăn, không cần đem hắn đói tới rồi. Nghe ý ý sư nói. Lệ không khỏi những mày. Làm sao vậy? Này tiễn đi y y sư, sau khi trở về xem nàng như vậy bộ dáng, không khỏi hỏi. Lệ vướt bụng nói, chúng ta chuẩn bị đồ ăn khả năng không quá đủ. Ở chuyển thế phía trước, hắc báo đã đem kia phân quan quan vì hắn chuẩn bị đồ bổ đều hấp thu. Linh hồn cường độ tuy rằng so ra kém nguyên lai, nhưng cũng so bình thường thai nhi mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng. Bởi vậy, Hắn chuyển thế lúc sau thân thể trưởng thành sở cần năng lượng xa so tầm thường thai nhi muốn nhiều. Lệ mang thai mới 3 tháng, nhưng nàng hiện giờ một ngày ăn xong chỉ là thịt loại liền có thượng trăm cân, nhưng dù vậy, nàng đều xuất hiện thể hư vô lực hiện tượng. Liên này, cũng là vì hiện giờ không có hứa nguyện thụ đem thế giới này năng lượng hút quang, hiện giờ thế giới này sinh vật trong cơ thể nhiều ít đều có một ít năng lượng. Nếu không nếu là nguyên lai like cái loại này tình huống, liền càng thêm không xong. Lệ, nay các ngươi ở nhà sao? Nghe được bên ngoài tiếng la, nay chạy ra đi vừa thấy, liền nhìn đến quan quan kéo một con cự lộc đứng ở cửa. Hắn sửng sốt, người đây là hắn trong lòng đã có điều suy đoán. Quan quan cười nói, hôm nay vận khí tốt săn đến một con cự lộc, trở về liền nghe nói các ngươi tình huống, liền cho các ngươi đưa lại đây. Dù sao chúng ta hai vợ chồng cũng ăn không hết lớn như vậy một con cự lộc. Này nay tự nhiên là muốn này cự lộc, nhưng là. Cùng lắm thì chờ lệ thuận lợi sinh sản lúc sau lại săn một con trả lại cho chúng ta hảo. Quan quan vẻ mặt không thèm để ý nói, quan hệ đến lệ cùng hài tử, lúc này ngươi nhưng đừng khách khí. Nay vừa nghe cảm thấy này biện pháp không tồi, liền cũng không lại làm ra vẻ, đem đồ vật tiếp nhận. Lệ này sẽ hẳn là yêu cầu nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy tai kiến. Quan quan nhanh nhẹn mà cáo tử. Lệ ở bên trong đem hai người đối thoại nghe xong cái đầy đủ. Chờ nhìn đến trượng phu đem thu thập hảo cắt thành khối lộc thịt lấy tiến vào, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói, chờ sinh xong hài tử, ta liền đi săn một con cự lộc còn cấp quan quan bọn họ. Trước đừng nói cái này, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thai đi, ta tổng cảm thấy ngươi này một thai sợ là không dễ ứng phó. Nay hiện giờ quan tâm lại không phải cái này. Lệ nghe vậy lại là cũng không để ý, không dễ ứng phó mới hảo đâu, ta cũng không tin người không nghĩ tới. Hiện giờ này thế đạo cùng trước kia bất đồng đứa nhỏ này khẳng định cực kỳ khó lường chúng ta đương cha mẹ tự nhiên là hy vọng hài tử càng lợi hại càng tốt nay nghe vậy cũng cười liền như thế tử theo như lời hắn đối phương diện này đích xác có điều suy đoán cũng xác thật thích nghe ngóng chẳng sợ như vậy bọn họ vợ chồng muốn vất vả rất nhiều bởi vì cự Lộc phóng lâu lắm cũng sẽ hư cho nên kế tiếp lệ liền bắt đầu rộng mở bụng ăn nhưng là bởi vậy đừng nói là nay Đó là nàng chính mình cũng bị chính mình sức ăn hoảng sợ. Ta hôm nay ăn nhiều ít thịt. Lệ vẻ mặt ngượng ngào hỏi. Nay khô cần nói, 200 nhiều cân đi nhẫn nhịn, hắn không nhịn xuống nhìn nhìn nàng bụng, ngươi không cảm thấy bụng căng. Lệ lắc lắc đầu, ta cảm giác chính mình còn có thể ăn thượng mười mấy cân. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau lên. Tới rồi lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Hiện tại hai tử mới ba tháng. Lệ ăn uống liền lớn như vậy, chờ đến lại qua mấy tháng. Nay bẻ ngón tay tính tính, sắc mặt có chút khó coi nói, ngươi sinh sản thời điểm, vừa vặn là trời đông giá rét. Lúc ấy, đúng là con ngồi thưa thất mùa. Lệ hảo ăn uống thực mau liền ở trong bộ lạc truyền khai, đại gia tỏ mò nghị luận đồng thời, cũng không quên ở năng lực trong phạm vi thi thoảng mà cấp hai vợ chồng đưa điểm con ngồi lại đây. Trong đó xuất lực lớn nhất chính là quan quan cùng phản tác đô. Bất quá người khác cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bọn họ hai người thực lực vốn là phi thường cường, hơn nữa ái nhân sức ăn xa so thú nhân tiểu, bọn họ hai cái lại không có hải tử, tự nhiên càng có dư lực, lại là quan quan đưa tới. Thấy trượng phu khiêng một con cử ngưu trở về, lệ mặt lộ vẻ hiểu do nói. Đối với người khác trợ giúp, hai người ngay từ đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng theo hải tử ăn uống càng lúc càng lớn, bọn họ lại là căn bản không dành lo. Hiện giờ bọn họ chỉ ngóng trông hài tử có thể thuận lợi sinh ra, đến nỗi những cái đó thiếu hạ tình, chỉ có thể qua đi trả lại. Tới rồi mang thai tám nguyệt thời điểm, lệ một ngày sức ăn đã đạt tới 500 cân thịt, nếu không có quan quan thi thoảng liền đưa một con cự thú lại đây, nay đó là ngày đêm không thôi mà săn thú, cũng cung ứng không thượng. Hán rốt cuộc mới tu luyện không bao lâu, đối phó bình thường mánh thú có lẽ không thành vấn đề, nhưng gặp được cự thú liền nguy hiểm. Nhưng dù vậy. Trời đông ra rét đã đến thời điểm, lệ tình huống vẫn là trở nên nghiêm túc lên. Nàng sức ăn lại tăng lên, nhưng trong bộ lạc người cho trợ giúp lại thu nhỏ. Nếu là lại tìm không thấy con mồi, ta ngày mai đi khu vực an toàn bên ngoài nhìn xem. Nay đem một khối to thịt nướng đưa cho thê tử, quay đầu nhìn sơn động góc không nhiều lắm mấy chục cân thịt, vẻ mặt do dự nói. Không được. Lệ không chút nghĩ ngợi liền nói, khu vực an toàn ngoại quá nguy hiểm. Đặc biệt này sẽ cử thú vì kiếm ăn so dĩ vãng xuất hiện còn muốn thường xuyên, Ngươi hiện giờ thực lực qua đi căn bản chính là chịu chết. Nhưng là nay như mày nói, hiện giờ đồ ăn đã không nhiều lắm. Ngay vậy, lệ xác mặt cũng khó coi lên. Hai vợ chồng sầu đến cả đêm không ngủ hào giác, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, bọn họ sở sầu lo vấn đề lại là bị quan quan giải quyết. Nhìn cửa nhà bài bài phóng bốn con cử thú, nay trong mắt đều trừng lớn, này đó từ đâu ra? Chúng ta cô y đi khu vực an toàn ngoại săn thú. Quan quan thở dài nói, lệ đồ ăn sắp thấy đấy đi. Dù sao hiện giờ một con cự thú cũng liền đủ nàng ăn cái hai ba thiên, ta đơn giản nhiều săn mấy đầu. Đúng rồi. Quan quan từ bốn đầu cự thú mặt sau lấy ra một chuỗi dài cá nói, ta lần này vừa vặn ở trên đường gặp biển rộng, liền thuận tay bắt một ít cá biển. Này đó cá biển tuy rằng cái đầu so ra kém cự thú, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa này cơ bản không có gì thứ, ngươi làm cấp lệ thay đổi khẩu vị. Nàng nhớ rõ hiện đại thật nhiều thai phụ thời gian mang thai đều ăn hải sản, nghe nói đối hải tử đại nào phát dục có chỗ lợi. Mặc kệ là thật là giả, tổng cũng đến thử xem không phải. Nay cảm kích đến độ thiếu chút nữa cấp quan quan quý xuống, ngày thường nhiều có thể nói người, này sẽ lại môi run run hồi lâu mới nói, chờ hải tử sinh ra, làm hắn nhận các ngươi làm kết nghĩa. Cái này lại đến phiên quan quan bị dọa tới rồi, vội vàng xua tay nói, chỉ cần hai tử hào liền hảo, kết nghĩa gì đó liền không cần. Nếu là hắc báo sau khi sinh biết được chính mình thành nàng con nuôi, kia thế nào cũng phải tức chết. Trở về phàn tắc đô biết này vừa ra, khó được cười một hồi. Quan quan lại buồn bực cực kỳ, hy vọng nay qua đi đem lời này cấp đã quên. Như thế lại ngao một tháng, lệ mới cuối cùng là bắt đầu phát động. Bởi vì là đại giữa trưa. Trong bộ lạc rất nhiều người đều đuổi lại đây, mai cho đến chẳng vạng, phòng sinh truyền ra một tiếng lảnh lót trẻ mới sinh tiếng khóc. Quan quan trong lòng tức khắc tùng một mồm to khí, hôn ngọc giới chung mọi người cũng là đồng dạng. Nhưng là phàn tắc đô lại phát hiện chung quanh người biểu tình có chút không đúng. Sao lại thế này? Vừa mới ta nghe được kia thanh tiếng khóc, lại là cảm thấy sợ hãi. Một cái thú nhân trần chờ mà mở miệng hỏi. Ngươi cũng có như vậy cảm giác. Hắn muốn là như vậy vừa nói, còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều, không nghĩ thực mau liền có người phụ hòa lên. Ta cũng là, vừa mới nghe được kia tiếng khóc, không biết vì sao liền cảm thấy hoàng hốt. Đúng vậy, ta còn cho là hảo giác, một cái tiểu hoa nhi tiếng khóc lại là làm ta muốn chạy trốn. Nói bậy gì đó. Làm hài tử cha ruột, nay nghe được lời này không vui. Ta như thế nào không có cảm thấy sợ hãi. Nghe vậy phía trước nói chuyện mấy cái thú nhân sửng sốt tức khắc có chút ngượng ngùng bất quá nhưng thật ra vẫn là có người nhịn không được nói thật là có chuyện như vậy nay ngươi là á nhân không cảm giác chúng ta này đó thú nhân đều có như vậy cảm giác sau đó vừa hỏi quả nhiên là như thế này á nhân đều không cảm thấy kêu tiếng khóc có vấn đề nhưng thú nhân lại đều trong lòng e ngại dựa theo một cái trai trai thiếu niên nói nói ta kia sẽ thiếu chút nữa không nhịn xuống quỳ xuống Liên ở ngay lúc này, giúp đỡ lệ sinh sản mấy cái phụ nhân đi ra, chỉ là biểu tình có chút cổ quái. Quan quan trong lòng tức khắc liền căng thẳng, nhưng đừng lại ra cái gì chuyện xấu a Nay cũng có chút hoảng hốt nói, hài tử thế nào. Ngay vậy, kia mấy cái phụ nhân tuổi hồ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cầm đầu phụ nhân lau mặt nói, hài tử không có việc gì, là cái khỏe mạnh ấu tể, nam hải Dưng một chút, nàng do dự nói, nhưng là... Hắn da lông là màu trắng, Màu trắng, Báo tuyết. Quan quan không cảm thấy này có cái gì vấn đề, nhưng thấy chung quanh mọi người bao gồm này sắc mặt đều thay đổi, nàng không khỏi liền khẩn trưng lên. Màu lông là bạch có cái gì vấn đề sao? Lại là phàn tắc đô mở miệng hỏi. Nay biểu tình có chút phức tạp, báo thú nhân thể lực không bằng sư thú nhân hổ thú nhân, sở dĩ có thể cùng bọn họ chạy song song với, dựa vào là tốc độ cùng sức bật. Cũng là bởi vì này, báo thú nhân công kích phương thức đối ẩn ngấp tính có rất lớn yêu cầu. Màu trắng da lông quá thấy được, ở rất nhiều dưới tình huống đều dễ dàng bại lộ. Còn có, có thú nhân bổ sung nói, màu trắng lông tóc có đôi khi không đơn giản là bề ngoài khác nhau, còn khả năng có bẩm sinh bệnh tật. Đối với nay nói quan quan không như thế nào để ý, nhưng là kia thú nhân nói lại làm nàng trong lòng một cái lộ bộ. Tổng sẽ không mới vừa sinh hạ tới phải cái gì bệnh bất trị. Thế rồi ý chí sẽ không như vậy thiếu đạo đức đi. Quan quan tức khắc đau đầu lên. Hiện nhiên nay nhất quan tâm cũng là cái này, chờ thêm mấy ngày quan quan cùng phản tắc đô đi thăm hài tử, liền thấy vẻ mặt của hắn có chút không đúng. Quan quan vận ra, ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là hài tử có chỗ nào không tốt? Hay là bị nàng đoán chuẩn đi? Nay lắc đầu lại gật đầu, chính là nhìn không ra tới ta mới lo lắng. Ý dì sư đã tới vài cái. Nhưng lại một chút vấn đề đều không có nhìn ra tới. Đó là di vãng những cái đó màu trắng da lông thú nhân xuất hiện quá vấn đề đều không có, ta liền sợ. Quan quan minh bạch, hợp lại chính là suy nghĩ nhiều. Ngươi cũng đừng chính mình dọa chính mình, chỉ xem kia hải tử ở bụng mẹ chung sức ăn liền biết là cái thiên phú xuất chúng, đó là đặc thù một ít cũng không có gì. Nàng mở miệng an ủi nói, lời này thật là có đạo lý, nay tức khắc tinh thần dung lên, ngay sau đó cười nói. Các ngươi là tới xem hải tử đi, cùng ta tới, vừa vận lệ chính tỉnh. Hắn mang theo hai người vào phòng trong, liền thấy lệ chính vẻ mặt ôn nhu mà nhìn bên người tiểu báo tử, tuy rằng biểu tình khó nén mỏi mệt cùng tiểu thụy, lại tràn ngập mẫu tính quan huy. Là quan quan cùng tắc đô tới rồi. Lệ thực mau phát hiện bọn họ đã đến, vội vàng gọi bọn hắn đi xem tiểu báo tử. Các ngươi mau đến xem miệng, hắn hảo đáng yêu. Miệng! Quan quan ngẩn ra! Lệ có chút ngượng ngùng mà cười cười, ta mang thai khi nay liền nói, nếu là nam hải đã kêu miệng, nếu là nữ hải đã kêu hả. Quan quan túi đầu đi xem hát báo, đối phương cũng nhấc lên mí mắt nhìn qua, ánh mắt muốn nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ, muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Cũng khó trách hắn buồn bực, quan quan chính là biết hắn tên thật kêu ước miễn, hiện giờ nay cho hắn đặt tên miệng, miệng cùng miễn cùng âm, thực dễ dàng được đến hắn nội tâm nhận đồng. Đến lúc đó, Tên này không phải tên thật cũng gần như tên thật. Như vậy đã có thể nguy hiểm. Ngươi cũng đừng để ý, dù sao đột phá thần cấp lúc sau liền không cần để ý tên thật bị người biết. Quan quan an ủi nói. Hắc báo đều lười đến cho nàng một cái đáp lại. Quan quan lúc này mới tiến lên đánh giá tiểu tuyết báo. Đừng nói, thật đúng là phi thường đáng yêu. Bất quá ngươi như thế nào sẽ là báo tuyết. Quan quan có chút lo lắng nói. Nên sẽ không thật là thế giới ý chí làm cái gì tay chân đi. Người suy nghĩ nhiều. hắc báo lười biếng nói, ta lúc trước đổi yêu báo bản thân kỳ thật chính là báo tuyết, chỉ là chủ thần cấp ra huyết thống đều là mang theo ô trọc chi khí, nhìn liền thành hắc báo. Hiện giờ ta hấp thu đối phương căn nguyên tinh hoa, biến thành như vậy cũng thuộc bình thường. Nghe hắn nói như vậy, quan quan liền an tâm rồi. Sản phụ cùng hài tử đều yêu cầu nghỉ ngơi. Quan quan cùng phản tắc đô không có nhiều đãi liền rời đi. Hiện giờ hắc báo thuận lợi sinh ra, hai người trong lòng cục đá xem như buông xuống một nửa. Chúng ta khi nào rời đi? Phản tắc đô hỏi. Quan quan nghĩ nghĩ nói, lại chờ mấy năm, ít nhất phải đợi hắc báo có chút tự bảo vệ mình chi lực, đến lúc đó chúng ta lại rời đi. Nàng này sẽ tính toán rất khá, lại không nghĩ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nửa đêm, phản tắc đô không hề dự chịu mà ngồi dậy. Làm sao vậy? Quan Quan bị bừng tỉnh, có chút mơ hồ hỏi. Phan Tắc Đô thần sắc ngưng trọng, họ lìn đã xảy ra chuyện. Người nói cái gì? Quan Quan lập tức liền thanh tỉnh. Không nên à, phải biết rằng lấy họ lìn cái loại này âm dương không cân bằng tình huống, nghĩ ra cái gì đại sự đều khó. Chẳng lẽ, là bên trong có người tìm đường chết? Hai người vội vàng thay đổi quần áo, sau đó Phan Tắc Đô rỗi tay một hoa, liền mở ra một đạo không gian đường hầm. Thế nào, còn có thể kiên trì bao lâu? Thế Minh Thắng đứng ở quân bộ vệ tinh hệ thống trước mặt, sắc mặt khó coi hỏi. Cha ngôn lắc đầu, tình huống không tốt lắm, thực lực của đối phương quá cường, tử vong nữ thần chỉ sợ ngăn cản không được lâu lắm. Hắn là năm trước mới vừa tân chức thượng tướng, nguyên nhân chính là vì tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cho nên lần này xuất chiến đem hắn giữ lại, ngược lại là vài vị tuổi đã không nhỏ tướng quân tự động xin ra trận đi tiền tuyến. Đáng chết! Thế Minh Thắng tức giận đến một quyền nện ở bàn làm việc thượng, kia sát tinh rốt cuộc là từ đâu tới, ngoại vị diện người tiến vào họ lỉn chẳng lẽ không nên chết bất đắc kỳ từ sao. Trang Nôn nhíu mày nói, đó là trước kia, hiện giờ âm dương nhị khí tuy rằng không có cân bằng, nhưng cũng rất có bất đồng. Hơn nữa, ta hoài nghi người nọ bản thân chỉ sợ không đơn giản. Thế Minh Thắng ngần ra, ngươi là nói đó là thần cấp, chỉ sợ là. Trang Nôn nói. Phan Viện trưởng Lưu Lại Tử Vong Nữ Thần có bao nhiêu đại uy lực ngài cũng là rõ ràng, nhưng đối phương lại bằng vào bản thân chi lực kháng hạ Tử Vong Nữ Thần lửa đạn. Loại thực lực này, không đạo lý không phải thân cấp. Dừng một chút, hắn hỏi, còn không có liên hệ thượng Phan Viện trưởng sao? Còn không có Tề Minh thắng căng chặt mặt nói, nếu là thật không được, cũng chỉ có thể chọn dùng cuối cùng thủ đoạn. Ngọc Tụy Kinh Tầng Khí Quyền Ngoại, toàn thân tối tăm Tử Vong Nữ Thần quanh thân dựng thẳng lên một mặt mặt nhiều lăng kính không đếm được năng lượng đạn từ giữa bắn ra, thường thường hỗn loạn một phát thứ nguyên tháo. Bởi vì lăng kính chiết xạ trở về nguyên lý, đồn sơ trốn đến cũng không nhẹ nhàng, đặc biệt là lần đó nguyên tháo, chẳng sợ chỉ là bị quát đến một chút, cũng sẽ ra thịt chia lìa. hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, vị diện này rốt cuộc sao lại thế này? Cùng phía trước được đến tình báo hoàn toàn không hợp không nói, cư nhiên còn xuất hiện chiến thuyền. Đặc biệt này tao chiến thuyền thượng trang bị công kích hệ thống cư nhiên còn mang không gian thuộc tính. Trong ngáy mắt, đồn sở thậm chí muốn đường cũ phản hồi, nhưng là ngẫm lại lần này khả năng được đến cao hồi báo, hắn cắn chặt răng nghĩ liền đua lần này. Tử vong nữ thần nội, tình huống lại không giống bên ngoài như vậy hảo. Phung thượng tướng, số 9 kho hàng nguồn năng lượng thạch đã tiêu hao xong, hay không bắt đầu dùng 10 hào kho hàng nguồn năng lượng thạch. Một cái thông tin binh chạy chậm đi vào chủ phòng điều khiển nhanh như vậy. Phùng Nguyên mở ra, ngay sau đó cắn răng nói, bắt đầu dùng 10 hào kho hàng nguồn năng lượng thạch. Phải biết rằng tử vong nữ thần tổng cộng mới 10 cái hậu cần kho hàng. Thông tin binh rời đi, hắn quay đầu hỏi bên người lính cần vụ nói, dị năng quân bên kia tu chỉnh hảo sao? Lính cần vụ xoa hắn nói, báo cáo thượng tướng, ly dị có thể quân hao hết dị năng mới qua đi nửa giờ, ít nhất còn cần một tiếng dưới bọn họ trong cơ thể dị năng tài năng khôi phục. Đúng lúc này. Ngay một tiếng vang lên, tử vong nữ thần đột nhiên lay động một chút. Sao lại thế này? Phùng Nguyên đột nhiên ngẩng đầu. Là địch quân bắt đầu công kích, công kích cường độ quá lớn, tử vong nữ thần phòng ngự hệ thống có chút miễn cưỡng. Một bên nhìn chầm chằm vào màn hình lớn trinh sát binh mở miệng nói. Phùng Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến cái kia đến từ ngoại vị diện địch nhân bắt đầu tiến hành công kích, thật lớn thiên thạch liên miên tạc tới, tuy rằng đều biến mất ở lăng kính không gian rời đi hạ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, không gian lăng kinh có thể kiên trì thời gian hữu hạn. Đột nhiên, trinh sát binh phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Phùng Nguyên theo bản năng hỏi. Trinh sát binh gắt gao nhìn chầm chầm màn hình lớn nói, bành đa thượng tướng xuất chiến. Sao có thể? Phùng Nguyên cả kinh, cơ hội là bổ nhào vào trên màn hình lớn. Hắn hy vọng là trinh sát binh nhìn lầm rồi. Kết quả lại thất vọng mà ở trên màn hình lớn thấy được một trận màu bạc cơ giáp đối với địch nhân phi hướng mà đi. Phan viện trưởng lưu lại cơ giáp số lượng rất ít, bành đa bởi vì tại đây phương diện phá lệ có thiên phú quan hệ, mặt trên làm chủ đem này giá tên là màu bạc quang ảnh cơ giáp xứng cho hắn. Bành đa điều khiển màu bạc quang ảnh sắc thật cường đại, nhưng màu bạc quang ảnh cường đại nhất lại là hệ thống trung tự bạo trang bị. Theo phan viện trưởng nghiên cứu tư liệu Trung viết, Màu bạc quang ảnh hệ thống trung tâm trung thả một viên hắn dị năng kết tinh, một khi nguồn năng lượng khoang bạo động, kia viên dị năng kết tinh cũng sẽ tùy theo phát ra mãnh liệt không gian bạo động, đem địch nhân cùng tự thân đều xé nát. Nhìn đến hướng về phía chính mình mà đến cơ giáp, đồn sờ nhịn không được nhướng mày, vị diện này rốt cuộc sao lại thế này. Rõ ràng tình báo trung bọn họ cũng không có cơ giáp loại này quân sự thiết bị. Quan quan cùng Phan Tắc Đô từ không gian đường hầm trung đi ra trước tiên liền cảm giác tới rồi tầng khí quyển ngoại cường đại hơi thở. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đều đoán được có liền gặp tình huống như thế nào. Ngay sau đó, Phan Tắc Đô mang theo quan quan chuẩn xác xuất hiện ở kia cổ cường đại hơi thở phụ cận, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm hai người đều là cả kinh. Chỉ thấy màu ngân bạch cơ giáp bị cường quang bao phủ, phi phát qua đi gắt gao ôm lấy một người người, mắt thấy. Phan tắc đô lập tức liền nhận ra màu bạc quang ảnh, hắn ánh mắt hơi chầm xuống, ngay sau đó, thật lớn kim sắc đồng hồ cắt đột nhiên xuất hiện, sau đó thời gian một chút một chút lùi lại, cho đến cơ giáp thượng cường quang biến mất. Khẳng khái chịu chết bành đang đốc, vừa mới có không hảo dự cảm đồn sớm đốc, tử vong nữ thần bên trong mọi người cũng đốc. Quan quan cùng phan tắc đô lại là không có đốc, không cần nhiều lời, hai người liền đối với đồn sở công kích mà đi. Thật lớn dòng nước bước lên dựng lên, cuốn bỏ sóng một cái đuôi đem đồn Sơ trừ phi. đồn Sơ bay ngược đi ra ngoài, đầu góc cũng tỉnh táo lại, nhận thức đến trước mắt trạng huống. Sau đó, hắn không chút do dự liền tính toán trốn. Vị diện này quá tà môn, còn có này hai cái đột nhiên xuất hiện thần quân, hắn nguy cơ cảm cơ hồ là trong nháy mắt cất cao đến đỉnh điểm. Nhưng là quan quan cùng Phan Tắc Đô lại như thế nào làm hắn như nguyện. Phan Tắc Đô vươn lòng bàn tay, ngay sau đó Không đếm được không gian cái khe xuất hiện ở đồn sở quanh thân, hắn cơ hồ là hoảng sợ giống nhau tới cái phanh gốc. Không gian năng lực giả. Hắn thất thanh cả kinh kêu lên. Vừa dứt lời, thủy sinh đã một tay đem hắn cuốn lấy, không cho hắn chạy trốn. Ý thức được không liều mạng không được, đồn sở sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó, nùng mặt giống nhau màu nâu từ hắn quanh thân dật tán, đem thủy sinh xâm nhiễm, khiến cho nó thân mình càng ngày càng trầm. Cuối cùng xoạch một tiếng rớt đi xuống. Quan quan rỗi tay đem thủy sinh triệu hồi tới, có chút kỳ quái mà xem xét nó tình huống, liền phát hiện nó trong cơ thể bị nồng đậm thổ hệ nguyên tố tràn ngậm, nó đảo cũng đang không ngừng nếm thử đem này đó thổ hệ nguyên tố bài xích đi ra ngoài, bất đắc dĩ những cái đó thổ hệ nguyên tố làm như mang theo dính tính, căn bản là không dao động. Nàng tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì, liền đem thủy sinh giao cho không biết khi nào xuất hiện tại bên người màu bạc quang ảnh, chính mình chạy đến chi viện Phản Tắc Đô thời không thuộc tính làm phản tắc đô có bẩm sinh ưu như thế nhưng nói thật hắn tự thân lại không có quá nhiều chiến đấu kinh nghiệm rốt cuộc hắn phía trước hơn phân nửa nhân sinh đều ở nỗ lực giảm bất năng lực sử dụng quan quan chạy đến thời điểm đồn sơ vừa mới từ một vòng không gian cái khe trùng chạy ra mắt thấy phản tắc đô chậm một bước liền sẽ bị hắn chạy mất khi dễ nàng nam nhân quan quan cười lạnh vương chi khải toàn ở trong tay đột nhiên xuất hiện mấy cái ma pháp trận trong nháy mắt hình thành Như bóng với hình giống nhau chớp mắt liền đi tới đồn sở trước mặt. Hàng ngàn hàng vạn băng lăng ở trong chớp mắt hình thành, trình vây quanh thức hướng về đồn sở đánh tới. Nay còn không ngừng, thon dài dây đằng giống như thức tha mỹ nhân, nu tình vạn phần mà đem đồn sở gắt gao cuốn lấy, khiến cho hắn liền một bước cũng vô pháp di động. Đồn sở đôi mắt đều trừng lớn, màu vàng nâu quang mang ở trên người hắn sáng lên, ngay sau đó, hắn cả người đều bị bao ở bùn khối bên trong. Quan quan hừ lạnh một tiếng, ma pháp trận lặng yên biến hóa một phen, sau đó, chờ đợi công kích đã đến đổn sở đã bị vững chắc đông cứng. Bởi vì bị bùn khối bao, căn bản nhìn không tới hắn biểu tình, nhưng là đoán cũng có thể đoán được hắn này sẽ biểu tình có bao nhiêu tuyệt vọng. Vui yêu vui sướng khi người gặp hòa nói, cùng đồng nữ chiến đấu, đó là đề cao một ngàn một vạn phân lực chú ý đều không ngại nhiều. Những người khác mặt lộ vẻ xúc động. Không sai. Bởi vì nha đầu này đối với ma pháp thao tác quả thực thần, cùng nhét đất dẻo cao su giống nhau, kia ma pháp trận thay đổi bất thường, công thủ vây chi gian thay đổi mau lẹ mà nhanh chóng. Nàng phương thức chiến đấu thật muốn hình dung nói liền một câu, thật sự ngươi liền thua. Giải quyết. Phùng Nguyên vẻ mặt không dám tin tưởng. Bên người trinh sát binh cũng là vẻ mặt hồi bất quá thần, vừa mới vị kia. Chính là phàn viện trưởng thê tử. Hẳn là đi. Phùng Nguyên có chút trần chờ nói. Lúc này, Quan Quan cùng Phan Tắc Đô đã mang theo bành đà, thủy sinh cùng với kia một đại đống khối băng tiến vào tử vong nữ thần. Phùng Nguyên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới nên đón người. Phan Viện Trường, đã lâu. Hắn cùng Phan Tắc Đô xem như cũ thức, này sẽ sống sót sau hai nạn gặp mặt, cao hứng rất nhiều tâm tình lại là có chút phức tạp. Nói đến đối phương vẫn là hắn hộ bối đâu. Phan Tắc Đô hơi hơi gật đầu không nói gì. Phùng Nguyên biết hắn tính tình Đảo cũng không có để ý, quay đầu nhìn về phía quan quan nói, dịch nữ sĩ, vạn phần cảm tạ ngài chi viện. Quan quan mỉm cười nói, ngài khách khí, họ lìn cũng là ta cố hương. Gặp được hôm nay loại sự tình này, ta cùng tắc đô đều đạo nghĩa không thể chối tử. Đoàn ngươi tới rồi đại sảnh, quan quan nhìn đến này sẽ đều không thể động thủy sinh có chút đau đầu. Phan tắc đô đề nghị nói, nếu không, ta đem nó thời gian lùi lại. quan quan lắc đầu. Tạm thời không cần, xem còn có hay không mặt khác biện pháp. Trên thực tế, trừ bỏ phàn tắc đô năng lực này người sở hữu, những người khác trên người có quá nhiều thời gian lùi lại dấu vết cũng không phải chuyện tốt. Cụ thể nàng không hiểu biết, chỉ nhớ rõ trước kia ở nhiệm vụ thế giới gặp được quá một cái trọng sinh giả, đối phương rõ ràng không chế rất nhiều tiên cơ, cuối cùng vẫn sống đến phi thường thảm. Lúc ấy nàng chỉ đương người nọ là bởi vì quá xui xẻo, hơn nữa luôn là thích ôm đùi hoặc là cướp đi người khác cơ hội, lại không biết để cao tự thân, cho nên mới hôn đến như vậy thảm. Nhưng là sau lại mới biết được, này đó cố nhiên cũng là nguyên nhân, nhưng nàng tự thân thời gian tuyến thác loạn lại làm cho thế giới ý chí theo dõi nàng. Trọng sinh giả vốn dĩ liền dễ dàng kiếp nạn thêm thân, kết quả nàng còn không ngừng tìm đường chết, cũng khó trách không có kết cục tốt. Cái này nàng cùng phản Tắc Đô nói qua, bởi vậy hắn này sẽ cũng không có cương cầu. Phùng Thượng Tướng Có thể nói nói đến cùng là chuyện như thế nào sao? Trước đem thủy sinh đặt ở một bên, quan quan mở miệng hỏi. Phùng Nguyên cùng bành đa lướt nhau, sau đó bành đa lau mặt nói, ta tới nói đi. hắn tổ chức một chút ngôn ngữ nói, các ngươi đi rồi 50 năm. Từ từ, quan quan vẻ mặt kinh ngạc mà đánh gây hắn, ngươi nói khoảng cách chúng ta rời đi đã qua đi 50 năm. Nàng theo bản năng đi xem phản tác đô, đối phương biểu tình lại là thực bình đạm. Hiển nhiên làm thời không năng lực giả, hắn đã sớm phát hiện loại tình huống này. Bành đa gật gật đầu, có chút trần chờ nói, có chỗ nào không đúng sao. Quan quan cười khổ nói, chúng ta rời đi sau ở một cái khác vị diện mới đại không đến 5 năm. Cái này phùng nguyên cùng bành đa đều sửng sốt, hai cái vị diện thời gian tốc độ chảy, lại là kém gấp 10 lần sau. Người tiếp tục nói đi. Quan quan đối bành đa nói. Bành đa gật gật đầu, tiếp tục nói. Bởi vì lúc trước phàn viện trưởng công đạo, họ liền mấy năm nay vẫn luôn đều ở nỗ lực bồi dưỡng quân đội, phát triển súng ống đạn dược nghiên cứu phát minh. Có phàn viện trưởng lưu lại những cái đó tư liệu, này đó đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Nhưng là liền ở một tháng trước, lệ thuộc chính phủ một viên nguồn năng lượng quảng tinh đột nhiên lọt vào tập kích, trên tinh cầu thợ mỏ biến mất vô tung, chờ chúng ta lại đi thời điểm, mặt trên nguồn năng lượng thạch kỷ trăng đã bị đào hết. Ngay từ đầu chúng ta không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng một ít khủng bố thế lực làm án. Nhưng là lúc sau, một viên lại một viên nguồn năng lượng quảng tinh gặp nạn. Rốt cuộc có người sống sót chạy ra tới, nói cho chính phủ này đó án kiện đầu sỏ gây tội chỉ có một người. Ý thức được tình huống không thích hợp, chủ tịch phái một chi dị năng quân tiến đến thảo phạt, nhưng là kia một chi dị năng quân lại là có đi mà không có về. Lúc sau chính là các ngươi vừa mới nhìn đến. Chính phủ rất nhiều chưa khai phá nguồn năng lượng quảng tinh đều là có tinh cầu chìa khóa bảo hộ, người kêu đem bại ở bên ngoài nguồn năng lượng tinh cướp đoạt hầu như không còn lúc sau, liền theo dõi thủ đô tinh tinh cầu chìa khóa, sau đó chính phủ xuất động tử vong nữ thần tiến hành ngăn trở. Như vậy xem ra, người nọ là nhằm vào nguồn năng lượng thạch tới. Quan quan nghĩ sơ tưởng liền minh bạch vì cái gì người nọ làm thần quân sẽ theo dõi trung vị diện tài nguyên. Nguồn năng lượng thạch đối với cao vị diện người mà nói có lẽ không tính cái gì, nhưng họ lỉnh bên này nguồn năng lượng thạch. Chẳng sợ qua đi 50 năm, tân sinh thành nguồn năng lượng thạch có lẽ là âm dương cân bằng, nhưng trước kia sinh thành những cái đó nguồn năng lượng thạch thuộc tính lại sẽ không thay đổi. Trong ngày mắt, quan quan liền hiểu được hiện giờ họ lỉnh có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng mở miệng đối phùng nguyên nói, ngươi liên lạc chủ tịch, làm nàng phát động quân đội đem liên minh sở hữu nguồn năng lượng thạch đều khai ra tới. Đặc biệt là những cái đó lao quạng nguồn năng lượng thạch, một cái đều không thể lưu. Phùng Nguyên cùng bành đa cũng không phải ngu nốc, tự nhiên rõ ràng nguồn năng lượng thạch đối hiện giờ họ lìn là hoa nguyên, chính là. Bành đa vẻ mặt không tha nói, ném có phải hay không quá đáng tiếc? Ai nói muốn ném? Quan quan trừng hắn một cái nói, nguồn năng lượng thạch đều cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta mang theo đi cao vị diện thời điểm thuận tiện đổi thành tầm thường tu luyện tài nguyên lại đưa về tới. Dừng một chút. Chỉ là bất đồng vị diện thời gian tốc độ chạy bất đồng, chỉ sợ phải tốn chút thời gian. Không có việc gì. Bánh đa lại là tinh thần rung lên, dù sao trước kia những cái đó nguồn năng lượng thạch lưu trữ cũng không có quá lớn tác dụng. Hiện giờ đại gia tu luyện dùng cũng nhiều là mấy năm nay tân sinh thành nguồn năng lượng thạch. Bất quá quan quan ánh mắt liếc hướng một bên đóng băng, hắn là từ đâu biết gõ liền tình huống. Cái này không khó đoán. Lại là phàn tắc đô mở miệng nói. Di vã ngọ lìn tao nổ quá ngoại vị diện xâm nhập, có lẽ là những cái đó vị diện trung siêu thoát giả từ tổ tông trô đó đã biết gõ tình huống. Phùng Nguyên có chút quá dị mà liếc phàn tắc đô liếc mắt một cái, hắn liền nói người này như thế nào không làm nguyên lai like vong thê cấp đá, cảng tình đối với người khác thời điểm tích tự như kim, đối với chính mình lao bà liền biết gì nói hết. Từ vong nữ thần đến ô biểu, Tề Minh Thắng đã nhận được tin tức, mang theo một đám nghị viên cùng quân đội cùng nhau tới đón tiếp. Đoàn người không có ở cảng nhiều dừng lại, trực tiếp liền mang theo kia đóng băng tiến vào chính phủ đại lâu. Cái này, xử lý như thế nào? Thế Minh Thắng nhìn nhìn cái kia đóng băng, có chút trần chờ hỏi. Đương nhiên là giết chết. Quan quan không chút nghĩ ngợi liền nói, bất quá đến trước thẩm vấn một phen. Việc này các ngươi không cần phải xem vào, ta cùng tắc đô tới xử lý. Ở thú nhân thế giới kia mấy năm, nàng đảo cũng thói quen không hề cả tên lẫn họ kêu phản tắc đô. Tề Minh thắng nhẹ nhàng thở ra, theo sau mới nhắc nhở nói, đừng quên đem hắn phía trước cướp đi nguồn năng lượng thạch đoạt lại, kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Quan Quan gật gật đầu, lại hỏi, nguồn năng lượng thạch toàn bộ khai phá ra tới yêu cầu bao lâu? Đến có cái một năm hai năm đi. Nhìn Quan Quan biểu tình, Tề Minh thắng trần chờ nói, các ngươi là có cái gì việc gấp sao? Quan Quan gật đầu, chúng ta ở một cái khác vị diện sự tình chính làm được một nửa, mấu chốt nhất chính là. Họ lìn thời gian tốc độ chạy là vị diện kia gấp 10 lần. Thế Minh Thắng nghe vậy cũng khó xử. Bởi vì qua đi đối nguồn năng lượng thạch nhu cầu quá thấp, thế cho nên họ lìn này sẽ nguồn năng lượng quảng thật sự quá nhiều. Đương nhiên, nếu riêng là khai phá còn không phải cái gì vấn đề lớn, mấu chốt bọn họ còn phải đem một ít che giấu nguồn năng lượng quảng cấp tìm ra. Này cũng không phải là một cái tiểu công trình. Cuối cùng, vẫn là phàn tắc đô đưa ra một cái biện pháp. Bọn họ đi trước, chờ họ lìn bên này đem nguồn năng lượng thạch đều đào ra, lại thông chi bọn họ trở về lấy. Tế minh thắng kỳ thật vẫn là hy vọng có thể đem người lưu lại, rốt cuộc mới xuất hiện một cái ngoại vị diện thần cấp cường giả, hắn này sẽ cũng không có quá nhiều cảm giác an toàn. Bất quá thực hiển nhiên, quan quan cũng hảo, phản tác đô cũng hảo, đều không phải hắn có thể tả hữu. Sau đó kế tiếp, chính là thẩm vấn sự. Đồn sở tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thân ở một cái từ trần nhà đến vách tường mặt đất đều tuyết trắng trong nhà nhìn một vòng không có phát hiện môn hắn mới ý thức được chính mình là thân ở ở một cái cô ý sáng lập ra tới độc lập không gian bên trong hắn ánh mắt nhìn về phía phản tác đô phía trước ở vào trong chiến đấu hắn khiếp sợ về khiếp sợ lại vô tâm tư nghĩ nhiều nhưng này sẽ nhìn cái này có thể là thời gian cùng không gian hai đại năng lực người sở hữu nam nhân lại là nhịn không được sinh ra ghen ghét chi tâm Dựa vào cái gì a? rõ ràng mọi người đều là từ trung vị diện trung ra tới. Quan quan cũng là này sẽ mới nghiêm túc đánh giá đối phương diện mạo. Đây là một cái thân hình cao lớn nam nhân, dung mạo tuy rằng so ra kém phản tác đô, nhưng cũng coi như anh Tuấn, chỉ là. Lại là vừa thấy liền không phải cái lòng dạ rộng lớn người. Đến nỗi vì cái gì nói như vậy, nàng cũng không nói lên được. Nhưng là lấy nàng nhân sinh lịch duyệt. Xem một người cảm thấy hảo có lẽ sẽ xảy ra sự cố, nhưng nếu nàng xem một người cảm thấy hư, đó là chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Tên gọi cái gì? Quan quan nhàn nhạt hỏi. Đồn sở. Nếu đã bị bắt, đồn sở liền cũng không có làm vô vị phản kháng. Hai bên lúc này là dùng tinh thần lực giao lưu, bởi vậy chẳng sợ ngôn ngữ không thông, cũng không có chứng ngại. Quan quan lại hỏi, đến từ cái nào vị diện? Đồn sở nhàn nhạt nói, bình ba. Quan quan nhìn về phía Phàn Tắc Đô, hắn nghĩ nghĩ nói, vị diện này ở 400 năm trước cùng O từng có tiếp xúc. Nói như vậy phía trước suy đoán phải tới rồi chứng thực. Lúc sau, quan quan lại hỏi một chút đối phương theo dõi họ Linh quá trình, cùng bọn họ suy đoán không sai biệt lắm. Đồn sở siêu thoát lúc sau tiến vào cao vị diện, nhưng ở nơi đó quá đến cũng không như ý, tử thiên tri tiêu tử biến thành vì tu luyện tài nguyên không ngừng buôn ba người thường, tâm lý có thể cân bằng mới là lạ. Một lần ngoài ý muốn trở lại cố hương, lại là từ người khác trong miệng biết được gò tồn tại. Vốn dĩ không để ý, nhưng nghe một lô thai họ lìn đặc thù tính, hắn liền có điều suy đoán. Bởi vì đột phá thần cấp lúc sau tự thân đối ngoại giới hoàn cảnh ỷ lại trình độ yếu bất tới rồi một cái phi thường thấp trình độ, đừng nói không có âm khí, đó là không có dưỡng khí bọn họ cũng có thể sống, cho nên đồn sở liền chạy tới xem xét. Lúc sau phát sinh sự tình cũng liền thuận lý thanh trương. Bởi vì họ lỉn phong bế, ngoại vị diện cũng không biết nơi này có người siêu thoát rồi vị diện, đồn sở tình báo cũng nghiêm trọng làm lỗi, nếu không hắn có lẽ như cũ sẽ đối nơi này nguồn năng lượng quảng sinh ra tâm tư, nhưng cũng tuyệt đối không dám liền lớn như vậy đỉnh đặc tìm tới môn. Căn cứ đem người lợi dụng rốt cuộc nguyên tắc, hai người lúc sau còn hỏi một ít cao vị diện tin tức. Nguyên bảo biết đến đều là một ít đại phương hướng cùng với cao tầng tin tức ngược lại là đồn sở có thể cung cấp một ít tầng dưới chốt tin tức, đối với bọn họ tác dụng cũng không tính tiểu. Chờ đem hắn biết đến đều hỏi ra tới, quan quan cảm thấy không có gì nhưng hỏi, nói thẳng, người này vô dụng, giết đi. Phan tác Đô đang muốn động thủ, đồn sở kinh ngạc qua đi vội vàng hô lớn, từ từ, các ngươi sẽ không sợ cùng bình ba kết thù sao. Chúng ta vị diện nhưng không ngừng ta một cái siêu thoát vị diện. Quan quan cười lệnh, Không giết ngươi chẳng lẽ còn đem ngươi thả chạy, chờ ngươi lại lần nữa đánh nhọ lỉnh chú ý. Đừng cho là ta không biết, dương thuộc tính nguồn năng lượng thạch ở cao vị diện có thể bán ra phi thường tốt giá cả đi. Đồn sở bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không. Ta có thể thể, hoặc là ký khế ước, chỉ cần các ngươi thả ta. Quan quan có chút không kiên nhẫn, dùng ánh mắt ý bảo phàn tắc đồ động thủ. Thấy nàng tới thật sự, đồn sờ sắc mặt một mảnh dữ tợn. Ngươi nếu là giết ta tuyệt đối sẽ hối hận. Ta nơi này có một phần cao cấp tình báo, ngươi nếu là không nghe, về sau đi cao vị diện tuyệt đối sẽ thực thảm. Quan quan không đệ bụng, Phan tắc đô lại là bắt được nàng chuẩn bị đi nắm vương chi khải toàn tay. Hắn cũng không phải ở hư trương thanh thế. Hắn đối nàng nói, ta biết, quan quan cũng đã nhìn ra, nhưng là, hắn cũng sẽ không nói lời nói thật. Loại người này như thế nào cái con đường nàng không cần quá rõ ràng, đều không hiếm lạ cùng hắn nhiều dây dưa. Dù sao nàng là không tin có cái gì cao cấp tình báo nguyên bảo không biết hắn lại biết, cùng lắm thì qua đi đi hỏi nguyên bảo. Thấy nàng đem chính mình xem đến như vậy thấu, đồn sờ tức khắc luôn uống, sinh tử tồn vong phía trước, hắn cần nào xoay chuyển đặc biệt mau, bật thốt lên nói, ta có thể ký khế ước bảo đảm ta nói chính là lời nói thật. Nữ nhân này quá khó chơi. Không nói lời nói thật không được, đáng tiếc. Đồn sờ đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt tham lam, lại thực mau biến thành tiếng đối. Quan quan cũng không như thế nào vui cùng hắn làm giao dịch, nhưng phản tắc đô lại đáp ứng rồi. Chờ đồn sờ ký xuống khế đức, phản tắc đô nói, nói. Đồn sơ ngẩng đầu nhìn quan quan liếc mắt một cái, ngươi cũng không phải đồng trinh thân thể đi. Đồng trinh thân thể? Đây là thứ gì? Thấy quan quan vẻ mặt nghi hoặc, đồn sở cũng không ngoài ý muốn. Mà là giải thích nói, cái gọi là đồng trinh thân thể, chính là tu luyện lúc đầu lợi dụng một ít thủ đoạn đem tự thân tinh quan đều phong tỏa, lệnh khí huyết càng thêm viên mãn, do đó tu luyện càng thêm thuận lợi. Tại thân thể thượng biểu hiện, nữ nhân là không hề lưu kinh nguyệt, nam nhân là không hề di tinh. Nay còn không phải là chạm xích long cùng mã âm tàng tương sao. Quan quan không nghĩ tới cao vị diện người cư nhiên còn có loại này thói quen, tức khác có chút kỳ quái nói. Ta như thế nào không cảm thấy không phải đồng trinh thân thể đối tu luyện có cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi đối phương nhìn ra điểm này, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nàng này sẽ đang ở thời gian hành kinh, thần quân ngũ cảm nhẹ bén, ngửi được mùi máu tươi cũng không kỳ quái. Đương nhiên là có ảnh hưởng. Đồn sơ nghe vậy biểu tình có chút vạn mẹo, đồng trinh thân thể cùng phi đồng trinh thân thể khác nhau. Nếu người trước thành thần yêu cầu 100 năm, kia người sau ít nhất yêu cầu 1.000 năm, Là như thế này sao? Quan quan có chút phát ngốc. Tình huống của ngươi bất đồng. Thật lại nói tiếp, ngươi tu vi là ở chủ thần không gian tu luyện ra tới, khi đó ngươi liền thân thể đều không có, hơn nữa vẫn luôn là đứa bé hình tượng, tự nhiên cũng không có lưu kinh nguyệt phiền não. Hôn ngọc giới trung hấp hồn nữ nhắc nhở nói. Quan quan bừng tỉnh, bất quá cũng không có để ý, mà là đối đổn sơ hỏi. Này cùng ngươi phía trước lời nói có cái gì quan hệ? Đồn sờ có chút đồng tình mà nhìn nàng nói, đồng trinh thân thể tu luyện là nhanh, nhưng cũng ý nghĩa chủ động từ bỏ sinh dục năng lực. Cho nên ở cao vị diện trung, phàm là có tâm hậu tự nam tu đều tình nguyện vất vả một ít cũng sẽ không thành tiểu đồng trinh thân thể. Nhưng là nữ tu, không muốn thành tiểu đồng trinh thân thể nữ tu hơn phân nửa đều thành không được thần. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, nam nhân di tinh vấn đề tuy rằng cũng phiền thoái. Nhưng muốn giải quyết cũng không chỉ có thành tiểu đồng trinh thân thể loại này phương pháp. Bản thân tự không chế lực cường một ít, hoặc là tu luyện một ít đặc thù pháp môn, cũng có thể khiến cho tinh quan bế hợp không mất. Nhưng mà nữ nhân, kinh nguyệt thứ này cũng không phải là tự thân có thể không chế. Hơn nữa kinh nguyệt còn không thể so di tinh. Nữ nhân thời gian hành kinh suy yếu vô lực thậm chí đau đến chết đi sống lại đều không hiếm lạ, nhưng là nam nhân liền không gặp ai bởi vì di tinh thân thể đã chịu ảnh hưởng. Không cần đồn sờ nói thêm nữa, quan quan liền minh bạch hắn ý tứ. Nói đến cùng cùng họ liền nguyên lai tình huống không sai biệt lắm, tóm lại chính là nam nhân nhiều, nhưng sinh hải tử nữ nhân lại thiếu. Bất quá! Sinh hải tử loại sự tình này, tổng không thể muốn đột phá thần cấp tài năng làm đi. Vẫn là thần cấp cường giả hải tử, bình thường nữ nhân hoài không thượng. Nàng nghi hoặc nói. Đồn sơ nhìn nàng một cái nói, bình thường nữ nhân không phải hoài không thượng thần cấp cường giả hải tử. Chỉ cần thần cấp cường giả nguyện ý suy yếu một chút tự thân sinh mệnh hơi thở là có thể đủ làm được. Nhưng là, như vậy sinh ra tới hài tử cùng người thường vô dị. Tương phản, nếu là từ nữ tính thần quân dựng dục sinh hạ hài tử, trời sinh đó là thần thể. Thần thể. Quan quan mạc danh. Đồn sơ giải thích nói, lực lượng tuy rằng còn không có đạt tới thần cấp trình độ, nhưng thọ mệnh cùng thần cấp vô dị, hơn nữa nếu tu luyện nói, hiệu suất sẽ là người thường gấp 10 lần gấp trăm lần. Hơn nữa, cao vị diện thiên đạo đối như vậy thiên kiêu đều có che chở, nếu là có người giết vị thành niên thiên kiêu, đó là muốn đã chịu trời phạt. Cuối cùng, hán tổng kết nói, cho nên, giống ngươi như vậy không phải đồng trinh thân thể nữ thần quân, một khi bị người biết, tất nhiên sẽ bị khắp nơi thế lực tranh đoạn. Hắn kỳ thật cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là thiên đại chuyện tốt. Chỉ cần quan quan có thể vì mô một cái thần đế hoặc là thần hoàng sinh hạ một cái hài tử, lúc sau, cho dù là dựa vào đứa nhỏ này, nàng cả đời này đều sẽ không thiếu tu luyện tài nguyên. Nếu là có thể may mắn trở thành thần hoàng phu nhân hoặc là thần đế phu nhân vậy càng khó lường. Đến nỗi phản tác đô, loại này xuất tử trung vị diện, lại vừa mới đột phá thần quân thường thường tầm cao khí ngạo, tự nhiên là không muốn thực hành loại này bán thê hành vi. Nhưng chờ hắn ở cao vị diện đợi đến lâu rồi, liền biết tôn nghiêm loại sự tình này có bao nhiêu vô dụng. Phía trước những lời này đó, đồn sở kỳ thật chính là nói chuyện giật gần một phen, cũng may đối phương bị dọa đến đã cùng hắn ký kết khế ước. Tuy nói nguyên bản tính toán lợi dụng tin tức này đến chút chỗ tốt tính toán thành bọn nước, nhưng tốt xấu bảo vệ thánh mạng. Nhưng là, quan quan thật sự sẽ đem loại sự tình này trở thành thiên đại chuyện tốt sao? Trời biết nàng này sẽ đều sắp nôn đã chết. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bị người rủa đầu tiên là trở thành vong thê, hiện giờ lại trở thành hy hi hữu phi đồng trinh thân thể nữ thần quân. Hợp lại chính mình đời này chính là làm sinh dục máy móc mệnh. Nhưng là nàng một chút cũng không có sinh hài tử tính toán được không? Nàng chính mình vẫn là cái bảo bảo đâu, dựa vào cái gì làm nàng sinh hài tử. Quan quan trên mặt nhàn nhạt, nhạt, trong lòng lại thiếu chút nữa khí điên. Nhỏ yếu tư vị, thật đúng là lệnh người chán ghét. Quan quan cắn răng nói, nàng thực minh bạch, dĩ vãng chính mình cũng không để ý vong thê thân phận, đó là bởi vì lấy thực lực của nàng, căn bản là không cần để ý người khác cái nhìn, chẳng lẽ còn có người bức nàng sinh hài tử không thành. Nhưng là tới rồi cao vị diện liền bất đồng, lấy nàng hiện giờ thực lực, thật là có người khả năng bức nàng sinh hài tử. Nói đến nàng không phải không có thể hội quá nhỏ yếu, nhưng mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, nàng cũng như cũ không cảm thấy dễ chịu một ít, Bất đồng với quan quan hỉ nộ không hiện ra sắc, phàn tắc đô này sẽ lại là khó được mặt đất nếu băng xương, tức giận rõ ràng mà tiết lộ ra tới. Đồn sơ có thể đoán được phàn tắc đô ý tưởng, hắn kéo kéo khỏe miệng, cười đến chào phung nói, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, lấy ngươi hiện giờ thực lực, nhưng có được không được như vậy một vị thế tử. Phàn tắc đô còn chưa có phản ứng, quan quan đã lệnh giọng mở miệng. Giết hắn! Nàng thanh âm là xưa nay chưa từng có lãnh khốc. Liền phản phất nội tâm bản chất bị sốc mở ra. Phản tắc đô không có do dự, hắn lòng bàn tay thành chảo, phản phất một chút chướng ngại đều không có giống nhau xuyên qua đồn sờ ngực. Một màn này vốn là quỷ dị, sau đó ngay sau đó, càng quỷ dị một khắc đã xảy ra. Một viên máu chảy đầm địa trái tim bị phản tắc đô tay không bắt ra tới, mà đổn sờ ngực lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, kia trái tim trải qua địa phương, từng vòng gợn sóng đẩy ra. Ngươi kịch liệt đau đớn từ ngực chuyển đến, đồn sơ đột nhiên ngừng đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, các ngươi làm sao dám, khế đước. Quan quan oai hoai đầu, vẻ mặt bừng tình nói, thiếu chút nữa đã quên ngươi là thần quân, chỉ cần thần tinh ở liền không chết được. Khế đước. Nàng nhịn không được ở trong lòng ha hả. Hôn ngọc giới mọi người, nếu là tầm thường khế Đức có ước thúc lực, lúc trước bọn họ liền sẽ không thế nào cũng phải chờ đã có thần chi khế đước mới hợp tác rồi. Đều không cần quan quan nói, phản tác đô liền bảo chế đúng cách đem đồn sở thần tinh đào ra tới. Thằng đến sắp chết, đồn sở đôi mắt đều là chứng mắt, hắn không rõ, vì cái gì rõ ràng ký kết khế ước, này hai người còn dám trói lọi vi phạm, sẽ không sợ bị khế ước phản vệ sao. Quan quan lấy ra kia trương ký xuống khế ước, lúc này, khế ước thượng nội dung đã sớm cùng phía trước không giống nhau. Càng đừng nói, nàng căn bản không ký xuống tên thật được không. Thấy hai người ra tới, Tề minh tháng 4 là muốn hỏi thăm một chút tình huống, nhưng mới vừa đối thượng bọn họ sắp mặt, hắn liền đem đến miệng nói nuốt trở vào. Tính, vẫn là đổi cái thời điểm hỏi đi, lúc này đi hỏi, hắn có dự cảm chính mình sẽ thực xui xẻo. Về tới chính phủ vì bọn họ an bài phòng, hai người trầm mặc hồi lâu, sau đó mới từ phản tắc đô mở miệng nói, ở đột phá thần tôn lúc sau, chúng ta lại tiến vào cao vị diện. Tốt nhất muốn tìm được che giấu ngươi là phi đồng trinh thân thể phương pháp. Quan quan gật đầu đồng ý, lại nói, đồn sơ hẳn là nghe thấy được ta trên người mùi máu tươi mới có sở suy đoán, nếu là có thể nghĩ cách che giấu đặc thù thời kỳ mùi máu tươi, hẳn là liền không có vấn đề. Phan tắc đô lắc đầu, không cần quá lạc quan, chúng ta không rõ ràng lắm, vẫn là hỏi một chút nguyên bảo đi. Quan quan vô vô cái chán, thiếu chút nữa đã quên. Chờ tiến vào tiêu giao động thiên đem tình huống cùng Nguyên Bảo vừa nói, Nguyên Bảo thiếu chút nữa tắt lên, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải đồng trinh thân thể. Quan quan gật đầu, có chút nghi hoặc nói, ngươi nhìn không ra sao? Liên năng biết, Linh Bảo cảm giác kỳ thật phi thường nhạy bén. Ta lại không phải nhân loại, sao có thể nhìn ra được tới? Nguyên Bảo thét to, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không nói sớm? Phan tác đô trầm mặc một lát, sau đó hỏi, rất quan trọng. Đương nhiên quan trọng, Nguyên Bảo tức giận nói, cái kia đồn sở chính mình không kiến thức, chỉ biết thần cấp cường giả sẽ tranh đoạt phi đồng trinh thân thể nữ thần quân, nhưng hắn lại không biết, nếu là bất đồng tộc đàn thần cấp cường giả được đến tin tức, tuyệt đối sẽ đối với ngươi tiến hành đuổi giết. Vì cái gì? Quan quan khó hiểu. Phan tác đô lại là suy đoán nói, thần cấp phía trên cũng có sinh sản khoảng cách cách nói. Đó là cái gì? Cái này lại đến phiên Nguyên Bảo đốc. Chờ Phan Tắc Đô giải thích một phen lúc sau, Nguyên Bảo lắc đầu nói, không phải như vậy hồi sự. Người cái kia sinh sản khoảng cách, ở đột phá thần cấp lúc sau là không tồn tại. Bất đồng chủng tộc thần quân muốn sinh hài tử căn bản không phải vấn đề, nhưng là, bất luận cái gì chủng tộc đều là chú ý huyết mạch thuần tịnh, hôn huyết chỉ có một phần vạn tỷ lệ kế thừa trong đó một phương ưu thế, mà muốn kế thừa hai bên ưu thế, kia tỷ lệ liền càng xa vời. Mặt khác, Bất đồng chủng tộc có lẽ có thể sinh hài tử, nhưng tiền đề là có thể giao phối. Cao vị diện chủng tộc rất nhiều nguyên hóa, trí tuệ chủng tộc chung tuy nói đại bộ phận đều cùng nhân loại dựa sát, nhưng vẫn là có một bộ phận nhỏ phi thường đặc thù chủng tộc. Trong đó có chút căn bản là không có bộ phận sinh dục loại đồ vật này, sinh sản phương pháp cũng không phải thông qua giao phối, còn có một ít tộc đàn hình thể phi thường đại hoặc là phi thường tiểu, sinh thực khí quan cùng nhân loại căn bản không xứng đôi. Khi tự nhiên không có biện pháp giao phối, càng có một ít tộc đàn căn bản là không có thân thể loại này tồn tại, tự nhiên cũng không thể giao phối. Bởi vì trở lên này đó nguyên nhân, tộc khác là tuyệt đối sẽ không ngồi xem nhân tộc đột nhiên nhiều ra một cái có thể không ngừng sinh sản thần tử nữ thân quân. Nay cũng không phải là nhà người khác nhiều ra mấy cái thiên tài vấn đề, mà là quan hệ đến chủng tộc khí vận, thân tử, không phải thiên tiêu. Còn có khí vận là chuyện gì xảy ra? Quan quan vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nói thiên kiêu cũng có thể, bất quá người thường cũng có thể xưng là thiên kiêu, nhưng hai cái thần cấp cường giả sinh hạ hài tử mới là thần tử. Thần tử không đơn giản là thiên phú cường đại thọ mệnh đã lâu, thường thường còn sẽ có được độc đáo thiên phú. Đến nỗi khí vận. Thiên đạo đối thần tử che trở nhìn như chỉ tới thành niên, kỳ thật đều không phải là như thế. Nguyên bảo thở dài, cao vị diện cạnh tranh là phi thường cường đại, ngươi đừng nhìn linh tộc tiềm tộc, thánh tộc cùng ma tộc như vậy thế đại, kỳ thật nội đấu cũng không chỉ cần là ma tộc, chẳng qua mặt khác tam tộc nội đấu tinh chất cùng ma tộc bất đồng thôi. tuy rằng mọi người đều là thiên tuyển chi tộc, nhưng chân chính nơi tộc đàn hoặc là tinh vực quốc gia rất nhiều đều là không giống nhau. nếu là một ít đối cố hương cảm quan thường thường còn hảo, có chút đối cố hương tình cảm thâm hậu, liền khó tránh khỏi sẽ cùng những người khác xuất hiện mâu thuẫn. nghiêm trọng thời điểm, người chết ta sống cũng không phải không có. Bất quá phần lớn thời điểm cũng không có như vậy nghiêm trọng, trong đó linh tộc tình huống hẳn là xem như tốt nhất. Tóm lại, Cao Vị Diện chính là một cái đại loạn hầm, hơn nữa mấy năm trước có thần đế liên hợp lại đem đã biết Cao Vị Diện đều sâu trôi đến cùng nhau hình thành đa nguyên vị diện, khắp nơi tranh đoạt liền nhiều hết mức. Giống các ngươi như vậy tép diệu, vốn dĩ liền dễ dàng bị chết đuối, hiện tại. Nguyên Bảo nhìn mắt quan quan, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn là trước gan phận điểm ở trung thấp vị diện đợi đi, trừ phi tìm được che giấu chính mình thân phận phương pháp, hoặc là tìm được cái chỗ dựa, nếu không vẫn là đường đi cao vị diện. Quan quan những mày, đem chính mình phía trước suy đoán nói ra. Sao có thể dễ dàng như vậy? Nguyên Bảo lắc đầu nói, phản tác đô nói đúng, ngươi nghĩ đến quá lạc quan. Ta tuy rằng không phải nhân loại. Nhưng ta cũng biết cái kia đồn sở khẳng định không đơn giản là bởi vì trên người của ngươi mùi máu tươi liền cho rằng ngươi là phi đồng trinh thân thể. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, lúc trước hắn biểu hiện có không xác định cùng thấp phòng sao. Giống như... Không có. Quan quan ánh mắt hơi hơi phát trầm. Chỉ xem nàng biểu tình, Nguyên Bảo liền đoán được đáp án, thở dài nói, ngươi phải biết rằng các ngươi nhân loại khác phái chi gian vốn dĩ liền có hấp dẫn, thần cấp cảm quan như vậy nhẹ bén. Có lẽ là bởi vì phương diện này nhân tố mới làm hắn nhìn ra thân phận của ngươi. Nếu là như thế này liền phiên thoái. Quan quan nhữ mày nói, chẳng lẽ ta đi biến cá tính, hoặc là đem tử cung cấp hái được. Nếu là được không, nàng thật đúng là không ngại làm như vậy. Biến tính gì đó ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nguyên Bảo lắc đầu nói, nếu là người thường còn hành, giống ngươi như vậy thần quân, đó là sẽ ảnh hưởng đến tự thân thực lực. Đến nôi trích rất tử cung kia cũng vô dụng, cao vị diện có rất nhiều thủ đoạn làm người lại trường một cái ra tới. Quan quan kỳ thật cũng biết, nhưng chính là tức giận đến không được. Đêm nay, phan tác đô khuyên rất nhiều cũng chưa làm quan quan tâm tình tốt hơn nhiều ít. Nhưng thật ra sau lại nàng trực tiếp đem người kéo lên giường tiến hành rồi một phen ra mồ hôi vận động, qua đi nhưng thật ra thả nhiên. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Bọn họ tuy rằng vội vã trở về chăm sóc ác báo, nhưng rốt cuộc không có lập tức bỏ gánh chạy lấy người. Phan tác đô để lại một ít dị năng kết tinh cấp tề minh thắng, còn giúp vội đem tử vong nữ thần cùng chính mình lúc trước lưu lại cơ giáp tiến hành rồi một phen sửa chữa cùng thăng cấp. Đến nỗi quan quan, nàng lấy một ít tiêu giao động thiên sản xuất tu luyện tài nguyên đưa cho chính phủ, trợ giúp họ lỉn nhanh chóng bồi dưỡng ra một đám dị năng lực cao thủ là tuyệt đối không thành vấn đề. Suy nghĩ một phen. Nàng rốt cuộc không có trở về thấy lao bằng hưu. Hiện giờ nàng chính mình phiền toái cuốn thân, cũng thật sự không có cái này tâm tình. Tuy là hai người đã mau chóng chạy trở về, chờ bọn họ trở lại thú nhân thế giới thời điểm, cũng đã đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Thấy lệ cùng nay sơn động khẩu vây lời người, quan quan nghi hoặc nói. Nhìn đến bọn họ, báo tộc bộ lạc người đều có chút kích động. Quan quan, thác đô, các người đã về rồi. Các người rốt cuộc đã trở lại. Chạy nhanh vào xem đi, lệ tình huống không tốt lắm. Quan quan đang muốn tế hỏi, hắc báo thanh em đột nhiên ở nàng trong đầu nổ vang. Đồng nữ, người chạy nhanh tiến bảo. Không rảnh lo khác, quan quan vội vàng lôi kéo phản tắc đồ chen vào sơn đậu. Chẳng sợ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chờ nhìn đến lệ bộ dáng thời điểm, quan quan vẫn là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc ra chuyện gì. Liên thấy sinh sản hậu thân tài vốn dĩ liền thon gầy lệ hiện giờ càng thêm cốt xấu như xài, nhất nhìn thấy ghê người chính là, trên người nàng kia vài đạo bao dung mặt bộ ngực cùng eo bụng chảo ngân. Không, kia đã không phải chảo ngân có thể hình dung. Tuy rằng nhìn chỉ là chảo ngân, lại dài đến mấy chục cm, hơn nữa thâm có thể thấy được cốt, bên trong xương cốt đã bị bổ ra, tàn vỡ nội tạng cũng hiển lộ ở người trước. Nghiêm trọng nhất hẳn là lệ mắt trái, trong mắt cơ hồ biến thành hai nửa. Hơn nữa không biết vì cái gì trên người nàng miệng vết thương cũng không có tiến hành băng bó, lúc này đều đã hủ bại thối giữa, phát ra lệnh người buồn nôn hương vị. Theo lý thuyết không nên, như lệ như vậy cử thú người không nói cái khác, miệng vết thương khép lại lực lại là phi thường tốt. Bọn họ ở thú nhân thế giới mấy năm, liền chưa thấy qua cử thú người xuất hiện quá miệng vết thương cảm nhiễm tình huống. Càng đừng nói, thú nhân bộ lạc cũng không phải không có trị liệu thủ đoạn. Nhớ không lầm nói. Phía trước nàng liền tặng một ít tuyết càng quả cấp lệ bọn họ vợ chồng. Đừng thất thần, chạy nhanh lại đây cho nàng trị liệu. hắc báo nhắc nhở nói. Quan quan phục hồi tinh thần lại, thấy lệ tình huống thật sự không tốt, cũng không rảnh lo che giấu, trực tiếp khống chế một viên thủy cầu bắt đầu tiến hành miệng vết thương rửa sạch. Nàng nguyên bản chỉ là muốn đem miệng vết thương thượng hủ bại thối giữa chỗ loại trừ, không nghĩ này đó loại trừ lúc sau, miệng vết thương thượng rồi lại toát ra màu đen máu đen. Quan quan sử sốt, lập tức liền hiểu được, đây là chúng độc. Một bên này vốn dĩ nhìn nàng trong tay thủy cầu ngây ngẩn cả người, nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại trả lời nói, "Đúng vậy, công kích nàng ưng tộc thú nhân ở móng vuốt thượng tôi độc, đối phương mục tiêu vốn là miệng, là lệ vì hắn chăn xung dưới." Nói xong, hắn có chút thấp thỏm nói, "Lệ có thể trị sao?" Hắn vốn dĩ đã tuyệt vọng, nhưng là nhìn quan quan thủ đoạn, trong lòng không khỏi liền sinh ra hy vọng. Có thể trị Quan quan khẳng định nói, nếu là liền loại này cấp bậc độc tố đều không có biện pháp giải rất nói, quan quan cảm thấy chính mình có thể không cần lan lộn. Nàng đem lòng bàn tay hư đặt ở lệ trên người, ngay sau đó, thủy nguyên tố liền bài đội tiến vào lệ thân thể. Quan quan cũng không có vận dụng trong cơ thể thần lực, mà là trực tiếp từ ngoại giới triệu tập thủy nguyên tố, rốt cuộc thần lực quá mạnh mẽ, đó là nàng không có công kích lý đồ, lệ này sẽ thân thể phỏng trừng cũng thừa nhận không được. Bất quá một lát, thủy nguyên tố ở lệ trong cơ thể dạo qua một vòng liền mang theo đại lượng độc tố rút lui. Quan quan đánh giá một phen thủy cầu nồng đậm độc tố, sau đó nhíu như mày, một bên phản tắc đô đoán được nàng băn khoăn, mở miệng nói, cho ta đi. Quan quan đem tay đưa qua đi, phản tắc đô duỗi tay nhẹ nhàng một mạng, kia thủy cầu liền đều biến mất. Bởi vì lệ thân thể quá hư, quan quan nghĩ nghĩ, liền không có sử dụng tương đối bá đạo quan càng thuật cùng một càng thuật, mà là dùng thủy càng thuật. Một chút một chút tẩm bổ đối phương thân thể. Nàng không dám quá nhanh, bởi vậy tiêu phí thời gian có chút trường. Qua một giờ, nay nhịn không được sờ sờ lệ cái chán, ngay sau đó kinh hỉ nói, lệ nhiệt lui xuống. Thủy Cang thuật nói đến cùng cũng không phải chống rồng xuất hiện, trừ bỏ sẽ tiêu hao thủy nguyên tố. Bởi vì tế bào hoạt tính lập tức gia tăng rồi gấp trăm lần, đối người bệnh bản thân cũng là có gánh nặng, lệ này sẽ thân thể đấy cũng không phải thật tốt. Quan quan cũng không dám lập tức đem nàng chứa khỏi, thấy nàng đã thoát ly nguy cơ, liền thu tay. Này đó đều làm xong, quan quan nhìn về phía nay hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta mới rời đi bao lâu, như thế nào lệ liền biến thành này phó nửa chết nửa sống bộ dáng? Nói đến cũng là xui xẻo. Này cười khổ nói, chúng ta bộ lạc hướng Bắc có một cái ương tộc bộ lạc. Cái kia bộ lạc là từ phương xa chạy nạn mà đến, đến nỗi bọn họ phía trước tao ngộ sự. Chúng ta cũng không có cố tình đi hỏi thăm. Vốn dĩ cái kia ương tộc bộ lạc quy mô phi thường tiểu, nhưng là trải qua hơn trăm năm quy mô, hiện giờ cũng thành khí hậu. Cái kia ương tộc bộ lạc này một thế hệ tộc trưởng uy tín đặc biệt cao, tựa hồ là vì bộ lạc đã làm rất nhiều công hiến. Bất quá vị kia tộc trưởng nhưng vẫn không có hài tử, cứ nghe là ở một lần bộ lạc thủ vệ chiến chung vì bảo hộ trong bộ lạc cấu thể bị thực nghiêm trọng thương, thân thể xuất hiện tật xấu. Liên ở phía trước mấy năm năm, vị kia tộc trưởng cùng mấy đầu lâm vào đói khát cự thú chiến đấu kịch liệt một hồi, tuy rằng thắng, nhưng lại ở kia lúc sau tân thương vết thương cũ thật mạnh tái phát, hơn nữa cảm nhiễm chứng bệnh, không có thể ai qua đi. Bất quá ở hắn sau khi chết, hắn thê tử lại bị phát hiện mang thai. Sau lại, hắn thê tử thân thể quá yếu, sinh song hài tử không mấy tháng liền qua đời. Sau đó, bởi vì phụ thân di chạch, Cái này con mổ côi từ trong bụng mẹ cơ hồ là toàn bộ báo tộc bộ lạc tâm can bảo bối. Nhưng là liền ở mấy tháng trước, cái kia con mổ côi từ trong bụng mẹ đột nhiên mất tích, sau đó thi thể lại xuất hiện ở chúng ta bộ lạc khu vực an toàn. Tương tộc bộ lạc người thiếu chút nữa điên rồi, căn bản là không muốn nghe chúng ta giải thích. Vốn dĩ, chúng ta cho rằng việc này nhiều lắm cũng chính là hai cái bộ lạc trở mặt. Lại không nghĩ rằng ưng tộc bộ lạc cư nhiên sẽ đối bộ lạc tiến hành không chung đêm tập, bọn họ mục tiêu là trong bộ lạc hài tử, miệng cũng thành mục tiêu chí nhất. Nay có chút ấy này nói, ngày đó buổi tối ta nghe được trong bộ lạc động tĩnh chạy ra đi xem tình huống, lại không nghĩ bên này lại có ưng thú nhân sở vào nhà của chúng ta. Lệ lần này sinh sản nguyên khí đại thương còn không có tu dưỡng lại đây, đối phương lại là cự thú người, lệ liều mạng mệnh đem đối phương trọng thương, chính mình cũng thành bộ dáng này. Quan quan như mày, trong lúc nhất thời, nàng có chút không làm rõ được loại sự tình này là thế giới ý chi ở quấy phá vẫn là mặt khác nhân tố. Trong bộ lạc không có mặt khác thương vong đi. Nàng mở miệng hỏi. Có, như thế nào không có? Nay biểu tình bi thông nói, bởi vì không có phòng bị, đã chết 6 cái ấu tể, còn có mười mấy hải tử bị thương. Trong đó có hai đứa nhỏ tuy rằng còn sống, nhưng xương cốt lại nát, sợ là muốn phát dục dị dạng về sau cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Kinh hắn vừa nói, quan quan mới nghĩ đến đây nhưng không có khoa chỉnh hình bác sĩ, dập nát tính gây xương ở hiện đại đều là có không nhỏ nguy hiểm, càng đừng nói là ở chỗ này. Nhưng là, quan quan cũng không có cách nào à, nàng tuy rằng sẽ trị liệu ma pháp, nhưng xương cốt vị trí không đúng, nàng chưa khỏi kia cũng là dị dạng. Tạm thời đem việc này bỏ qua, nàng lại hỏi, an lớn như vậy mệnh, Trong bộ lạc liền không tính toán thảo cái cách nói. Vô pháp thảo. nay lác đầu nói, những cái đó ương thú nhân cũng không chiếm được hảo. Chúng ta đã chết 6 cái ấu tể, bọn họ tới hơn 20 cá nhân, cơ hồ đều chết ở chúng ta trong tay. Quan quan nhíu mày, kia cũng không có liền như vậy tính đạo lý a Kia tổng không thể hai bên đua cái người chết ta sống đi. nay hỏi ngược lại. Thú nhân là đơn thuần, nhưng bọn hắn cũng không ngu. Muốn nói phẫn nộ căm hận kia khẳng định là có, nhưng cũng không thể liền như vậy ngốc nghếp mà cùng người đối thượng. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta hoài nghi là có nhân họa thủy đông dẫn. Sự phát hậu tộc trường đem người triệu tập lên hỏi qua, mọi người đều đối cái kia con mổ côi từ trong bụng mẹ sự không biết tình. Nhưng là thi thể không có khả năng chính mình chạy tiến khu vực căn toàn, như vậy là ai đem thi thể ném lại đây? Nay mở miệng nói, chính là việc này qua đi lâu như vậy. Chúng ta lại mất đi tiên cơ, muốn tìm được manh mối khó khăn. Quan quan nói. Bất quá. Nàng đột nhiên hỏi, kia thi thể nếu ở chúng ta bộ lạc khu vực an toàn, ương tộc bộ lạc là như thế nào phát hiện? Nghe vậy, nay ngần ra, cái này không biết, chúng ta nghe được tin tức thời điểm, ương tộc bộ lạc đã khí thế hung hung mà chạy tới đem thi thể mang đi. Quan quan nhắc nhở nói, ta cảm thấy có thể từ nơi này đi xuống cha. Rốt cuộc dựa theo lẽ thường. Ở chúng ta bộ lạc khu vực an toàn thi thể, người ngoài muốn phát hiện tỷ lệ thật sự quá thấp. Nếu thật là có người cố ý họa thủy đông dẫn, kia chuyện này chúng tất nhiên có đối phương mục tích. Nay đột nhiên ánh mắt sáng lên, người nói rất đúng, ta đây liền đi tìm tộc trưởng nói chuyện này. Thấy nàng liền như vậy chạy ra đi, quan quan sử suốt, đảo cũng không có ngăn trở. Kỳ thật muốn nàng nói, việc này thật sự rất không thú vị, đừng động chân tướng là cái gì, hai tộc đã trở mặt chết đi người cũng không sống được. Đương nhiên, đem đầu sỏ gây tội trảo ra tới vẫn là có điểm ý nghĩa. Lúc sau hai bên bộ lạc như thế nào giao thiệp quan quan không có đi quảng, nàng đem toàn phúc tinh lực đều đặt ở cấp lệ tiến hành trị liệu chuyện này thượng. Không có biện pháp, nàng lần này thật là bị thương không nhẹ, không hảo hảo tĩnh dưỡng nói căn cơ đều sẽ bị hao tổn. Vài ngày sau, lệ tình huống ổn định xuống dưới, dư lại cũng chỉ có ăn dưỡng, Mà quan quan còn lại là đem tinh lực chuyển rời đến thủy sinh trên người. Nàng có chút đau đầu mà nhìn từ xinh đẹp thủy biến sắc thành hiện giờ như vậy sám xịt còn không thể động đậy dòng nước. Cái kia đổn sở thần lực rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thổ thuộc tính có loại này thật lớn dính tính sao? Hơn nữa loại này dính tính nhằm vào cư nhiên không đơn giản là nguyên tố, còn có thần hồn. Quan quan nếm thử quá nặng tân đắp nặn một cái thân thể làm thủy sinh rời đi đi vào, kết quả cư nhiên thất bại. Này thực bình thường A, Nguyên bảo lại là vẻ mặt thấy nhiều không trách nói, trở thành thần quân sau, lực lượng thuộc tính liền sẽ dần dần tiến hóa dị biến, phát triển ra cá nhân đặc sắc, giống loại này dính tính tuy rằng không nhiều lắm thấy, nhưng cũng không hiếm lạ. dừng một chút, hắn nói, kỳ thật cũng là thực lực của ngươi không thành, nếu ngươi là thần tôn, đối phương thần lực căn bản dính không thượng thủy sinh, cho nên đều là nàng sai rồi, quan quan thiếu chút nữa trận trắng mắt. Ngươi liền không thể nói một chút biện pháp giải quyết sao. Nguyên Bảo nghe vậy cứng đờ, nghĩ nghĩ nói, ngươi có lẽ có thể thử xem ngươi cặp kia kim đồng. Kim đồng. Quan quan tức khắc do dự, từ khi lần đó phá vỡ kim trên người khế ước lúc sau, nàng cũng nghiên cứu quá một phen kim đồng năng lực, kết quả là... không có kết quả gì. Trước kia đôi mắt biến thành kim đồng trạng thái, nàng là có thể nhìn đến một ít phi thường hiếm lạ cổ quái đồ vật, tỉ như ảo cảnh trung chân thật tỷ như linh hồn thượng tội nghiệt cùng thiện duyên, tỷ như địch nhân yếu hại. Tóm lại, nàng căn bản làm không rõ này kim đồng bản chức rốt cuộc là cái gì? Bất quá tác dụng xác thật không nhỏ, bởi vậy chẳng sợ tiêu hao cũng đại, cũng thành nàng áp đáy hòm thủ đoạn. Nhưng là lần trước kim đồng cơ hồ tiến hóa một chút, sau đó, nàng trong mắt thế giới lập tức liền tới rồi cái đại biến dạng. Liên phản phất thế giới bản chất xuất hiện ở nàng trước mắt, bất luận cái gì sự vật. Nàng liếc mắt một cái liền có thể thẳng chỉ này căn nguyên. Đến nỗi Kim Đồng công kích phương thức. Nói thật quan quan đến bây giờ đều có chút nốc lúc ấy chính mình Kim Đồng tựa hồ đem một bộ phận năng lượng căn nuốt nhưng vì sao làm cho cái kia tụ linh trận hóng mất, nàng cũng không hiểu ra sao. Dù sao liền nàng nhận chi, lấy ra trận pháp năng lượng thật không có cái này hiệu quả. Như vậy vấn đề lại đã trở lại, Kim Đồng ở trong đó rốt cuộc nổi lên cái dạng gì tác dụng. Nhưng là nguyên bảo nếu nói như vậy, vậy nhất định có hắn đạo lý, dù sao thử một lần cũng không phải ít một miếng thịt. Kim đồng tiến hóa lúc sau, bên cạnh chỗ tốt không nói, tiêu hao năng lượng lại là thiếu rất nhiều. Quan quan hơi hơi nhắm mắt, lại mở khi cặp mắt kia đã thành lộng lẫy kim sắc, nàng nhìn về phía thủy sinh. Chẳng sợ thủy sinh hiện giờ mặt ngoài đã là xám xịt, nhưng ở kim đồng dưới, màu thủy lam xinh đẹp thần lực như cũ hiện ra chẳng qua trong đó trộn lẫn nâu thấm thần lực thật sự có chút trứng mắt. Như vậy nghĩ, kim sắc hơi nước từ quan quan trong mắt tràn ngập mở ra, thực mau liền đem thủy sinh bao bọc lấy. Một lát sau, hơi nước tiêu tán, xuất hiện thủy sinh đã khôi phục sinh đẹp hình rồng. Nó cao hứng hỏng rồi, lắc lắc cái đuôi liền hóa thành một đạo quang về tới quan quan trong cơ thể. Nguyên bảo đấy mắt xẹt qua một đạo hâm mộ, quan quan không có chú ý, vẫn luôn phân tâm lưu ý phản tắc đô lại là nhìn vừa vặn. Thủy sinh vấn đề giải quyết, quan quan gánh nặng trong lòng được giải khai, liền bắt đầu quan tâm cùng ứng tộc bộ lạc kia chàng kiện tụ. Bởi vì nàng kia một câu nhắc nhở, tộc trưởng nghĩ cách cùng báo tộc bộ lạc giao thiệp một phen, nói ra bên này hoài nghi. Bên kia tuy rằng hiện giờ đối bên này cực kỳ căm hận, nhưng này sẽ đầu góc cũng có chút bình tĩnh lại, cảm thấy báo tộc bộ lạc gần nhất cùng bọn họ không oán không thù, không đạo lý nhằm vào bọn họ trong tộc hải tử. Thứ hai trước tộc trưởng con mổ côi từ trong bụng mẹ đến tuổi con nhỏ, cũng không đi ra quá bộ lạc, kia đoạn thời gian lại không có báo thú nhân tiến vào quá bộ lạc, phải biết rằng ứng thú nhân tính cảnh giác là phi thường cao, bộ lạc chạm gác phi thường cấp lực, tam tới tự như. Báo tộc bộ lạc tộc trưởng theo như lời, nếu người thật là bọn họ giết chết, không đạo lý không hủy thi diện tích, còn chờ bị bọn họ phát hiện. Lại vừa nghe báo tộc bộ lạc bên này suy luận, đừng nói, Thật đúng là phi thường có đạo lý. Bình tĩnh tự hỏi một phen lúc sau, ương tộc bộ lạc cũng cảm thấy chính mình đám người là bị chân chính hung thủ đương thương sự. Bất quá, chẳng sợ như thế, nghĩ đến những cái đó chết ở báo tộc bộ lạc những cái đó tộc nhân, bọn họ đối báo tộc bộ lạc bên này cũng không có sắc mà tốt. Ương tộc bộ lạc hoài nghi vài cái cùng bọn họ có thù hán bộ lạc, không nghĩ cuối cùng điều tra ra tới kết quả lại không phải trong đó bất luận cái gì một cái. Giết chết cái kia con mồ cô từ trong bụng mẹ chính là chính bọn họ bộ lạc ưng thú nhân. Quan quan nghe vậy có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy dự kiến bên trong. Ngoài ý muốn là bởi vì nàng không nghĩ tới trong thú nhân cũng có loại này mặt hàng, dự kiến bên trong là bởi vì đổi làm là nhân loại, loại tình huống này liền không hiếm lạ. Nay gật đầu, biểu tình chào phung nói, nghe nói vẫn là mấy cái ưng thú nhân liên hợp lại làm, bọn họ mấy cái đều là bộ lạc tộc trưởng chờ tuyển. Nhưng là, bởi vì tiền nhiệm tộc trưởng tồn tại thời điểm làm được thật sự là thật tốt quá, lại vì tộc nhân hy sinh rất nhiều, cuối cùng còn tuổi xuân chết sớm. Vì thế, rất nhiều tộc nhân đều đề nghị trước không chọn tộc trưởng, hảo hảo bồi dưỡng cái kia con mồ côi từ trong bụng mẹ, chờ hắn trưởng thành lại tiếp nhận chức vụ trước tộc trưởng vị trí. Nghe nói cái kia con mồ côi từ trong bụng mẹ thiên phú rất là xuất sắc, diện mạo cùng tính cách cũng đều cùng trước tộc trưởng rất giống bị chịu tộc nhân chờ mong. kia mấy cái tộc trưởng chờ tuyển lại càng nghĩ càng không cam lòng, tích lũy tháng ngày dưới liền nổi lên không tốt tâm tư. Nói đến cỡ nào châm trọng tương tộc bộ lạc trước tộc trưởng vì bộ lạc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, kết quả duy nhất nhi tử lại bởi vì tộc nhân thiện tâm liền như vậy đã chết. Cũng may mắn kia hài tử mẫu thân trước kia liền đã chết, nếu không biết được loại này chân tướng thế nào cũng phải điên rồi không thể. Quan quan tắc nghĩ đến càng nhiều. Cái kia con mổ tôi từ trong bụng mẹ mặc dù lần này không xảy ra việc gì, về sau nhật tử chẳng lẽ liền sẽ hảo. Từ sinh ra đã bị quyết định tương lai, cái gọi là bị chịu chờ mong. Nói đến cùng đều là đối hắn áp lực. Như vậy sinh trưởng hoàn cảnh, đó là thật chưa nói tới vui vẻ vui sướng. Chờ đến sau khi lớn lên, hắn nếu là ưu tú, tộc nhân chỉ biết cảm thấy hắn là, hắn nếu là bình thường, lại sẽ làm người thất vọng, cảm thấy hắn là hổ phụ khuyến tử. Loại này áp lực nhân sinh, những cái đó tộc nhân ý tưởng cũng thật là kỳ quái, hợp lại nhân gia phụ thân vì các ngươi mệnh chết mệnh sống cả đời, các ngươi hồi báo chính là làm con của hắn cũng vì các ngươi mệnh chết mệnh sống cả đời. Bất quá bọn họ như thế nào sẽ đem thi thể ném đến chúng ta bộ lạc khu vực an toàn. Quan quan kỳ quái nói, báo tộc bộ lạc cùng ưng tộc bộ lạc ngày xưa cũng không có giao thoa, đó là họa thủy đồng dẫn, mục tiêu cũng không nên là bọn họ a. Nghe vậy. Nay biểu tình có chút vâu ngư nói, việc này nói đến cũng là chúng ta xui xẻo, vướt sắc cái kia ưng thú nhân nhắm ngay vốn là Tây Bắc nơi đó thiếu tộc bộ lạc, này hai tộc cân đoán cũng là ngọn nguồn đã lâu. Nhưng là hắn tin tức có chút lạc hậu, chờ hắn tới rồi địa phương mới biết được thiếu tộc bộ lạc di chuyển. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy đối phương tân di chuyển vị trí, lại lo lắng trở về chậm sẽ khiến cho hoài nghi, liền gần đây đem thi thể ném chúng ta bộ lạc khu vực an toàn. Như vậy cũng đúng. Quan quan vẻ mặt vô ngữ, hắn liền không nghĩ tới tùy tiện tìm một chỗ vứt sắc sao. Liên một hai phải tìm cái bộ lạc vu an. Có điểm cái nhìn đại cục được không? Nghe nói là bởi vì lo lắng sẽ khiến cho người hoài nghi, hung thủ có định luận, bọn họ mới an tâm. Nay kỳ thật cũng không quá có thể lý giải bọn họ ý tưởng. Hắn nói, xem việc này sẽ biết, kia mấy cái tộc trưởng chờ tuyển đều không phải như thế nào làm người vừa ý. Thật muốn có cái cũng đủ ưu tú tộc trưởng chờ tuyển, những cái đó tộc nhân cũng sẽ không đánh một cái mãi hoa hoa chủ ý. Tuy rằng nói như vậy, nhưng quan quan như cũ không cảm thấy này có thể trở thành những người đó lấy hoán trả ơn lý do. Không đúng à, những việc này hẳn là ương tộc bộ lạc cha được đi. Bọn họ sẽ thành thành thật thật đem kết quả nói cho chúng ta biết. Quan quan vẻ mặt hồ nghi nói, nàng cảm thấy gặp gỡ loại sự tình này, chẳng sợ thú nhân lại đơn thuần cũng không có khả năng thành thành thật thật công đạo ra tới, làm chính mình đối lý. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đạo lý bọn họ khả năng không hiểu, nhưng sẽ thực hành. Bọn họ đương nhiên không nghĩ nói, nhưng là nay miễu môi, biểu tình khó nén vui sướng khi người gặp họ nói, quái liền trách bọn họ phía trước một chút đều không có hoài nghi quá bên trong, làm gì cũng chưa nghĩ tới che giấu, chờ đến phát hiện không đối muốn đem sự tình che lại, đã không còn kịp rồi. Chúng ta bên này lại yêu cầu cùng nhau tham gia thẩm vấn hung thủ phân đoạn, bọn họ tưởng cự tuyệt cũng cự tuyệt không được a rốt cuộc liền bởi vì bọn họ trong tộc ra chuyện xấu, chúng ta bộ lạc liền bạch bạch đã chết như vậy nhiều hấu thể. Nói xong lời cuối cùng một câu, nay sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Phải biết rằng chính mình chính là thiếu chút nữa đã chết lão bà, chẳng sợ lệ cuối cùng bị cứu trở về, hắn ngực như cũ đổ một hơi. Như vậy kết quả đâu? Quan quan hỏi. Việc này ưng tộc bộ lạc bên kia liền không có nửa điểm công đạo. Nàng cảm thấy cái này khả năng không lớn, bên kia lúc trước là nhất thời tức giận náo nhiệt căn bản không nghĩ nhiều, này sẽ sự tình đều qua đi lâu như vậy, còn đã chết như vậy nhiều ưng thú nhân, bọn họ đầu góc cũng nên hạ nhiệt độ. Tổng sẽ không thật muốn cùng báo tộc bộ lạc sát cái người chết ta sống đi. kia tự nhiên là có. Nói lên cái này, nay tức khắc liền hưng phấn lên. Trong bộ lạc xuất động sở hữu cử thú người đem ưng tộc bộ lạc cấp vây quanh, bên kia liền hứa hẹn sau này 10 năm mỗi năm cho chúng ta bộ lạc đưa 30 chỉ cử thú người, 500 chỉ 200 cân trở lên con ngồi. Xem, kỳ thật hai cũng không nốc, mặc kệ là không chịu có hại báo tộc bộ lạc, vẫn là lựa chọn túi đầu ưng tộc bộ lạc. Cảm giác hiện có sự đều giải quyết đến không sai biệt lắm, quan quan trong lòng vui sướng cực kỳ, bắt đầu cân nhắc khởi tìm điểm việc vui chơi một chút. Hôm nay nửa đêm, hai vợ chồng thân mật một phen lúc sau, chờ quan quan hô hấp bằng phẳng xuống dưới, phản tác đô lại là xuất hiện ở tiêu giao động thiên trung. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, Nguyên Bảo thiếu chút nữa doãng ốc, hơn phân nửa đêm đột nhiên chạy vào làm gì. Phản tác đô bình tĩnh nhìn về phía hắn. Nguyên Bảo bị xem đến có chút e ngại, nuốt nuốt nước miếng nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì. Phản tác đô trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói. Quan quan trên người có cái gì bí mật? Ha! Nguyên Bảo mắt trợn trăng nói, ngươi ở nói bậy gì đó? Cái gì bí mật? Phan tác đô tài ăn nói kỳ thật không tồi, nhưng là, hắn cũng không vui cùng quan quan bên ngoài người phí miệng lưỡi. Bởi vậy, người bình thường ở ngay lúc này hẳn là hội trưởng thiên đại luận một phen, nhưng hắn lại là hơi hơi ru mắt nói, nếu là không nói, liền đem ngươi lưu đẩy đến không gian khe hở chung đi. Nguyên Bảo sợ tới mức cả người lông tơ đều đứng lên tới, ngươi muốn làm gì? Thấy hắn như cũ giả ngu giả ngơ, Phan Tắc Đô có chút không kiên nhẫn mà nhịu như mày, sau đó chậm rãi vương tay. Ngươi Nguyên Bảo ngẩng đầu muốn nói cái gì, đối thượng hắn cặp kia bình tĩnh đến không hề gợn sóng đôi mắt, tức khắc liền trong lòng nẻ dự, ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Phan Tắc Đô thu hồi tay, sau đó ánh mắt không hề chấp mắt mà nhìn hắn. Không có mở miệng, lại không tiếng động thúc dục hắn thành thật công đạo. Nguyên Bảo cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ, nhịn không được hỏi, ta rốt cuộc làm cái gì làm người sinh ra hoài nghi. Vừa mới dứt lời hắn liền cảm thấy chính mình tròn váng, không có quan quan ở trước mặt, chẳng lẽ còn trông cậy vào người này cùng chính mình giải thích. Quả nhiên, phan tác đô là một chút đều không có mở miệng tính toán. Nguyên Bảo bẹp điệu môi nói, nếu ta không nhìn lầm nói, quan quan hẳn là một cái linh tạo. Linh tạo, Phan Tắc Đô dùng ánh mắt phát ra nghi hoặc. Nguyên Bảo thở dài, người này nếu là ở quan quan trước mặt cũng là này phó chết đức hạnh, này sẽ khẳng định còn đánh quan côn. Nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn sợ người này đâu. Ngươi cho rằng từ xưa đến nay như ta như vậy Linh Bảo là như thế nào tới. Biết Phan Tắc Đô sẽ không trả lời, Nguyên Bảo tự hỏi tự đáp, Linh Bảo đều không phải là là trời sinh trời nuôi, mà là linh tạo làm ra tới. Linh tạo kỳ thật là một loại linh hồn biến dị, lại nói tiếp cũng là linh tộc một viên. Bất quá, linh tạo phi thường thưa thớt, thường thường mấy vạn năm đều không nhất định xuất hiện một cái, lại còn có không phải mỗi một cái năng lực đều cường. Có một ít nói là linh tạo, nhưng lại suốt đời đều không thể thức tỉnh đến hoàn toàn trạng thái, vô pháp chân chính mà tiến hành linh tạo. Linh tạo xem như quy tắc một loại lỗ hồng sản vật, bởi vì thế giới cùng quy tắc vốn chính là nhất thể cho nên linh tạo coi như là được trời ưu ái, Đương nhiên, chỉ có hoàn toàn thức tỉnh linh tạo tài năng đạt được thế giới ưu ái, được đến độc nhất vô nhị vận may. Cái gọi là vận may, tuy rằng không thể nói là mọi chuyện hài lòng, nhưng cũng kém không xa. Dừng một chút, Nguyên Bảo nói, cho nên quan quan cái kia phi đồng trinh thân thể vấn đề, nếu là vẫn luôn tìm không thấy ẩn nấp phương pháp, chỉ cần chờ nàng hoàn toàn thức tỉnh linh tạo thiên phú, mặc dù tới rồi cao vị diện. Vấn đề cũng không lớn. Đến lúc đó mặc dù vận khí không hảo bị người phát hiện nàng là phi đồng trinh thân thể, chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng linh tạo thân phận, ít nhất liền không ai dám sát nàng. Bởi vì giết linh tạo là sẽ lọt vào trời phạt. Quan quan ở linh tạo phương diện thiên phú hẳn là không kém, không. Chuẩn xác nói hẳn là rất cao. Ta trước nay không nghe nói qua cái nào linh tạo ở không có hoàn toàn thức tỉnh phía trước là có thể đủ tiến hành linh tạo. Hắn chỉ chính là thủy sinh. Phan Tắc Đô nhớ tới hắn phía trước đối với thủy sinh hâm mộ, trong lòng suy đoán thủy sinh sau này có lẽ có không nhỏ tạo hóa. Nói lên phi đồng trinh thân thể, Nguyên Bảo lại nghĩ tới một sự kiện, biểu tình có chút phức tạp nói, dĩ vãng linh tạo không phải không có xuất hiện quá nữ tính, nhưng trước nay không nghe nói qua cái nào là phi đồng trinh thân thể. Cũng là bởi vì này, dĩ vãng chưa từng có cái nào linh tạo sinh hạ quá thân tử. Nếu là về sau ngươi cùng quan quan có hài tử, thế tất phi thường khó lường. Bất quá. Hắn ngẩng đầu nhìn Phan Tắc Đô nói, cũng là vì như vậy, những cái đó muốn sinh ra thần tử nam nhân sẽ càng thêm muốn quan quan cho bọn hắn sinh cái hài tử. Đến lúc đó, nói không hảo liền thần đế đều sẽ tâm động. Nghe đến đó, Phan Tắc Đô mặt nhịn không được trầm đi xuống. Nguyên Bảo có chút hơi sợ mà lui ra phía sau hai bước. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng chính mình sẽ không có biện pháp bảo hộ quan quan, nếu là không đoán sai, ngươi hẳn là cũng là quy tắc lỗ hồng sản vật. Phan tắc đô đột nhiên ngẩn đầu nhìn qua, Nguyên Bảo còn tưởng rằng hắn là không tin, vội vang nói, ta nói chính là thật sự. Ở ngươi phía trước, ta trước nay chưa từng nghe qua cũng chưa thấy qua ai có thể đủ như vậy hoàn toàn mà không chế thời gian cùng không gian. Cũng có như vậy mấy cái có không gian phương diện năng lực, nhưng cũng phi thường phiến diện. Tỷ như có thể thuấn di một khoảng cách, hoặc là trời sinh mang thêm một cái tùy thân không gian loại này, cũng đã là cực hạ. Hán thở dài nói, ngươi loại này chưa từng có quá quy tắc lỗ hồng sản vật, thật lại nói tiếp kỳ thật so linh tạo còn muốn quý hiếm. Đương nhiên, linh tạo cũng có linh tạo ưu thế, chờ quan quan hoàn toàn thức tỉnh, như chúng ta như vậy linh bảo đều sẽ vì nàng sở sử dụng. Phan tác đô khe như mày, khó được khai kim khẩu nói, quy tắc lỗ hồng sản vật. rất nhiều. Đương nhiên không nhiều lắm. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nguyên bảo vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, quy tắc lỗ hồng sản vật loại này tồn tại, một cái thời đại đều không có mấy cái. Phan tác đô du mắt, trừ bỏ linh tạo cùng ta loại tình huống này, còn có này đó. Nguyên bảo sắc mặt tức khắc cứng đờ, không có. Không có. Phan tác đô ngẩn đầu xem hắn, tuy rằng không có mở miệng, nhưng ý tứ lại rất minh bạch, ngươi không phải đang nói đùa. Nguyên bảo tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi đương cái gì là lỗ hổng? Muốn tới chỗ đều là kia vẫn là lỗ hổng sao? Đó là cái sàng. Phan tắc đô đảo cũng không sinh khí, đối với hắn mà nói, quy tắc lỗ hổng sản vật loại này tồn tại, đương nhiên là càng ít càng tốt. Hắn nhìn nhìn thời gian, này sẽ đi qua không ngắn thời gian, lại ở lâu nói quan quan khả năng sẽ phát hiện, liền tiếp đón cũng chưa đánh liền rời đi. Nguyên bảo nguyên tưởng rằng việc này phản tắc đô sẽ gạt quan quan, không nghĩ thiên sáng ngời, hắn liền một cổ nào đem từ hắn nơi này được đến tình báo đều nói. Hắn này sẽ tài ăn nói, chính là đi theo nguyên bảo trước mặt có cách biệt một trời. Quan quan không nghĩ tới sáng sớm tỉnh lại sẽ được đến như vậy kinh hỷ, nàng chạy vào động thiên sách nguyên bảo cổ áo nói, hảo A ngươi, như vậy chuyện quan trọng phía trước cư nhiên không nói. Nếu là tắc đô không hỏi, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn không nói. Chờ tới rồi cao vị diện lại làm ta giống cái nhị ngốc tử. Nếu là di vãng, nàng đối Nguyên Bảo vẫn là tương đối khách khí, rốt cuộc còn tưởng từ hắn chô đó nhiều được đến một ít tình báo đâu. Nhưng là này sẽ, quan quan cảm thấy chính mình đã có năm chắc, không phải nói về sau này đó Linh Bảo đều về nàng sử dụng sao. kia còn dùng khách khí làm gì? Liên như vậy bị người bán, Nguyên Bảo miễn bàn nhiều buồn ôn, hắn chừng mắt đi xem phản tác đô. Nhưng nhân ra ánh mắt này sẽ chính ôn nhu mà dừng ở quan quan trên người, căn bản không mang theo phân hắn một chút. Sau đó, kế tiếp phát triển liền rất dễ dàng đoán được. Quan quan hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu rồi đặt câu hỏi, nói như vậy, ta kim đồng năng lực cũng là nhằm vào Linh Bảo. Đó là tạo hóa chi mắt. Nguyên Bảo nói thầm một câu, thấy quan quan trừng lại đây, vội vàng trả lời nói, đúng vậy, tạo hóa chi mắt là nhằm vào Linh Bảo. Bởi vì kim cùng thủy sinh đều là linh bảo, cho nên bọn họ vấn đề ngươi đều có thể giải quyết. Về sau ngươi hoàn toàn sau khi thức tỉnh, tạo hóa chi mắt là ngươi tiến hành linh tạo tốt nhất phụ trợ. Quan quan sờ sơ cảm, trước kia nàng vẫn luôn đối kim đồng. Không đúng, hẳn là tạo hóa chi mắt tình huống cảm thấy mơ mơ màng màng. Tổng cảm thấy nó có chút đông không rửa tay không rửa vào. Hiện giờ nhưng xem như minh bạch nó là như thế nào cái cách dùng. Nhưng là vô dụng. Nàng cân nhắc một chút, muốn chân chính phát huy cái này năng lực, mấu chốt vẫn là cái kia hoàn toàn thức tỉnh. Không đúng à? Ngươi vừa mới nói thủy sinh cũng là linh bảo. Quan quan vẻ mặt kinh ngạc nói. Nguyên bảo gật đầu lại lắc đầu, thủy sinh chỉ có thể xem như nửa linh bảo. Rốt cuộc linh bảo đều là có chính mình độc hưu đặc điểm, thủy sinh trước mắt còn không có. Bất quá chờ đến về sau ngươi hoàn toàn thức tỉnh rồi, nó cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Quan quan hỏi kia muốn như thế nào tài năng đủ hoàn toàn thức tỉnh thành linh tạo? Nàng nhưng nhớ rõ phản tắc đô nói, nếu là hoàn toàn thức tỉnh rồi, nàng cũng có thể đủ hưởng thụ một phen thiên đạo sủng nhi tư vị. Này ta cũng không biết. Nguyên bảo lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết linh tạo hoàn toàn sau khi thức tỉnh là có thể đạt được truyền thừa. Đến lúc đó, ngươi liền cái gì đều rõ ràng. Trên đời này như hứa nguyện thụ như vậy có thể sinh sản truyền thừa linh bảo kỳ thật cũng không nhiều. Dị vạng rất nhiều linh bảo đều thất truyền, có truyền thừa ký ức, ngươi là có thể đủ tái hiện những cái đó linh bảo. Đó là xem tại đây sự thượng, ngươi đi cao vị diện lúc sau, cũng có rất nhiều người nguyện ý đối với ngươi khách khách khí khí. Bởi vì chỗ tốt quá lớn, kế tiếp, quan quan tâm tư đều đặt ở cân nhắc như thế nào thức tỉnh chuyện này thượng. Suy nghĩ một đoạn thời gian, thật đúng là làm nàng nghĩ ra một cái không phải biện pháp biện pháp. Về sau ngươi mỗi ngày cùng ta giảng một giảng linh bảo tương quan nội dung, nghe được nhiều, ta nói không chừng liền có linh cảm. Quan quan đối với Nguyên Bảo yêu cầu nói. Trước kia không hỏi linh bảo tương quan tư liệu, là bởi vì nàng cảm thấy không cái kia tất yếu, gần nhất tạm thời ngộ không thượng. Thứ hai mặc dù gặp vỡ, lấy nàng này đôi mắt, kia cũng không có khả năng bỏ qua bảo vật mà không tự biết. Nguyên Bảo tuy rằng cảm thấy phiên phức, nhưng cũng cảm thấy việc này được không? liền không nói hai lời đồng ý. Đối với quan quan tân thân phận, vụ yêu đám người ở lúc ban đầu kinh ngạc hâm mộ lúc sau nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Bởi vì thần chi khế ước cùng phía trước ước định, đối với bọn họ mà nói, quan quan hôn càng tốt, đối bọn họ mà nói chỗ tốt cũng càng lớn. Đương nhiên, lấy hai bên quan hệ cùng quan quan đức hạnh, tương lai bọn họ nếu là quá nhiều dựa vào nàng, đó là trăm phần trăm sẽ bị coi như con lửa sai xử bất quá bọn họ cũng không lo lắng, đại gia dị vang đấu lâu như vậy, nếu là điểm này tin tưởng đều không có, bọn họ cũng sống không đến hiện tại. đồng nữ lại có thể lại, bọn họ cũng sẽ không kém. quan quan bên này mỗi ngày ma nguyên bảo cùng nàng giảng các loại linh bảo, phan tác đô lại là cho nàng một cái kinh hỉ lớn. việc này nói đến cũng là ngoài ý muốn, phan tác đô bởi vì tự thân thuộc tính quan hệ, tu luyện phương thức rất là có một ít đặc thù. Gần nhất hắn liền khai phá ra tới một cái tân phương pháp tu luyện, đem tự thân hóa thành thời không, xuyên qua các vị diện, quan sát thời gian chảy xuôi. Loại này tu luyện phương thức không thể nghi ngờ hiệu suất phi thường cao, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, nếu là một không cẩn thận bị lạc ở trong đó, nói không chừng thật sự hóa thân gắn liền với thời gian chống không một bộ phận. Cũng may phản tắc đô tâm tính kiên định, hiện giờ lại đã đột phá thần cấp, tự mình ý chí cũng không phải dễ dàng như vậy bị lay động. Hơn nữa cái này tu luyện phương thức còn có một cái khác chỗ tốt, nương xuyên qua vị diện công phu, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thăm đến một ít tình báo, vì về sau làm chuẩn bị. Mà lúc này đây, hắn lại là phát hiện một cái phi thường kỳ quái không gian. Đúng vậy, là không gian mà không phải vị diện. Nghe hắn miêu tả, quan quan vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ngươi nói thật, bên trong đều là linh hồn. Phan tác đô gật đầu, nơi đó cho ta cảm giác như là một toàn ngục giam. Quan Quan nhíu mày, chẳng lẽ là cùng loại hồn ngọc giới giống nhau đồ vật? Phải biết rằng có thể bảo tồn linh hồn không gian chính là phi thường hy hữu. Ta cảm thấy không phải. Phan Tắc Đô lại lắc đầu nói, "Không phải hồn ngọc giới như vậy tồn tại, đó là cái gì?" Quan Quan vẻ mặt tò mò, Phan Tắc Đô nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu nói, "Kia hẳn là một cái năng lượng thay đổi khí, bởi vì tùy thời tùy chỗ đều có linh hồn tiêu tán ở trong đó, nhưng theo ta quan sát" Cái kia không gian tự thân cũng hảo, bên trong cũng hảo, năng lượng lại không có gia tăng. Ý của ngươi là quan quan ngưỡng mày, những cái đó linh hồn tiêu tán mà thành năng lượng bị chuyển vận đi ra ngoài. Phan tắc đô gật gật đầu, cái kia không gian rất lớn, mỗi ngày tiêu tán linh hồn càng là không ở số ít. Quan quan đôi mắt tạch một chút sáng. Như vậy thật lớn năng lượng tiêu hao, nàng có phải hay không có thể suy đoán sau lưng có một cái thật lớn năng lượng tiêu hao hệ thống. Là bảo vật tỷ lệ phi thường đại. Nàng người này chính là như vậy, nhìn đến thứ tốt liền sẽ tâm động. Phải đối phương là thành thành thật thật lương dân liền tính, nếu không phải tất yếu, nàng còn không đến mức hạ độc thủ. Nhưng xem đối phương cái này con đường, nói làm nhiều việc khác đều là nhẹ. Phải biết rằng nàng tuy rằng giết qua không ít người, nhưng lệnh người hồn phi phách tán loại sự tình này đó là tuyệt đối chưa làm qua. Giết người cùng làm người hồn phi phách tán kia tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Bất quá. Quan quan vẫn là có chút băn khoăn, ngươi nói cái kia không gian, hẳn là trực thuộc ở cao vị diện phụ cận đi. Không phải. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, phản tác đô lắc lắc đầu nói, ta tra xét quá, cái kia không gian phụ cận đều là trung thấp vị diện. Trừ phi đối phương cùng ta giống nhau có được không gian năng lực, nếu không cái kia không gian hẳn là cùng cao vị diện không có quan hệ. Nói như vậy, liền càng vi diệu. Nàng như thế nào cũng không tin, cái loại này không gian là trung thấp vị diện người có thể làm cho ra tới. Nhưng là, xen vào phàn tắc đô hiện giờ đối không gian vận dụng đã thượng một cái tân gia tầng, chẳng sợ gặp gỡ thần tôn, hai người mặc dù đánh không lại, trốn cũng nên là không có vấn đề. Bởi vậy, hai người tính toán, vẫn là tính toán đi một chuyến. Lo lắng hai người vừa đi hắc báo gặp lại phía trước cái loại này chạm hướng, quan quan đi phía trước cho hắn tắc một đống thần lực kết tinh. Thứ này cùng năng lượng châu kỳ thật là một cái tính chất, đều là năng lượng ngưng tụ thể, chẳng những có thể coi như nguồn năng lượng sử dụng, còn bởi vì thần lực trình tự càng cao, có chứa chủ nhân một chút ý chí, có thể bảo hộ chủ nhân muốn bảo hộ người, ở đối phương gặp nạn thời điểm có thể hình thành phòng ngự cháo. Vì để người vạn nhất, quan quan thậm chí đem sở hữu thuộc tính thần lực kết tinh đều cho mấy viên, bảo đảm vạn vô nhất thất, mới cùng phàn Tắc Đô cùng nhau rời đi. Bất quá trước mắt Hai người liền tới tới rồi phản tắc đô theo như lời cái kia không gian bên ngoài. Quan quan nhìn nhìn bốn phía, chính là phi thường bình thường vũ trụ tinh tế. Nếu không có phản tắc đô nói, nàng là tuyệt đối nhìn không gian nơi này còn ẩn giấu một cái không gian. Ta không phải linh hồn, có thể đi vào sao? Biết được cái này không gian tình huống cùng hồn ngọc giới bất đồng, bởi vậy quan quan hỏi. Có thể. Phản tắc đô cấp ra đáp án. Đối với không gian thuộc tính. Không còn có người so với hắn rõ ràng hơn. Nếu hắn nói như vậy, hai người liền tiến vào không gian. Kêu cảm giác có chút thần kỳ, tựa như đi vào một cái phao phao. Số chi không rõ nửa trong suốt bóng người xuất hiện ở trước mặt. Nhìn tê tê ai ai tựa hồ chỉ là đối hội chứng sợ mật độ cao người bệnh không hữu hảo. Nhưng là nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện này đó tê tê ai ai bóng người kỳ thật tùy thời tùy chỗ đều ở tiêu tán. Chẳng qua mặt sau thực nhanh có bóng người bổ sung đi lên cho nên mới sẽ làm người hảo giác cái này hình ảnh là yên lặng. Tuy là quan quan làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhìn đến trước mắt một màn này đều có chút gây dại. Nàng quan sát một phen nơi này linh hồn, nhưng mà sinh thời ý thức đã không tồn tại, nay đó chết hồn chỉ còn lại có bản năng. Quan quan có kết luận nói, Phan tác đô bổ sung, nay đó hẳn là đều là người thường. Quan quan gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nơi này linh hồn đều quá yếu ớt bởi vì này đó chết hồn đều không có ý thức, bởi vậy hai người liền như vậy xuyên qua bọn họ ở cái này không gian nhìn lên. Thật lớn. Phía trước nhìn không ra tới, nhưng đi rồi một đoạn thời gian phát hiện bốn phía phong cảnh cũng không có biến hóa, quan quan liền ý thức được này hẳn là phi thường lớn. Phan Tắc Đô nói, ta phía trước đo lường một chút, cái này không gian liền tương đương với diện tích điểm nhỏ tinh cầu. Hai người một đường đi tới, Nếm thử muốn tìm một ít cường đại hoặc là lưu giữ ý thức linh hồn tìm hiểu một chút tin tức, nhưng là lại không quá thuận lợi. Không biết qua bao lâu, quan quan đều sinh ra bạo lực phá hư cái này không gian tâm tư, trời cao trung đột nhiên chuyển đến một cái hồn hậu tiếng nói. Gì, như thế nào tới hai cái người sống? Hai người ngẩn ra, theo sau theo bản năng ngẩn đầu đồng thời để cao cảnh giác. Chỉ thấy trời cao trung xẹt qua một mặt màu đỏ ánh sáng kia nói ánh sáng ầm ầm nện ở bọn họ trước mặt, quang mang tan đi. một cái hơn mười mệ cao màu đỏ người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. hai người hoảng sợ, phan tắc đô thậm chí lôi kéo quan quan một cái thuấn di thối lui đến hơn mười mệ sau. kia người khổng lồ sừng sốt, đột nhiên cong lưng đem đầu tiến đến bọn họ trước mặt. ly đến gần, quan quan phát hiện cái này người khổng lồ cư nhiên lớn lên rất là anh tuấn cường tráng, tuy rằng toàn thân lửa đỏ lại có một loại đặc biệt trương dương cùng dày nặng. Màu đỏ trong mắt hẳn là có chút đáng sợ, nhưng là người này đôi mắt lại phi thường ôn hòa, cho người ta một loại ấm dung cảm giác. Mặc danh mà, quan quan một chút cũng không sợ hãi. Người khổng lồ đối với hai người người người lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, một cái linh tạo, còn có một cái không biết quy tắc lỗ hồng sản vật. Quan quan hai người sửng suốt, đó là chính bọn họ cũng là vừa rồi biết này một trọng thân phận. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy bị người khác vạch trần. Lực lượng của ngươi thuộc tính là không gian. Ngươi khổng lồ lại là đem ánh mắt rừng ở phàn tắc đô trên người. Ngươi là không gian lỗ hổng sản vật. Không gian lỗ hổng. Quan quan vẻ mặt nghi hoặc. Thấy nàng thế nhưng không giống như là ở giả ngu. Ngươi khổng lồ nhíu nhíu mày nói. Tựa như linh tạo là tạo hóa lỗ hổng. Quy tắc lỗ hổng sản vật liền ý nghĩa không chế sinh linh không nên không chế lực lượng. Trên người của ngươi tạo hóa hương vị như vậy đùng, chẳng lẽ còn không có hoàn toàn thức tỉnh được đến truyền thừa sao? Quan quan những mày, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ô tô, là Linh Bảo Lũ Dung Nham. Ngươi khổng lồ tự giới thiệu nói. Lũ Dung Nham. Quan quan sử sốt, này nàng thật đúng là biết, Nguyên Bảo ban đầu liền cùng nàng nói loại này Linh Bảo. Lũ Dung Nham là trước đại linh tạo lấy dòng Dung Nham vì bản thể làm ra một loại Linh Bảo cứ nghe kia phiến dòng dung nham quy mô cực kỳ khủng bố. lúc trước mắt thấy khả năng muốn đem một viên tinh cầu đều hủy diệt. trong lúc nguy cấp đương đại linh tạo động thủ giao cho dòng dung nham sinh mệnh cùng linh tính, sử chi trở thành linh bảo lũ dung nham. thay đổi này bản thân thuộc tính, đem một hồi tinh cầu tai nạn trừ khử với vô hình trung. bởi vì tự thân đặc thù tính, lũ dung nham thọ mệnh phi thường dài lâu. ở kia lúc sau, hắn cơ hồ làm bạn muối một đời linh tạo, đối bọn họ đều trợ giúp rất nhiều nhưng là theo nguyên bảo nói mấy vạn năm trước không biết vì sao lũ dung nham đột nhiên tĩnh mịch xuống dưới vì thế rất nhiều người đều suy đoán lũ dung nham sinh mệnh đi đến cuối nhưng là hiện giờ xem ra hiện nhiên cũng không phải có chuyện như vậy ta là quan quan đây là ta trưởng phu phản tắc đô làm lễ thượng vắng lai quan quan cũng làm một phen tự giới thiệu ô tô phanh mà một tiếng khoanh chân ngồi xuống nhìn hai người nói các ngươi cư nhiên là phu thê Kinh ngạc qua đi, hắn lại hỏi, các ngươi là chính mình chạy đến địa phương quỷ quái này tới? Quan quan gật đầu, tò mò hỏi, vậy con ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng là thật sự rất tò mò vị này trải qua. Ta bị người tính kế. Ô tô thở dài nói, cái này không gian vô pháp ảnh hưởng ta linh hồn, nhưng ta cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Quan quan nhíu mày, ta có thể hỏi hạ ngươi là như thế nào bị người tính kế sao? Nàng vốn đang lo lắng ổ tổ sẽ sinh khí, không nghĩ hắn lại một chút cũng không kiêng rẻ nói, ta thu được tin tức nói là có tân linh tạo xuất hiện, liền chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới rồi địa phương linh hồn liền tiến vào cái này địa phương quỷ quái. Nói như vậy ngươi cũng không biết là ai tính kế ngươi. Quan quan kinh ngạc nói, ổ tổ lắc đầu, không biết, ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không có cùng người kết quá thủ. Mặc dù cùng trước đại vài vị linh tạo ở bên nhau thời điểm từng có một hai cái kẻ thù, nhưng những người đó hiện giờ cũng đều không ở thế. Quan quan như mày, vậy ngươi biết cái này không gian chung không gian năng lượng là liên thông nơi nào sao? Nàng vốn tưởng rằng ổ tổ liền chính mình bị ai tinh kế cũng không biết, đối với vấn đề này chỉ sợ cung cấp không ra đáp án, không nghĩ hắn lại gật đầu nói, cái này không gian năng lượng đều ở cung cấp nuôi dưỡng một loại linh bảo ngay bén mà phát hiện trên mặt hắn biểu tình mang theo vài phần bi ai nhưng quan quan vẫn là hỏi, cái gì linh bảo có thể tiêu hao như vậy đại lượng linh hồn năng lượng, là thiên hồn cánh buồm. Thấy nàng vẻ mặt mê hoặc, ô tô giải thích nói, thiên hồn cánh buồm danh như ý nghĩa, là cất chứa linh hồn một loại linh bảo. Thiên hồn cánh buồm sẽ bị làm ra tới, đó là bởi vì tinh cầu hủy diệt, vô số sinh linh chết thảm, để tránh này đó sau khi chết linh hồn không được siêu sinh. Mới có linh tạo làm ra thiên hồn cánh buồm, vì chính là bảo hộ này đó linh hồn. Bên cạnh linh bảo có lẽ vô pháp hấp thu linh hồn năng lượng, nhưng thiên hồn cánh buồm lại là có thể. Không chỉ như thế, thiên hồn cánh buồm chính là dựa linh hồn năng lượng trưởng thành. Bất đồng chính là, trước kia nàng dựa vào là cứu những cái đó linh hồn xuất phát từ cảm kích dưới tự nguyện cho linh hồn năng lượng, nhưng là hiện tại. Câu nói kê tiếp không cần hắn nói, quan quan cũng biết nàng sẽ biến thành đọa linh sao? Quan Quan nhịn không được nói sẽ không. Không nghĩ Ô Tô lại lắc đầu nói lấy Bỉ Á Nạ tính cách ở biến thành đọa linh phía trước nàng nhất định sẽ tự mình hủy diệt. Bỉ Á Nạ hẳn là chính là thiên hồn cánh buông tên. Nhưng là Quan Quan này sẽ quan tâm lại là chuyện này như thế nào nghe cùng Nguyên Bảo tao nộ có chút giống. Ngươi có thể mang ta đi thấy Bỉ Á Nạ sao? Quan Quan mở miệng nói Ô Tô nhìn nàng một cái. Lắc lắc đầu nói, vô dụng, bị ả nạ ly biến thành đọa linh đã không xa, ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh, là không có cách nào giúp được nàng. Quan quan lại nói, không thử thử một lần lại như thế nào biết. Nàng đối chính mình vẫn là man có tin tưởng. Ô tổ tự nhiên cũng không muốn dễ dàng từ bỏ, mặc dù đối quan quan cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng hắn do dự hạ vẫn là gật đầu nói, vậy thử một lần đi. Ngay sau đó, hắn thân hình một trận biến ảo. Một cái lao nhanh dòng dung nham liền xuất hiện. Lệnh người ngạc nhiên chính là, kia dòng dung nham thượng lại là có một con thuyền, một con thuyền thật lớn lại không có cánh buồm thuyền. Đây là vạn phách thuyền. Ô tô thanh âm vang lên, thiên hồn cánh buồm vạn phách thuyền vốn chính là nhất thể, chỉ cần có vạn phách thuyền ở, liền vĩnh viễn có thể tìm được thiên hồn cánh buồm Adam, cùng đại gia lên tiếng kêu gọi đi. Vừa dứt lời, một cái tam đầu thân tiểu nam hài đột nhiên xuất hiện ở mép thuyền thượng. Thanh âm thấp thấp nói, các ngươi hảo, ta là Adam, nếu ngươi khuyết thiếu dung khí cùng quyết đoán, có thể tới tìm ta. Ngươi hảo, Adam biểu tình quá mức buồn bực không vui, thế cho nên quan quan cũng không biết có nên hay không nhiệt tình khách khí một chút, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là ngự khí nhàn nhạt nói. Adam cũng không có để ý, chờ bọn họ lên thuyền lúc sau, bất luận là ổ tổ vẫn là Adam liền đều động lên. Quan quan là đi qua không gian đường hầm. Bởi vậy nàng thực mau liền nhìn ra tới bọn họ hiện giờ đã tiến vào không gian đường hầm. Bất qua ổ tổ cùng Adam bản thân hẳn là không có sáng lập không gian đường hầm năng lực, chỉ là bởi vì Adam cùng bị nạ chi gian liên hệ, tài năng phá lệ. Không bao lâu, bọn họ liền tiến vào một cái đặc thù không gian. Cái này không gian phi thường tiểu, liền giống như một cái lốc xoáy, không đếm được oán hận thanh bị rào toái, thổi quét hướng trung tâm mà đi. Ở nơi đó, một cái bàn tay đại cánh bùm nhỏ chính lung lay muốn tránh đi những cái đó linh hồn năng lượng nhưng lại đều chỉ là vô dụng công tinh tế nhược nhược tiếng khóc truyền đến quan quan nhìn kỹ đi liền thấy kia cánh buồng nhỏ thượng đang có cái tiểu nữ hài đang khóc bia nà đừng khóc adam có chút vội vàng mà muốn bay qua đi bất đắc dĩ có linh hồn năng lượng ngăn cản hắn căn bản là không có biện pháp tiếp cận bia nà vô thố dưới hắn nhìn về phía đã hóa thành người khổng lồ trạm ô tô mà ổ tổ tắt nhìn về phía quan quan. Quan quan mím môi nói, ta thử một lần. Tạo hóa chi mắt không tiếng động mà mở, quan quan trong mắt, cái này không gian lập tức biến thành màu xám, đó là vô số linh hồn năng lượng biểu hiện. Mà lốc xoay trung gian, có một đoàn thật lớn năng lượng đoàn, nhưng thâm hôi nhan sắc lại lộ ra bất tường, chỉ kia trung tâm một mạt màu trắng ánh sáng nhạt liền như gió trung tan đuốc, tùy thời tùy khắc đều khả năng tát. Kim sắc đồng lực nhập vào cơ thể mà ra, Ngay sau đó liền hóa thành kim long vọt vào màu xám năng lượng đoàn trung, đem chi cùng màu trắng ánh sáng nhạt ngăn cách. Nhưng là, trừ cái này ra, lại là làm không được mặt khác. Dù vậy, tổ tổ cùng Adam cũng đã phi thường kinh hỷ, bởi vì thực rõ ràng, những cái đó linh hồn năng lượng này sẽ đã không có biện pháp tiến vào thiên hồn cánh buồm. Mà bị ạ nạ tiếng khóc không biết khi nào cũng ngừng lại. Nếu là người khác, này sẽ khả năng đã từ bỏ. Nhưng là quan quan lại không vui bất luận cái gì sự tình nếu không có đã làm sở hữu nếm thử dốc hết sức lực kia liền không có từ bỏ đạo lý Kim Long hóa thành một vòng tròn đem kia đoàn ánh sáng nhạt đoàn trụ ngay sau đó điểm điểm Kim Quang từ giữa giật tràn ra tới tiến vào ánh sáng nhạt bên trong ô tô cả kinh nàng là muốn đối bị a nạ tiến hành cải tạo Adam tức khắc khẩn trương lên có thể hay không có nguy hiểm không biết ô tô lắc lắc đầu nói Dù sao bị ạ nạ, tình huống đã nhịn không được đã bao lâu, sẽ không so với kia tệ hơn. Kim Quang tiến vào ánh sáng nhạt lúc sau, quan quan chỉ cảm thấy bên tai ông mà một tiếng, liền phát hiện chính mình đi tới một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Không gian trung phủ một trương thật lớn cánh buồng trắng, mà nàng tự thân lại bị Kim Quang quay trúng quanh, phiêu ở cánh buồng trắng trước mặt, nàng nhịn không được đến gần đi xem, nhưng mà chỗ chống cánh buồng thượng lại là bắt đầu xuất hiện màu xám hoa văn. Này đó hoa văn mới nhìn ảo rượu mỹ lệ, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện mặt trên tre kín tê phủng, phẳng phất ra nẻ mở ra giống nhau. Thực hiển nhiên, kia màu xám hoa văn chính là thiên hồn cánh buồng trung tâm, chỉ cần đem chi chữa trị, nàng là có thể đủ thoát khỏi trở thành đoạ linh vận mệnh. Quan quan nếm thử đi chữa trị kia hoa văn, nhưng kia hoa văn không biết vì sao, mặc kệ nàng như thế nào đưa vào thần lực đều sẽ bị xa lánh mà ra. Như như mày... Quan quan ánh mắt rừng ở không có hoa văn cánh buồn thượng. Liên năng chứng kiến, này hoa văn hẳn là cũng là trận pháp một loại, chỉ là thuộc tính bất đồng với di vãng gặp qua bất luận cái gì một loại. Như vậy nghĩ, quan quan buông ra chính mình tinh thần lực đi cảm ứng hoa văn. Tức khắc, một cổ lạnh leo xâm nhập mà đến, chỉ là này cổ lạnh leo lại là mát lạnh mà không phải thứ lạnh. Lạnh leo qua đi, phi thường kỳ dị lại là có một cổ ấm áp đánh lút lại. Lạnh nhiệt tương thêm. Nguyên bản hẳn là sẽ lệnh người cảm thấy không khỏe, nhưng là ngoài dự đoán chính là, quan quan lại là cảm thấy thực thoải mái. Liền giống như từ ngày mùa hè đi vào đầu thu, từ trời đông ra rét đi vào ngày xuân, cái loại này sảng khoái lãng ý phá lệ làm người lưu luyến. Nàng trong lòng đống dưng dâng lên một cổ hiểu ra, bất luận là lánh vẫn là nhiệt, kỳ thật đều là bao dung. Liền giống như thiên hồn cánh buồn bản thân, nàng lấy tự thân vì cảng. Ai đến cũng không cự tuyệt mà che chở sở hữu sinh linh sau khi chết linh hồn. Với Bỉ nạ mà nói, che chở chết hồn là nàng cùng sinh mà đến chức trách, cũng là nàng tồn tại lý do. Bởi vậy, nàng vô pháp đem những cái đó bị giảo thoái, vĩnh thế không được siêu sinh đoán linh năng lượng cự chi ngoài cửa. Nhưng là, bởi vậy mà làm cho chính là nàng trung tâm một chút một chút bị ô nhiễm, biến thành đọa linh là sớm muộn gì sự tình. Như vậy, muốn thay đổi vận mệnh của nàng Trừ bỏ chữa trị nàng trung tâm, còn có một con đường khác có thể đi Thay đổi nàng tồn tại hậu thế lý do Quan quan suy tư một lát, thực mau trong lòng liền có chương trình Một lát sau, nàng mở to mắt, một chút bạch quang xuất hiện ở nàng đầu ngón tay Sau đó, lấy cánh bùm trắng vì giấy, nàng bắt đầu ở mặt trên vẽ ma pháp trận Không biết qua bao lâu, ma pháp trận hoàn thành Chỉ cần năng lượng đúng chỗ, là có thể bắt đầu vận hành Chỉ là này sẽ có thể điều động năng lượng. Quan quan lắc lắc đầu, tóm lại bên ngoài những cái đó hoán linh năng lượng là không thể dùng. Một viên quang thuộc tính thần lực kết tinh xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Ngay sau đó, nàng đem thần lực kết tinh ấn vào mà phát trận. Màu xem. Ô tô đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Adam đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy bị hoán linh năng lượng vây quanh thiên hồn cánh buồn đột nhiên bắt đầu biến đại. Bị ả nạ bị bạch quang bao phủ. Ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Thiên hồn cánh buồn không hề cùng phía trước như vậy tránh né những cái đó ván linh năng lượng, ngược lại còn đón khó mà lên vọt qua đi. Adam hầu trung thét trói thai còn không có tới kịp phát ra, liền thấy những cái đó chạm đến thiên hồn cánh buồn oán linh năng lượng đột nhiên bắt đầu phai màu, ám trầm màu sáng bị phất đi, trở nên trong suốt như lưu ly, sau đó bị bị ạ nạ tất cả hấp thu. Không biết qua bao lâu... Bị ả nạ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở thiên hồn cánh buồm bên cạnh. Giờ này khắc này, nàng bộ dáng đã có một chút biến hóa, nguyên bản màu thiên thanh đôi mắt biến thành tuyết trắng, trên người cái kia thúy lục sắc váy cũng biến thành tuyết trắng. Bị ả nạ đối với quan quan xa xa hành lễ, nhỏ giọng nói, cảng tạ linh tạo đại nhân tái tạo tri ân. Nàng đây là Adam vẻ mặt trinh lăng. Ô tô lại là hiểu do nói, đối với chúng ta linh bảo mà nói. Cường đại có lẽ có thể dựa vào chính mình, nhưng là muốn tiến hóa lại chỉ có thể dựa linh tạo ra tay. Trải qua vị này tân nhiệm linh tạo cải tạo, bị ả na hiện tại không ngừng có thể cất chứa linh hồn, còn nhiều tinh lọc năng lực. Quan quan này sẽ lại là vẻ mặt mỏi mệt, vừa mới ở thiên hồn cánh bùm trung tâm chỗ không cảm thấy như thế nào, một khi thoát ly tạo hóa chi mắt trạng thái, nàng liền cảm thấy đầu vóc thỉnh thịch mà phát đau. Loại này mỏi mệnh đều không phải là là thần lực tiêu hao làm cho, mà là Quan quan nhữ như mày, không biết có phải hay không ảo giác, chính mình tinh thần lực tựa hồ có vi diệu biến hóa. Bị ả nạ không rời đi nơi này sao? Ở ô tô đưa ra rời đi sau, Quan quan nghi hoặc nói. Ô tô lắc lắc đầu, chỉ cần cái kia không gian còn ở cuộn cuộn không ngừng mà chuyển hóa linh hồn năng lượng, thiên hồn cánh buồn liền không thể rời đi. Quan quan không cho rằng ổ tổ này sẽ đối cái kia không gian một chút ý tưởng cũng không có, nàng nhưng thật ra muốn hỏi, nhưng phản tắc đô lại đối nàng nhỏ đến khó phát hiện mà lắc lắc đầu. Đoan ngươi trở lại cái kia không gian sau, ổ tổ đột nhiên đối với quan quan nói, tình huống của ngươi không thích hợp. Có ý tứ gì? Quan quan sừng sốt, trong nháy mắt không rõ hắn chỉ chính là cái gì. Ổ tổ cũng không có út út mở mở ý tứ, nói thẳng, ngươi có thể cải tạo thiên hồn cánh buộng. Lẽ ra hẳn là xem như hoàn toàn thức tỉnh, có thể được đến truyền thừa. Quan quan không biết còn có như vậy cách nói, giật mình, ý của ngươi là. Này một thế hệ, có lẽ cũng không phải chỉ có ngươi một cái linh tạo. Ô tô nói. Căn cứ đâu? Phan Tắc Đô chủ động mở miệng nói. Linh tạo truyền thừa nói đến cùng chính là trước đại linh tạo sinh thời ký ức, ngươi rõ ràng hoàn toàn thức tỉnh rồi lại không có được đến truyền thừa, chỉ có một khả năng. Ở ngươi phía trước đã có người trước một bước được đến truyền thừa. Ô tô nói ra chính mình suy đoán. Quan quan nghe vậy tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng chính là thất vọng. Truyền thừa thứ này, nàng cũng không phải một hai phải không thể. Ô tô lại nói, ta hoài nghi, một cái khác linh tạo chính là lúc trước tính kế ta người. Thấy quan quan mặt lộ vẻ kinh dị, ô tô mở miệng giải thích nói, ta sống thời gian dài như vậy, phụ dưỡng quá bảy vị linh tạo. Cho nên ta đối tạo hóa chi khí phi thường quân thuộc. Cao vị diện mỗi cách mấy năm đều sẽ chuyển có linh tạo ra đời, nhưng sau lại cơ hồ đều chứng thực là giả. Cũng không phải một có loại này tin tức là có thể đem ta dẫn ra, lúc trước sở dĩ sẽ cố ý đi kia một chuyến, là bởi vì ta xác thật cảm ứng được tạo hóa chi khí. Quan quan đối cao vị diện tình huống biết chi rất ít, đối với hắn suy đoán nhưng thật ra không có cho ý kiến. Bất quá trong lòng lại là cảm thấy hắn suy đoán quá mức chắc hẳn phải vậy, mặc kệ nghĩ như thế nào, đối phương làm linh tạo đều không nên đối ô tổ có ác ý, rốt cuộc linh tạo là có thể sử dụng sở hữu linh bảo. Ô tổ lại thở dài nói, ta như vậy cùng ngươi nói, là hy vọng ngươi trong lòng có chút phòng bị. Tuy rằng không biết đối phương vì sao phải hao hết tâm tư đối phó ta, nhưng hắn đối với ngươi tuyệt đối sẽ không thân thiện. Nếu là sau này gặp gỡ, chính ngươi tiểu tâm một ít, Quan quan gật gật đầu, ngay sau đó có chút không được tự nhiên nói, ngươi lời này ta như thế nào nghe có chút giống di ngôn. Ô tố nghe vậy thở dài nói, này vốn dĩ chính là di ngôn. Cái này không gian quá nghiệp chướng không thể lại làm nó lưu trữ, ta tự nhiên cũng không sống nổi. Quan quan nghe vậy như như mày, đối với hồn ngọc giới chung mọi người nói, các ngươi để ý hồn ngọc giới chung nhiều hộ gia đình sao. Đã không có truyền thừa, như ô tô như vậy phụng dưỡng quá rất nhiều linh tạo có thể xưng được với là di động bách khoa tồn tại, không đạo lý bạch bạch buông tha. Nàng ý tưởng vu yêu bọn người có thể đoán được, bởi vậy không có lo lắng nhiều liền đồng ý dù sao hồn ngọc giới kỳ thật phi thường đại, thứ này lại là nhận chủ. Làm chủ nhân, quan quan hoàn toàn có thể đưa bọn họ cùng ô tô ngăn cách, đối phương đó là nghỉ ngơi cả đời cũng sẽ không phát hiện bọn họ tồn tại. Ô tô không nghĩ tới còn có quanh co cơ hội, nghe vậy không có lo lắng nhiều liền đáp ứng rồi. Tuy rằng sống thời gian dài như vậy, nhưng hắn nhưng một chút đều không chê mệnh trường. Đến nỗi đi theo quan quan bên người, hắn cũng phi thường vui. Gần nhất hắn cùng linh tạo đánh quá rất nhiều giao tế, đối với một vị không có truyền thừa linh tạo, hắn tự tin có thể giúp được rất nhiều. Thứ hai, sẽ không có nữa người so với hắn rõ ràng hơn đi theo một vị linh tạo bên người, đối linh bảo có bao nhiêu đại chỗ tốt rồi. Quan trọng nhất một chút là, đừng nhìn quan quan không có được đến truyền thừa nhưng có một chút là bất biến, là một cái linh tạo, bất luận cái gì linh bảo đều không có biện pháp cự tuyệt nàng yêu cầu. Vậy còn ngươi? Quan quan nhìn về phía Adam. Tiểu Nam Hải sửng sốt, thần xác so với trước nhưng thật ra nhiều vài phần linh hoạt, do dự hạ mới nói, bị ạ nạ đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn về phía ô tô. Ô tô mở miệng nói, ngươi cùng bị ạ nạ vẫn là đi theo quan quan đi. Có như vậy một cái hao hết tâm tư muốn tính kế chúng ta người ở, không còn có so ở quan quan bên người càng an toàn địa phương. Thiên hồn cánh buồm rời đi vạn phách thuyền không có biện pháp hành động, vạn phách thuyền không có hắn này có săn con sông đồng dạng không thể động đậy. Bởi vì như vậy, bọn họ ba rất nhiều năm trước liền bắt đầu cùng nhau hành động. Hắn bởi vì lịch duyệt cùng xử thế kinh nghiệm nhiều, gặp được sự cơ bản đều là hắn làm chủ. Đối này hai đứa nhỏ, hắn cũng luôn luôn là coi như đệ đệ muội muội đối đãi. Adam gật gật đầu, ta đợi lát nữa cùng bì à Na nói. Nếu là người khác, muốn hủy diệt một cái không gian là thiên nan và nan, nhưng là đối với phản tắc đô mà nói, kia lại là động động ngón tay là có thể làm được sự tình. Trong trước mắt, bốn phía màu xám linh hồn liền biến mất vô tung, phản phất phía trước cái kia không gian chỉ là bọn hắn ảo giác, chung quanh một mảnh yên tĩnh vô ngẩn. Trở lại lần nữa tìm được bì à thời điểm. Nàng nơi không gian đã không có kia phiến đoan hồn lốc xoáy, tiểu nữ hài ngồi ở thiên hồn cánh buồn thượng, nhìn đến bọn họ lại đây, khuất khịt nói, không có đoán linh năng lượng chuyển tới, tổ tổ có phải hay không? Hắn không có việc gì. Không đợi nàng nói xong, Adam liền gấp không chờ nổi nói, linh tạo đại nhân có cái có thể làm linh hồn bình yên cư trú không gian, hắn hiện tại liền ở đằng kia. Người nói thật, bị án à nín khóc mà cười. Nàng làm thiên hồn cánh buồn có thể cất chứa thế gian chúng sinh chi hồn, nhưng này trong đó lại không bao gồm Linh Bảo. Bởi vì ở đây trừ bỏ chính mình cùng Phan Tắc Đô đều là Linh Bảo, bởi vậy quan quan nghị nghĩ, đơn giản trực tiếp mang theo mọi người tiến vào hồn ngọc giới. Ô tô đã chờ ở chỗ đó, 5 người ngồi vây quanh ở bên nhau tính toán khai cái tiểu sẽ. Đương nhiên, ba cái Linh Bảo không biết chính là... Vu yêu đám người kỳ thật đang ngồi ở bọn họ cách đó không xa quang minh chính đại mà nghe lén. Quan quan đầu tiên nhìn về phía Bì A Nạ, Bì A Nạ, ngươi lúc trước là như thế nào xuất hiện ở nơi đó? Nàng đã biết này ba cái linh bảo thường lui tới là cùng nhau hành động, bị tính kế hẳn là cũng là ở bên nhau, Tổ tổ cũng chưa có thể biết được sau lưng người là ai, bởi vậy nàng đối với Bì A Nạ kỳ thật cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Không nghĩ tiểu cô nương lại là nghĩ nghĩ nói. Là một cái nhìn không tới mặt nữ nhân, bên người nàng mang theo một cái đọa linh, ta nghe được cái tia đọa linh, kêu nàng mận anh đại nhân. Cái này đáp án thật sự ngoài dự đoán, đừng nói quan quan, đó là ổ tổ cũng sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng hỏi, mang theo đoạ linh. Vậy ngươi có ở trên người nàng cảm ứng được tạo hóa chi khí sao? Dừng một chút, hắn đối với quan quan hai người giải thích nói, bị ạ nạ cùng Adam tuổi tương đối tiểu. Nhưng lúc trước cũng đi theo ta phụng dưỡng quá một vị linh tạo, cho nên đối tạo hóa chi khí cũng không xa lạ. Nghe vậy, bị á nã biểu tình lại là có chút dối dám nói, ta cảm ứng được tạo hóa chi khí, nhưng là... Ta nhìn đến đối phương lại không cảm thấy thân thiết. Đối với cái này trả lời, ô tô lại lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vẫn là Adam thấy quan quan biểu tình có chút nghi hoặc, nhỏ giọng giải thích nói, chúng ta linh bảo gặp được linh tạo sẽ cảm thấy phi thường thân cận. Cái loại cảm giác này, có chút cùng loại các người nhân loại nhìn đến cha mẹ giống nhau, sẽ vô điều kiện toàn thân tâm tín nhiệm đối phương. Ô tô cũng gật gật đầu, chính là như vậy, chúng ta đối với ngươi cũng là cái dạng này cảm giác. Trên thực tế, không đơn thuần chỉ là là chúng ta linh bảo, phàm là sinh vật, đối linh tạo đều sẽ thiên nhiên có rất cao hảo cảm độ. Quan quan nghe vậy hiểu rõ, từ rất sớm bắt đầu, nàng đối thực vật cùng động vật liền có rất cao lực tương tác cho nên mới có cao phỏng tinh linh vừa nói. Bất quá bởi vậy, đối phương trên người có tạo hóa chi khí, bị ả nạ nhìn đến đối phương lại không cảm thấy thân thiết, vậy có chút không thích hợp. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại là nghĩ không ra rốt cuộc là tình huống như thế nào. Quan trọng nhất chính là, phía trước nàng cũng hảo, phản tác đô cũng hảo, đều suy đoán tinh kê ổ tổ bọn họ người cùng tinh kế nguyên bảo chính là cùng cá nhân. Chính là hiện giờ. Một cái tiêu huyền tú một cái kêu mất anh, tên đều không giống nhau. Nhưng cũng có khả năng các nàng là cùng cá nhân, rốt cuộc nguyên bảo cũng hảo, bị ạ nạ cũng hảo, đều nói tính kế bọn họ người là một cái nhìn không thấy mặt nữ nhân. Hơn nữa bọn họ đều là bị tính kế trở thành đoà linh, muốn nói là trùng hợp, vậy có chút không qua được. Nghĩ nghĩ, quan quan đem nguyên bảo sự giản lược nói một phen. Nghe được cư nhiên còn có linh bảo cùng chính mình đám người gặp được cùng loại sự. Ô tô ba người đều cực kỳ kinh ngạc, đồng dạng cũng tán thành quan quan suy đoán. Là cùng cá nhân khả năng rất lớn. Ô tô nói, tạo hóa chi khí cũng không phải là hàng thông thường. Bởi vì manh mối quá ít, này thương lượng lượng quá nhiều đều không có ý nghĩa, quan quan đơn giản đem ý nghĩ quải tới rồi địa phương khác. Nàng nghĩ tới ngộ đạo thạch cùng vấn tâm thụ. Trước kia nàng chưa thấy qua linh bảo, tự nhiên không cảm thấy bọn họ không đúng chỗ nào. Chẳng sợ gặp qua nguyên bảo lúc sau. Nàng cũng chỉ tưởng Linh bảo chi gian thân thể sai biệt. Cho tới bây giờ nhìn đến ô tô ba người, nàng lại ý thức được địa phương nào không đúng rồi. Ô tô, ngươi gặp qua ngộ đạo thạch cùng vấn tâm thụ sao? Quan quan mở miệng hỏi. Ô tô sướng sốt, ngươi là nói thụ sinh thạch cùng thạch sinh thụ. Bọn họ đã có rất nhiều năm không xuất hiện, ta thượng một lần nhìn đến bọn họ vẫn là ở phụng dưỡng vị thứ hai Linh tạo thời điểm, lại nói tiếp đều mấy chục và năm. Quan quan nhướng mày. Bọn họ là bộ dáng gì? Người nói dung mạo. tổ nghĩ nghĩ nói, thủ sinh thạch là một cái hoa hoa mặt thanh niên, làn da bạch, xuyên y phục cũng là màu trắng. Đến nỗi thạch sinh thủ còn lại là một cái da đen da mỹ mạo nữ tử, ăn mặc màu đen lễ phục váy giải. Này hai người là một đôi phu thê, tinh tình lại luôn luôn đạm bạc, cả ngày đều thích ngủ. Bọn họ không xuất hiện, phòng chừng là lại ở đâu cái góc xó xỉnh ngủ đâu. Quan quan cùng phàn tắc đô liếc nhau. Sau đó đồng thời vươn tay, ngay sau đó, thạch sinh thụ xuất hiện ở quan quan lòng bàn tay, thụ sinh thạch xuất hiện ở phản tắc đô lòng bàn tay. Ô tô tức khắc ngây dại, bị à nạ cùng a đam cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Này này này, đây là thạch sinh thụ cùng thụ sinh thạch. Quan quan nhìn hắn nói, ngươi xác định bọn họ là thạch sinh thụ cùng thụ sinh thạch. Phía trước nàng còn ở trong lòng suy đoán chính mình có phải hay không gặp cao phòng bản đâu. Sẽ không sai. Ô tô lau mặt nói, các ngươi nhân loại nhận người là xem mặt, chúng ta linh bảo không phải như thế, chúng ta dựa vào là hơi thở. Trước mắt này thạch sinh thụ cùng thụ sinh thạch tuy rằng hơi thở lược có biến hóa, nhưng tuyệt đối chính là ta nhận thức kia một đôi. Hắn nghi hoặc nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ như thế nào sẽ ở các ngươi? Thức hải! Quan quan hỏi ngược lại, ngươi liền không phát hiện bọn họ không đúng. Ô tô sướng sốt, không đợi hắn lại xem. Một bên bị ạ nạ liền ồn nào ra tới, bọn họ không có linh hồn. Ô tô đột nhiên quay đầu đi xem thụ sinh thạch cùng thạch sinh thụ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, Này, chuyện này không có khả năng. Phải biết rằng thạch sinh thụ cùng thụ sinh thạch là so với ta còn muốn sớm ra đời linh bảo. Hắn cùng này hai người tuy rằng không phải đặc biệt thụ, nhưng bọn hắn lại đều là cùng vị linh tạo trong tay ra đời. Chỉ là so với thích đi theo linh tạo bên người hắn. Khi hai vị đánh một ra đời đã bị bọn họ sáng tạo giả đặt ở chính mình nguyên lai tông môn. Chờ đến sau lại tông môn xuống dốc, bọn họ hai người tung tích như vậy biến mất, hắn cũng không có cố tình đi đi tìm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc như bọn họ như vậy Linh bảo, bị người mơ ước không thể tránh được, nhưng thật sự rất ít có người sẽ bỏ được đối bọn họ xuống tay. Đạo lý rất đơn giản, tựa như ngươi nếu là nhìn đến hòa thị bích, bỏ được hủy diệt nó. Quan quan đem thạch sinh thủ cùng thụ sinh thạch nhận chủ quá trình nói một phen, theo sau mới nói, nếu là không đoán sai, bọn họ linh hồn là bị nhân vi hủy diệt, vì đại khái chính là thay thế được trong đó một phương đạt tới trường sinh mục đích. Ô tô tức giận đến hàm giang phát ra khanh khách thanh âm, quả thực khinh người quá đáng. Quan quan hỏi, có thể đem linh bảo linh hồn hủy diệt người, hẳn là không nhiều lắm đi. Đương nhiên không nhiều lắm. Ô tô cắn răng nói. Muốn ở không thương cập bọn họ bản thể dưới tình huống lao đi linh bảo linh hồn, trên đời này chỉ có linh tạo có thể làm được. Là cùng cá nhân, hại thạch sinh thụ cùng thụ sinh thạch người cùng tính kế chúng ta khẳng định là cùng cá nhân. Nói không chừng, chính là bởi vì đối phương lao đi quá linh bảo linh hồn, cho nên mới làm bị ạ nạ nhìn đến đối phương lại không cảm thấy thân thiết. Là như thế này sao? Thấy hắn một bộ đã nhận định bộ dáng, quan quan lại cảm thấy chuyện này xương ngủ thật mạnh. Quan quan cho rằng lớn nhất điểm đáng ngờ là, mặc dù sở hữu manh mối đều chỉ hướng một chút, nhưng đối phương thật là linh tạo sao. Đối với linh tạo, quan quan kỳ thật còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là xem ổ tổ này sẽ trạng thái liền biết, đối phương sợ là vô tâm tư thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Chỉ có thể khác tìm cơ hội. Trước khi rời đi, nàng nhìn về phía bỉa nạ cùng Adam, các ngươi là tính toán lưu tại hồn ngọc giới bồi ổ tổ vẫn là đi ta động tiên trụ. Nơi đó có các ngươi cùng tộc hướng nguyện thụ Bị á nạ cùng Adam liếc nhau Cuối cùng vẫn là Adam mở miệng nói Chúng ta trước bồi ổ tổ đãi một đoạn thời gian rồi nói sau Quan quan không có ý kiến Cũng không nghĩ đi quản bọn họ là tính toán an ủi ổ tổ Vẫn là lén có nói cái gì muốn nói với hắn Ở ổ tổ ba người trong mắt Quan quan cùng phản tắc đô là rời đi hồn ngọc giới Nhưng là trên thực tế Hai người kỳ thật cũng không có đi Mà là đi vui yêu đám người nơi chỗ Vừa mới nói các ngươi đều nghe được đi. Quan quan trực tiếp hỏi, có cái gì ý tưởng? Quan trọng nhất chính là, các ngươi cho rằng nữ nhân kia là linh tạo sao? Nghe vậy, Vu yêu cùng ác ma dẫn đầu lắc đầu. Ác ma nói, nếu thật là linh tạo, đối phương không đạo lý phải đối phó linh bảo. Có lẽ là vì trường thọ đâu. Huyết ảnh nói, linh tạo không đạo lý đối phó linh bảo, nhưng không thể không nói, đối phó ngộ đạo thạch cùng vấn tâm thụ lại là có lý do. Ai không nghĩ muốn nhiều một cái mệnh a? Càng đừng nói kia còn không ngừng một cái mệnh. Hơn nữa vừa mới cái kia ổ tổ không phải suy đoán đối phương là bởi vì mạng sát Linh Bảo linh hồn, cho nên Linh Bảo nhìn đến nàng mới không có cảm thấy thân thiết a. Hấp hồn nữ cũng nói, đúng vậy, đối phương có lẽ cũng là xa đọa Tựa như chủ thần, các ngươi quên lúc trước chúng ta giết hắn lúc sau lấy ra tư liệu. Phải biết rằng chủ thần tồn tại nguyên bản là vì bồi dưỡng cường giả, cho người thí luyện. Kết quả các ngươi thấy được, chủ thân bị ô chọc chi khi ô nhiễm xa đọa thế cho nên cắn nuốt cường giả linh hồn mà sống. Như vậy, ai biết linh tạo có thể hay không xa đoạn? Nhìn bọn họ công nói công hữu lý bà nói bà có lý, quan quan trong lúc nhất thời cũng không có cách nào có kết luận. Nhưng thật ra đưa ma sư đột nhiên mở miệng nói, ta có một cái suy đoán. Cái gì? Bởi vì nàng từ trước đến nay bắn tên có đích. Bởi vậy mọi người đối nàng lời nói nhưng thật ra phi thường coi trọng. Đưa ma sư ho nhẹ một chút sau nói, ta cân nhắc một chút linh bảo loại này tồn tại, sau đó phát hiện bọn họ chi gian một cái trung điểm. Mọi người sửng sốt, huyết ảnh gấp không chờ nổi hỏi, cái gì trung điểm. Đưa ma sư thanh âm khàn khàn nói, linh bảo thứ này, nói đến cùng đều là lợi người. Cho tới nay mới thôi gặp qua vài loại linh bảo, đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì lực công kích. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Huyết ma nhịn không được hỏi. Đưa ma sư hơi hơi cầu môi, già nuôi trong thanh âm hiển lộ ra vài phần quỷ quyền nói, không cảm thấy cùng chủ thần rất giống sao. Ta là nói không có bị ô nhiễm phía trước chủ thần. Mọi người sợ hai mà kinh. Ý của ngươi là, chủ thần cũng là linh bảo. Huyết ảnh trận mắt há hốc một nói. Đưa ma sư nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người nhưng thật ra muốn phản bác, nhưng là suy nghĩ nửa ngày lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy phản bác nàng lý do. Chủ thân hẳn là đọa linh, mà ta để ý chính là, hắn trở thành đọa linh là bình thường ngoài ý muốn đâu, vẫn là nhân vi. Đưa ma sư sâu kín mở miệng nói, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, bao gồm quan quan ở bên trong người quả thực muốn điên. Tuy rằng bọn họ đối với ở chủ thân không gian ăn những cái đó khổ, chịu những cái đó đau cũng không có canh cánh trong lòng ý tứ, nhưng là... Nhưng là tờ mờ giờ kia không đại biểu bọn họ có thể nhẹ nhàng bóc qua. Tuy rằng nếu thời gian có thể lùi lại, làm cho bọn họ có ý thức mà đi lựa cho nói, bọn họ cũng như cũ sẽ một đầu sông vào chủ thần không gian lấy đạt được lực lượng cường đại. Nhưng là, nhưng là, nếu là ngoài ý muốn liền tính, nhưng nếu bọn họ trải qua hết thể đều là nhân vi làm cho, vậy, nhất định phải giết chết người kia. Phí thật lớn sức lực, mọi người mới bình tĩnh lại. Quan quan muốn rỗi tay che khuất chính mình trong mắt lệ khí, quay đầu lại đối thượng phản tắc đô trong mắt trầm mặc ô nu. Hắn đối với nàng hơi hơi đủ rồi câu môi, liền phản phất đang nói, ta ở đâu? Quan quan lòng dạ lập tức bình, nàng nhìn về phía đưa ma sư nói, ý của ngươi là, kia sau lưng người đã từng cũng đem chủ thần tính kế thành đoạn linh. Đưa ma sư gật đầu, kia động cơ đâu? Hấp hồn nữ hỏi, huyết ảnh sờ sờ cầm nói, có lẽ... Đối phương tự thân xa đọa, cho nên liền cảm thấy đọa linh tam quan càng tốt câu thông. Cũng có thể là bởi vì linh bảo không mua nàng trướng. Hấp hồn nữ mở miệng suy đoán nói. Quan quan như mày, việc này trước phóng một phóng, có phải hay không, về sau sẽ biết. Nàng trong lòng lại là tính toán đi ép hỏi một chút nguyên bảo, kia tiểu phá hài lúc trước hẳn là không toàn nói thật. Về cái kia huyền tú, có lẽ còn có thể đào ra điểm đồ vật tới. Đối mặt quan quan do hỏi. Nguyên bảo sửng sốt hạ mới nói, ngươi như thế nào đột nhiên lại hỏi việc này. Lúc trước ta không phải đều theo như ngươi nói sao. Quan quan cười lệnh, ngươi xác định đều nói. Nguyên bảo khó hiểu, còn có cái gì chưa nói. Ngươi lúc trước nói nghe được người khác kêu nữ nhân kêu huyền tú, người nọ là ai. Quan quan hỏi. Nguyên bảo có chút nốc, không rõ nàng như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Do dự hạ nói, ta kia sẽ bị nhốt ở một cái trong không gian mặt chỉ có thể nghe được bên ngoài người ta nói lời nói, nhìn không tới người a. Cư nhiên là như thế này. Quan quan có chút thất vọng, níu níu mày nói, vậy ngươi ở cái kia kêu, kêu huyền tú nữ nhân bên người có nhìn đến những người khác sao? Nguyên bảo lắc đầu. Phan tắc đô an ủi mà sờ sờ quan quan đầu, nàng thở dài nói, kia chuyện khác đâu. Về cái kia huyền tú, ngươi lại cẩn thận ngắm lại, có chuyện gì là bị ngươi xem nhẹ? Nàng vốn đang suy đoán kêu huyền tú người có thể là đoạn linh, thông qua đối phương thân phận, có lẽ có thể tìm được nữ nhân kia bản thể, nhưng là... Nghĩ đến đây, quan quan đột nhiên hơi giật mình, nhìn về phía Nguyên Bảo hỏi, ngươi nói ngươi nghe được có người kêu nữ nhân kêu huyền tú. Nguyên Bảo gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Không phải huyền tú đại nhân. Quan quan hỏi, nàng tưởng nếu là đoạn linh nói, hẳn là sẽ không đối huyền tú thẳng hô kỳ danh. Không phải. Nguyên bảo thực khẳng định mà lắc đầu. Quan quan lại hỏi, ngươi nói ngươi thấy không rõ nàng mặt, kia nàng ăn mặc hẳn là có thể thấy rõ đi. Nguyên bảo trần chờ hạ nói, chính là phi thường bình thường nữ tu ăn mặc ca. Nữ tu, quan quan nhướng mày, là chỉ người tu chân. Nguyên bảo lắc đầu, là nữ tính tu luyện giả. Cao vị diện bởi vì mẫu dịch lui tới thường xuyên quan hệ, mỗi cái vị diện văn hóa đều đã chịu ngoại vị diện ảnh hưởng. Người có thể ở khoa học kỹ thuật vị diện nhìn đến xuyên cổ trang người, cũng có thể ở ma pháp vị diện nhìn đến xuyên hiện đại trang người. Tu chỉnh vị diện cũng không phải không có mặc trường bào người. Con tưởng rằng có thể thông qua ăn mặc xác định huyền tú nơi vị diện loại hình, không nghĩ manh mối liền như vậy chặt đứt. Này sau lưng nữ nhân thật sự là trơn trượt. Phan Tắc Đô An Úi nói, hiện tại biết nhiều ít kỳ thật không có ý nghĩa, muốn làm cái gì đều chỉ có thể chờ đi đến cao vị diện. Thấy quan quan như cũ có chút không cam lòng, hắn lại đề nghị nói, kỳ thật không cần đến cao vị diện, ngươi liền có thể cùng kia nữ nhân đối nghịch. Giống hứa nguyện thụ thiên hồn cánh buồm như vậy Linh Bảo, khẳng định còn có rất nhiều. Quan quan nghe vậy quả nhiên tinh thần rung lên, đảo không phải nàng đạo đức cảm có bao nhiêu cường, mà là chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ở chủ thần không gian trải qua đều là nhân vi làm cho, nàng liền siêu cấp có động lực a. Đừng nói có thể thuận tiện thu thập linh bảo, mặc dù không thể, chỉ cần có thể làm đối phương khó chịu, nàng liền vui đi làm. Bởi vì như vậy, ngày hôm sau cùng ổ tổ vừa thấy mặt, quan quan lại hỏi, linh tạo đối linh bảo có phải hay không có đặc biệt cảm ứng. ổ tổ sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói, không sai, ngươi chỉ cần điều động trên người tạo hóa chi khí cẩn thận đi cảm ứng, là có thể cảm ứng được phụ cận linh bảo. Tạo hóa chi khí Quan quan vẻ mặt nghi hoặc nói, đó là cái gì? Ô tô một nghẹn, sau đó nói, ngươi coi như là thần lực đi, dù sao ngươi từ trong ra ngoài đều bị tạo hóa chi khí tràn ngập. Quan quan gật gật đầu, trong lòng tắc đem tạo hóa chi khí trở thành cùng dương khí âm khí cùng loại đồ vật. Bên này sự tình không sai biệt lắm hiểu biết, quan quan cùng phản tắc đô liền không coi ở lâu, trực tiếp về tới thú nhân thế giới. Quan quan kỳ thật có chút kỳ quái. Nàng vốn đang lo lắng bên này hỏng rồi đối phương chuyện tốt đối phương sẽ truy lại đây, nàng hiện giờ thực lực rốt cuộc còn có rất lớn không đủ. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, đối phương lại là một chút động tĩnh đều không có. Bất quá thâm tưởng một chút, nàng liền không thế nào cao hứng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh như hứa nguyện thụ thiên hồn cánh buồn tao ngộ bố cục có rất nhiều rất nhiều, nhiều đến một hai cái xảy ra vấn đề đối phương đều không thèm để ý. Đến nỗi vân tâm thụ cùng ngộ đạo thạch. Quan quan cũng hảo, phản tác đô cũng hảo, hiện giờ bọn họ nhưng không cho rằng lúc trước nữ nhân kia hòa tan thành ô trọc chi nguyên chính là đã chết. Kia khả năng chính là đối phương một cái phân thân. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó mở miệng hỏi, A thú, huyết ma, ta nhớ rõ các ngươi nói các người gặp qua vấn tâm thủ cùng ngộ đạo thạch. Nàng phía trước chỉ đương thế gian này không ngừng một viên ngộ đạo thạch cũng không ngừng một cây vấn tâm thủ, nhưng là ổ tổ nói. Ngộ đạo thạch cùng vấn tâm thụ từ đầu chí cuối chỉ có kia một đôi. Hôn ngọc giới trung A thú cùng huyết ma lướt nhau, cuối cùng vẫn là từ huyết ma mở miệng nói, là có chuyện này, nhưng là chuẩn xác nói chúng ta kỳ thật nhìn đến chính là quá khứ hình ảnh. A thú bổ sung nói, đúng vậy, nếu là vật thật, loại này thứ tốt sớm bị chúng ta cấp lộng đã trở lại. Quan quan, hảo đi, cái này lý do rất cường đại. Bọn họ rời đi thời gian lâu như vậy, Nguyên tưởng rằng thú nhân thế giới bên này khả năng lại muốn qua đi một hai tháng, không nghĩ trở về vừa hỏi, phát hiện bọn họ rời đi thời gian liền hai cái giờ đều không đến. Tuy rằng hắc báo hiện giờ trạng thái có chút ngược kê, nhưng quan quan vẫn là đem lần này gặp được sự nói một lần, cũng không lậu quá bọn họ suy đoán. Về sau ta sợ là không thể thời gian dài lưu tại bên này coi chừng ngươi. Cuối cùng, quan quan tổng kết nói, hắc báo đối này cũng không như thế nào để ý. Nói thật, hắn chưa từng nghĩ tới đồng nữ có thể thành thành thật thật vẫn luôn lưu tại thú nhân thế giới khán hộ hắn. Hắn không như vậy đại mặt, cũng chưa từng có mọi chuyện dựa vào người khác thói quen. Bất quá, hắn lại là nhắc nhở nói, nói như vậy liền càng muốn nhanh hơn làm vu yêu đám người đi chuyển thế. Có như vậy ẩn ở, ở phía sau màn cương địch, nhiều làm chút chuẩn bị chuẩn là không có sai. Quan quan có chút do dự, chính là các ngươi nếu là đều chuyển thế, ta khả năng liền coi chừng bất quá tới hắc báo lắc lắc đầu, loại này lão mụ tử tâm thái ngươi nhân lúc còn sớm cho ta bỏ qua, chúng ta không phải chân chính em bé, không có khả năng đều dựa vào ngươi. Có thần chi khế ước ở, thật gặp gỡ nguy hiểm chúng ta có thể thông qua khế ước liên hệ ngươi. Phan tác đô kia năng lực, lại xa ngươi đều đuổi đến trở về. Phía trước gặp nạn hắn cũng chưa hướng đồng nữ cầu cứu, đã là vì lòng tự trọng, cũng là vì còn chưa tới kia nông nỗi. Đến nỗi lệ thương tình. Hắn đỉnh đầu cũng không phải không có có thể trị liệu đồ vật, nếu là đồng nữ trở về đến chậm một chút nữa, hắn thế tất liền phải ra tay. Bất quá như vậy liền có chút phiền phức, lệ cùng nay chỗ đó không hảo công đạo. Đối với hắc bào nói, Vu yêu đám người cũng tỏ vẻ nhận đồng. Nếu chính bọn họ đều không có ý kiến, quan quan liền càng không có ý kiến. Quan quan cùng phàn tắc đô riêng đi cùng lệ cùng với nay từ biệt, hai người tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại không có luôn mãi giữ lại. Từ khi quan quan vì cứu lệ bại lộ tự thân năng lực lúc sau, này đối vợ chồng đối với bọn họ cảm kích rất nhiều lại nhiều ít có chút xa cách. Đương nhiên, bọn họ nhân phẩm coi như hảo, đến nay đều không có liền quan quan cứu lệ quá trình đối ngoại nói qua cái gì, tự giác giúp bọn hắn bảo mật. Quan quan cũng không thèm để ý vợ chồng hai đối bọn họ cái nhìn, dù sao nàng để ý cũng, cũng chỉ có hát báo, cha mẹ hắn chỉ là nhân tiện giao thế. Lần này quan quan cùng phàn tắc đô hai người đổ bộ chính là một viên toàn thân tuyết trắng tinh cầu. Nguyên bản, quan quan còn tưởng rằng viên tinh cầu này sinh thái có cái gì đặc thù tính đâu, chờ chân chính tiến vào, mới phát hiện sở dĩ như thế, là bởi vì viên tinh cầu này bị đại tuyết bao trùm. Nhìn dáng vẻ trên tinh cầu này cũng không có vết chân lui tới. Quan quan trần chờ nói, phàn tắc đô ánh mắt đảo qua bốn phía nói, bên ngoài tuyết quá lớn. Chúng ta tiên tiến tiêu giao động thiên nghỉ ngơi một chút đi. Quan quan không có ý kiến, hai người liền như vậy tiến vào tiêu giao động thiên. Đã rời đi hai người tự nhiên không biết, bọn họ sau khi biến mất, hai cái bàn tay đại màu trắng tiểu nhân nhi lại là cũng đi theo biến mất. Cái kia, quan quan, bị á nạ làm ta hỗ trợ chuyển cáo ngươi một chút, nói ổ tồ tìm ngươi có việc. Mới đi vào, Nguyên Bảo liền bay qua tới nói, hôn ngọc giới kỳ thật liền ở bành đông ngự vũ thụ thượng chỉ cần có quan quan cho phép là có thể đủ bình thường ra vào. Mà sớm tại mấy ngày trước, bị ả nạ cùng Adam liền thường xuyên chạy đến tiêu giao động thiên cùng Nguyên Bảo chơi. Quan quan không chỉ hoán liền đi hồn ngọc giới, nàng cảm thấy lây ổ tổ tinh tình, muốn nói không phải là việc nhỏ. Không nghĩ hai người mới đi vào, ổ tổ liền ba ba mà tiến đến quan quan trước mặt hỏi, nghe Adam cùng bị ạ nạ nói ngươi không phải đồng trinh thân thể. Đây là cái hay không nói, nói cái dở. Quan quan trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không cảm thấy việc này có cái gì hảo dấu giếm, liền gật gật đầu. Ô tô lại lập tức hưng phấn, xoa xoa tay nhìn về phía nàng cùng phản tắc đô nói, các ngươi. Các ngươi liền không có sinh cái hải tử tính toán. Lần này tử nhảy đến dục sinh tiết tấu thượng có phải hay không có vấn đề. Quan quan mắt trận trắng nói, chúng ta sinh không sinh hải tử cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ô tô nhịn không được cười ha hả nói. Các ngươi sinh hải tử nhất định phi thường ưu tú, thần hoàng nhưng kỳ, đó là thần đế cũng không phải không có khả năng. Quan quan trong lòng ha hả, ai còn không thể nào trở thành thần đế. Thực xin lỗi đâu, ta tạm thời còn không có nghĩ tới muốn sinh hải tử. Quan quan đối phương diện này là thật sự không có hứng thú. Trước mắt nàng lớn nhất mục tiêu chính là đăng đỉnh các vị diện, thành thần đế lúc sau, nàng có lẽ sẽ suy xét sinh cái hải tử chơi chơi, nhưng là hiện tại. Nàng trong lòng hạ lắc lắc đầu, vẫn là tính. Ô tố nghe vậy tức khắc mặt lộ vẻ khó hiểu, vì cái gì a? Quan quan liếc mắt nhìn hắn, cảm tình sinh hài tử không phải ngươi, đến lúc đó khó chịu không phải ngươi, đau không phải ngươi có phải hay không? Nói nữa, sinh ai tới mang, ngươi sao? Ta có thể a? Nghe xong trước một câu, ô tổ còn có chút héo héo, nghe được cuối cùng lại là nhịn không được hưng phân nói, ta cùng ngươi nói, Ta mang hải tử nhưng có kinh nghiệm. Thôi đi. Quan quan vẻ mặt không để bụng. Nàng tuy rằng không nghĩ sinh hải tử, nhưng thật muốn sinh, cũng không nghĩ tới ném cho người khác mang. Nàng chính mình cực cực khổ khổ sinh hải tử, dựa vào cái gì cho người khác mang. Hợp lại chính mình liền bạch sinh. Ô tổ miễn bản nhiều thất vọng rồi, nhưng là thực hiển nhiên, quan quan cũng không có thay đổi chủ ý tính toán. Chờ trở lại pháp sư tháp, quan quan quay đầu nhìn phản tắc đô nhịn không được hỏi, ngươi có nghĩ muốn hải tử. Phan Tắc Đô sừng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, không nghĩ tới cái này, sinh không sinh đều tùy ngươi. Quan quan không tin, thật sự. họ lì nam nhân một đám đều tưởng có chính mình hải tử, không đạo lý Phan Tắc Đô ở như vậy hoàn cảnh trung hạ sẽ ngoại lệ. Phan Tắc Đô có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ nói, ngươi sinh ta liền phải. Hắn là thật không có nghĩ tới hải tử việc này. Sự vãng là bởi vì vội vàng tu luyện duyên thọ không rảnh tưởng, sau lại, đó là thật không nghĩ tới làm quan quan cho hắn sinh hài tử. Rốt cuộc ở trong mắt hắn quan quan chính mình đều vẫn là cái hài tử. Tưởng mở, quan quan nghe vậy lại không vui, ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, không biết sinh hài tử sẽ đau chết người sao? Nàng đối ấn tượng này phi thường khắc sâu, khi còn nhỏ mụ mụ đồng đội mang thai sinh hài tử vừa vặn bị nàng đuổi kịp. Vị kia a ngày thường cũng là anh tư táp sảng một nữ hán tử, kết quả lăng là ở phòng sinh đau đến quỷ khóc quỷ kêu, đem nàng cấp sợ tới mức nhà. Thiên nàng mẹ còn không đáng tin tệ, mượn cơ hội nói chính mình sinh hạ nàng là cỡ nào càng vất vả công lao càng lớn, làm nàng về sau không được cùng nàng đoạt tạc đuổi gà. Phan tác đô khe như mày, vậy không sinh. Hắn đối hài tử không cảm giác, nhưng nếu là bởi vì hài tử làm quan quan thống khổ, kia vẫn là tính. Hắn như vậy dứt khoát, quan quan tâm tình nhưng thật ra hảo, cười tủm tìm nói, chờ chúng ta về sau nhàm chán liền sinh một cái chơi chơi. Phan Tắc Đô có trong nháy mắt vô ngữ, nhưng lại cũng không có phản đối cái này đề nghị. Dù sao, hai tử hiếu thuận mẫu thân cũng là hẳn là. Ở tiêu giao động thiên trung hung hăng ngủ một giấc, quan quan liền cùng Phan Tắc Đô nói lên tính toán của chính mình, vị diện này có rất lớn khả năng cũng không có trí tuệ chủng tộc. Chúng ta trực tiếp theo cảm ứng đi tìm Linh Bảo đi. Phan Tắc Đô không có ý kiến. Đối mặt một mảnh tuyết trắng mênh mang, quan quan cảm thấy rất không có ý tứ, liền tính toán chạy nhanh lên đường. Viên tinh cầu này đại khái là quanh năm đều bị đại tuyết bao trùm, khí hậu rét lạnh duyên cớ, cũng không có cây xanh thân ảnh, đến nỗi bên cạnh cảnh sát, trừ bỏ địa mạo sai biệt, kia thật đúng là không có. Bởi vì Linh Bảo phương vị không xác định, bởi vậy nhưng thật ra không thể dùng thuân gì. Chỉ có thể đi đường đi. Đi rồi nửa ngày, hai người tới rồi một cái sơn cốc, tính toán nghỉ ngơi một chút. Bởi vì không có tìm được sơn động linh tinh che mưa chắn gió chỗ, Phan Tắc Đô liền trực tiếp thiết một cái không gian kết giới. Hai người ngồi ở kết giới nội ăn thịt nướng thưởng tuyết cảnh, đừng nói, còn rất có ý cảnh. Đột nhiên, Phan Tắc Đô thần sắc biến đổi, quan quan nhìn về phía hắn nói, làm sao vậy? Vừa mới không gian kết giới bị người đụng vào. Phan tác đô nói, quan quan nhìn nhìn bốn phía, không có người, đại khái là côn trùng gì đó đi. Phan tác đô lại lắc đầu nói, không phải côn trùng. Vừa dứt lời, hắn liền hướng một phương hướng nhìn lại. Quan quan theo bản năng đi theo xem qua đi, bắt đầu còn không có nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy một mảnh tuyết trắng, nhưng lại nhìn nhìn. Nàng tho lại gần, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn trên mặt tuyết bất quá bàn tay đại màu trắng tiểu nhân. Đây là thứ gì? kia tiểu nhân cùng quan quan nhận thức yêu tinh có điểm giống nhưng là yêu tinh có cánh bọn họ không có hơn nữa này đó tiểu nhân toàn thân đều là tuyết trắng tóc đôi mắt lông mi không có giống nhau ngoại lệ liền trên người quần áo cũng là như thế màu trắng tiểu nhân cũng bởi vì nàng tới gần hoa hoa kêu lớn lên nhưng mà lời nói bọn họ đều nghe không hiểu liền ở bọn họ ngây người thời điểm kia tiểu nhân lại là xoay người té ngã lộn nhào chạy lên chỉ là mới chạy không vài bước Phản tắc đô vươn tay, tiểu nhân liền xuất hiện ở trên tay hán. Quan quan để sát vào đi đánh giá một phen, phát hiện này tiểu nhân tuy rằng tiểu, nhưng dáng người tỷ lệ lại là thành niên nam tính. Tiểu nhân làm như cực kỳ sợ hãi bọn họ, toàn bộ nhi đều ở phản tắc đô trong tay xúc thành cầu. Quan quan suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới chân lý pháp sư có ích tới học tập ngôn ngữ thông ngữ thuật. Muốn nói ma pháp này coi như dùng tốt, có thể làm người nhanh chóng học được một loại tân ngôn ngữ bất quá, thông ngữ thuật cũng có chút dâu dịa bởi vì nó là có thời hạn. Đại khái cũng liền 48 tiếng đồng hồ, qua thời gian này đoạn, trong đầu không thuộc về chính mình từ ngữ nhận chi liền sẽ dần dần mơ hồ. Nhưng muốn nói thông ngữ thuật hoàn toàn vô dụng, kia cũng không phải, rốt cuộc như quan quan như vậy pháp sư trí nhớ vốn là siêu quần, 48 tiếng đồng hồ hoàn toàn đủ để cho nàng bước đầu khống chế một loại tân ngôn ngữ. Đến nôi tốt như vậy ma pháp vì cái gì trước kia không cần. Ban đầu là bởi vì thông ngữ thuật đừng nhìn dâu dịa, thao tác yêu cầu lại phi thường cao, một cái vô ý liền sẽ thương đến người khác đầu góc. Đến nỗi lần trước ở thú nhân thế giới vì cái gì vô dụng, đó là quan quan hoàn toàn đã quên này một vụ. Nay sẽ cũng may mắn có thông ngữ thuật, nếu không giao lưu liền thành vấn đề lớn. Bạch nhạc liền thấy trước mắt người khổng lồ đối với chính mình cái chán một chút, lại ở chính mình cùng bên cạnh cái kia người khổng lồ cái chán một chút sau đó nói ra nói hắn cư nhiên là có thể nghe hiểu người tên là gì quan quan mở miệng hỏi bạch nhạc sửng sốt có chút sợ hãi mà ngẩng đầu phát hiện này hai cái người khổng lồ xác thật là ở cùng chính mình nói chuyện lúc này mới sợ hãi mà mở miệng nói ta kêu bạch nhạc các ngươi các ngươi là từ đâu tới quan quan không nghĩ tới này tiểu nhân phía trước còn sợ đến run bần bật lúc này cư nhiên đảo khách thành chủ hỏi bọn họ tới ta kêu quan quan Đây là ta trượng phu phản tắc đô. Chúng ta đến từ chính ngoại vị diện, đến nơi đây là muốn tìm một vị cố nhân. Quan quan vốn là không nghĩ để ý tới đối phương vấn đề, nhưng là ngẫm lại nếu là không đem này tiểu nhân cảm xúc chấn an hảo, làm hắn cam tâm tình nguyện trả lời bọn họ vấn đề, thật đúng là có chút phiền phức, liền thay đổi chú ý. Dù sao ổ tổ nhận thức như vậy nhiều linh bảo, trên tinh cầu này cái này nói không chừng cũng là hắn cũ thức, nói là cố nhân cũng không sai thấy nàng thái độ hiền lành, bạch nhạc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lá gan cũng có chút lớn lên. Ngoại vị diện là thế giới khác, các ngươi thế giới người đều cùng các ngươi như vậy, tại sao? hắn lại mở miệng hỏi, như thế nào không dứt, nhưng là nghĩ muốn từ đối phương trong miệng hỏi vòng vèo tình báo, quan quan đảo cũng không có không kiên nhẫn, trực tiếp ngồi xuống trả lời nói, đúng vậy, là thế giới khác, không phải chúng ta đại, là các ngươi quá nhỏ. Đại đa số vị diện người đều là cùng chúng ta giống nhau đại, có chút thậm chí so với chúng ta còn muốn đại. Bạch nhạc biểu tình tức khắc có chút ngạc nhiên, lại không tự giác mà có chút hâm mộ tự thi, thật vậy chăng? Quan quan cảm thấy hắn cái này phản ứng có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nói, nên ta hỏi, các ngươi trên tinh cầu này đều là các ngươi như vậy tiểu nhân sao? Bạch nhạc gật gật đầu, lại nhịn không được cường điệu nói. Chúng ta tộc đàn kêu tuyết thiên, chúng ta đều là tuyết thiên người, không phải tiểu nhân. Tốt, là tuyết thiên người. Quan quan cười tủm tìm nói, kêu cái này tinh cầu có bao nhiêu tuyết thiên người. Có vải và đâu. Bạch nhạc nhìn nàng nói, cho nên các ngươi đừng nghĩ cách, chúng ta tuyết thiên người rất lợi hại. Quan quan cũng không có để ý, bạch nhạc trên người tuy rằng có năng lượng, nhưng nhiều nhất thực lực cũng liền ở sư cấp, hoàn toàn không đáng sợ hãi. Chúng ta đây có thể đi ngươi trong tộc làm khách sao? Quan quan hỏi. Bạch nhạc không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra loại này yêu cầu, do dự hạ gật gật đầu nói, có thể. Quan quan đương nhiên biết bạch nhạc khẳng định không có nói thật, liền nói vừa mới bạch nhạc chạm vào không gian kết giới, kia cũng tuyệt đối không phải trùng hợp. Đối phương chỉ không chuẩn chính là hướng về phía bọn họ tới. Bất quá hắn lại không thèm để ý, thần quân thực lực hoàn toàn đủ để cho nàng ở trung thấp vị diện hình hành. hành mặc kệ này đó tuyết thiên người ở đánh cái gì chủ ý nàng dù sao là không cần sợ ở quan quan suy đoán chung tuyết thiên người cư trú mà là như thú nhân bộ lạc như vậy cùng loại nhưng là trên thực tế xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái tuy rằng bỏ túi nhưng lại phi thường hiện đại hóa thành thị thậm chí nhìn thành thị chung một ít thiết bị không khó coi ra tuyết thiên người khoa học kỹ thuật phát triển cũng không so họ lìn nhược nhiều ít hai người sôi nổi mặt lộ vẻ ngoài ý muốn Ngay sau đó cũng nghĩ đến hai người chỉ sợ ở đổ bộ viên tinh cầu này thời điểm liền bại lộ. Bất quá, bọn họ đảo cũng không khẩn trương. Tuyết thiên người thành thị tuy giang tiểu, nhưng đó là chỉ trong đó phòng ốc kiến trúc, trên thực tế, bên trong thành đường phố ngoài dự đoán rộng mở, ít nhất quan quan cùng phản tắc đô ở mặt trên hành tẩu cũng không có vấn đề. Duy nhất là người đau đầu chính là thành thị này đồng dạng một mảnh tuyết trắng. Bọn họ đi ở trên đường đều phải lo lắng một không cẩn thận dẫm đến mặt trên tuyết thiên người. Ta mang các ngươi đến chỗ ở đi. Bạch nhạc mở miệng nói. Chỗ ở. Quan quan nhứng mày, nơi này có chúng ta có thể ở lại phòng ở. Kia đương nhiên. Bạch nhạc vẻ mặt đắc ý nói, ta trở về phía trước liền gửi đi tin tức, làm bên này tạo phòng ở, này sẽ phỏng trường không sai biệt lắm. Đối với lời này mức độ đáng tin, quan quan cùng phản Tắc Đô đều giữ lại ý kiến. Cơ hồ là xuyên qua toàn bộ thành thị, bạch nhạc mới mang theo bọn họ đi tới một tòa phòng ở trước mặt. Tương so bên cạnh những cái đó phòng ốc kiến trúc, này tòa phòng ở quả thực chính là cái cự vô bá, bởi vậy cũng đưa tới rất nhiều tuyết thiên người vây xem. Đương nhiên, quan quan cùng phàn tắc đô hai người tồn tại bản thân liền đưa tới rất nhiều người vây xem. Nhưng là, hai người thật đúng là không cảm thấy biệt níu. Thật sự là cái này địa phương từ người đều vật đều là một mảnh tuyết trắng, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được kia rậm rạp một mảnh người. Nay Phong ở đối với hai người mà nói kỳ thật vẫn là có một ít thấp bé, cũng may cũng ở tiếp thu trong phạm vi. Hai người đi vào đi, vốn tưởng rằng bên trong sợ là cái gì đều không có, không nghĩ lại phi như thế. Bạch Nhạc còn giới thiệu một phen trong phòng gia cụ đồ điện, xong rồi vẻ mặt xin lỗi mà tỏ vẻ không biết bọn họ thực đơn cho nên cũng không có chuẩn bị đồ ăn. Quan quan cũng không thèm để ý, chứ không nói cái này tình cầu có hay không thích hợp bọn họ ăn đồ ăn, mặc dù có, làm này đó bàn tay đại tiểu nhân đi cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, cũng tuyệt đối sẽ mệt chết. Chờ hắn vừa đi, hai người liếc nhau, vẫn là quan quan dẫn đầu mở miệng nói, ta cảm ứng được Linh Bảo cách nơi này phi thường gần. phan tắc đâu nghe vậy nào nào. Quan quan cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta buổi tối đi ra ngoài nhìn xem. Phan Tắc Đô lắc đầu, trước nhìn xem đi, tình huống nơi này có chút đặc thù, sợ là ban đêm cũng không hảo hành động. Hơn nữa, này đó tuyết thiên người đến nay không hiển lộ ra tự thân năng lực, ta có chút để ý. Quan quan cũng để ý, cùng thú nhân bất đồng, này đó tuyết thiên nhân thể nội nhưng đều là có năng lượng. Bạch nhạc không có về nhà, trực tiếp liền đi vài vị trưởng lao nơi đó. Thế nào? Kia hai người là nguy hiểm nhân vật sao? Tam trưởng lao gấp không chờ nổi hỏi. Bọn họ đối ta thái độ thực thân thiện. Mọi người còn không kịp tung một hơi, Bạch nhạc liền tới rồi một cái phần ngoại lệ. Nhưng là, ta có thể cảm giác được kia hai người thực lực đều phi thường cường đại. Ngũ trưởng lão vẻ mặt không để bụng nói, có thể có bao nhiêu cường đại. Bạch nhạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, so vài vị trưởng lão thêm lên đều cường đại. Không có khả năng. Nhị trưởng lão mở trắng mắt, bạch nhạc ngươi không phải đang nói đùa. Bạch nhạc cười khổ nói, ta nhưng thật ra hy vọng chính mình là đang nói đùa đâu. Cái này, mấy cái trưởng lão sắc mặt đều khó coi đi lên.